Trước đêm khuya c lực tinh t linh, linh tịch phong bên dưới đặc biệt tĩnh mịch chỉ có gió lạnh lướt qua tùng bách tiếng nghẹn nào cái tiêu mảnh lân cận kết băng dòng suối nhỏ vắng vẻ đất trống giờ phút này đang có một thân ảnh không ngừng lên xuống dương cảnh mặc đơn giản trang phục quyền cước tung bay ở giữa băng sơn quyền chiêu thức càng thêm thành thạo trôi chạy mỗi một quyền đả ra đều cuốn theo lăng lệ kinh p h o n g tiếng xé gió tại yên tĩnh trong bóng đêm đặc biệt rõ ràng hổ hổ sinh phong quyền cước ở giữa hóa kinh tu vi vận chuyển đến không có chút nào gương hữu lực đạo cùng tốc độ đều tương đối nửa tháng trước t i n h tiến không ít lại luyện ước chừng nửa canh giờ dương cảnh mới chậm dai thu q u y ề n m à đ ứng n g ự c có chút chập trùng trong miệng hô ra khí tức ngưng tụ thành mảng lớn xương trắng thoáng qua liền tiêu tán tại gió lạnh bên trong hãn toàn thân sớm đã mồ hôi lầm địa trên tr sau lưng trang phục càng là bị mồ hôi hoàn toàn thơm ư ớt dính sát thẳng tắp cường kiện thân thể phát họa ra trôi chạy căng đầy bắp thịt đường q u o n g liền chỗ cổ đều mang theo mồ hôi mịn theo cằm dây không ngừng nhỏ xuống dương cảnh trì hoãn một chút khí tức cất bước đi đến bên dòng suối mùa đông nước suối sớm đã đông lạnh thành thật dày tầm băng mặt ngoài che một tầm ỏ n g tuyết hiện ra lạnh leo bạch quang hắn đưa tay nắm chặt n ắ m đấm cánh tay bắp thịt có chút căng cứng lập tức đông nhiên một quyền đập về phía mặt băng chỉ ngay ngay răng rắc một tiếng băng đòn, băng mỏng nháy mắt vỡ vụn ra lộ ra phía dưới quần quần chảy dương cảnh không chút do dự cởi xuống ướt đ ấ m áo ngoài tiện tay ném ở bên bờ trên hòn đá chỉ để lại tiếp thân quần áo thả người nhảy lên liền nhảy vào nước suối bên trong băng lanh nước suối nháy mắt bao khỏa toàn thân hạn ý theo làn da lan chẳng hẳn ra có thể đối dương cảnh mà nói như vậy giá lạnh lại hoàn toàn không tính ngăn cản võ giả thể phách vượt xa người bình thường khí huyết tràn đầy đến giống như thiêu đốt bếp lò điểm này nước đ á căn bản là không có cách căn mòn thân thể ngược lại có thể cọ rửa rơi luyện quyền phía sau bể bài hơi lạnh thấu xương lướt qua làn da lại để hắn cảm thấy đặc biệt thoải mái toàn thân khô nóng đều tiêu tán hơn dương cảnh mượn hàng ngày đi dạo cùng đồng môn nói chuyện hiếm đối h u y ề n chân môn quy củ cùng bầu không khí cơ bản xem như là quen thuộc tông môn mặc dù đẳng cấp xâm nghiêm nhưng cũng không phải là cứng nhắc khắc nghiệt chỉ cần không xúc phạm phản bội tông môn giết hại đồng môn cái này h ạ c h tâm t i ế n kỵ ngày bình thường cửa đối diện bên dưới đệ tử trói buộc cũng không t í n h nhiều ngoại môn đệ tử hàng ngày làm việc cũng tương đối tự do h á n từng ở trong núi chỗ hẻo lánh gặp qua không ít đệ tử tùy ý rửa mặt lệ công liền cũng vung xuống ban đầu công ệ chỗ này lân cận dòng suối nhỏ đất chống yên lặng không người trong đêm khuya càng là nghe không được nửa điểm người âm than hắn sớm đã không phải lần đầu tiên tại chỗ này tẩy nước đa tám vào ban ngày mượn nhờ tông môn phòng luyện công luyện công chơi tối phía sau ngoại môn đệ tử không được lại sử dụng phòng luyện công dương cảnh liền tại cái này luyện công rửa mặt nơi này dần dần thành hắn chuyên môn buổi tối bí mật sân luyện công v a n g lanh nước suối theo r a thịt chảy xuôi c ọ rửa luyện quyển phía sau khâu nóng dương cảnh chính nhắm mắt hưởng thụ phần này khó được thoải mái đột nhiên nơi xa trong rừng rậm truyền đến một tiếng cực nhẹ hơi tiếng vang răng rắc giống như là cảnh khu bị vô ý đạc gây giòn vang nhỏ bé lại rõ ràng tại đêm khuya yên tĩnh lộ ra đến đ dương cảnh ngũ rác vốn là v ừ a xa người bình thường thí n h lực càng là nhạy cảm cái này âm thanh nhẹ vang lên vừa ra bên dưới hắn liền đ ỗ n g nhiên mở mắt ra b ắ p thịt cả người nháy mắt kéo căng vô ý thức hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại cảnh đêm thâm trầm trong rừng rậm cây cối chạc cây rao thoa quang ảnh loa lộ ánh mắt vốn là mơ hồ hắn ngưng thần nhìn kỹ ở giữa mơ hồ thoáng nhìn chỗ rừng sâu tựa hồ có một vệ t màu trăng cái bóng trợt lóe lên nhanh đến mức giống như ảo rác thoáng qua liền biến mất ở cành lá thấp thoáng bẩm muộn như vậy cái này hoang vắng địa phương làm sao sẽ có người chẳng lẽ là gặp phải quỷ hắn dùng sức chừng mắt nhìn lại rùi rùi mắt sừng lại lần nữa ngưng thần nhìn về phía vừa rồi chỗ kia địa phương có thể trong rừng rậm yên tĩnh chỉ có gió thổi c ả n h lá lắc lư cái bóng trống rông cái gì cũng không có liền nửa điểm động tính đều không có dương cảnh n h ữ n g mày lòng tràn đầy nghi hoặc chẳng lẽ là mình luyện quyền quá mệt mỏi con mắt bỏ ra hiện ảo giác nói lên q u vật dương cảnh trong lòng cũng không có đúng số kiết trước tiếp thu giáo dục nói cho hắn thế gian vốn không q u thần tất cả ly kỳ hiện tượng đều có nguyên nhân nhưng hôm nay hắn liền xuyên qua loại này không thể tưởng tượng sự tình đều tự mình k i n h lịch trên đời này lại còn có cái gì chuyện ly kỳ là không thể nào phát sinh thú chi hắn có thể đi tới cái này cái thế giới bản thân liền cùng hư hư thực thực quỷ vật đồ vật thoát không khỏi liên quan nguyên thân chính là tại quê quán tòa kia bỏ hoang nhà cũ bên trong bị không h i ể u xuất hiện quỷ dị sự vật sống sờ sờ h ù chết hắn mới có thể xuyên qua mà đến dương cảnh đã sớm nghĩ đến chờ mình thực lực đủ cường đại liền về tòa kia nhà cũ t r a xét rõ ràng một phen biết rõ ràng năm đó hụ chết nguyên thân rốt cuộc là thứ gì giải quyết xong một cọc tâm sự có thể hắn một mực không dám đ ộ n g thân cho dù đột phá đến hoa kình có thể đối mặt loại kia không biết quỷ dị tồn tại trong lòng cuối cùng không chắc không biết sợ hai xa so với nhìn thấy địch nhân càng khiến người ta kiên kỵ chỉ là hắn thực tế không tin quỷ vật sẽ xuất hiện tại bên trong h u y ề n c h â n môn nơi này cũng không phải bình thường sơn giá thôn xóm mà là kim đại phủ đứng đầu võ đạo tô n môn đạo môn đại phái cao thủ nhiều như mây thực khí cảnh cường giả không phải sỗi t r ư ở n g lão phong chủ môn chủ càng là thâm bất khả c h á c như thật có tà ma quỷ vật tất nhiên sớm bị tông môn cường giả phát rác loại bỏ làm sao có thể tiềm phục tại tông môn cảnh nội còn mà lại xuất hiện tại chính mình luyện công địa phương dương cảnh lại ngừng thở hướng về chỗ rừng sâu tỉ mỉ quét mắt nhiều lần ánh mắt lướt qua mỗi một chỗ cảnh lá khe hở xác nhận xác thực không có bất kỳ cái gì thân ảnh cũng lại không có chuyển đến nửa điểm độc t ĩ n h nỗi lòng lo lắng mới dần dần thả xuống âm thầm nhẹ nhàng thở ra dương cảnh mặc dù nhẹ nhàng thở ra cảnh giác trong lòng lại không có hoàn toàn thả xuống không còn dám chậm dãi trí hoãn tay chân lanh lệ thăm xong lại đem thay đuôi trên quần áo b ế t mồ hôi rất nhanh bị rửa sạch hắn bắt khô vài áo tiếp nước nước đọng trực tiếp xuyên về trên thân lập tức vận chuyển nội kình trong cơ thể ấm áp nội kình theo kinh mạch lưu chuyển toàn thân khí huyết cấp tốc bừng bừng phân chấn quanh thân nổi lên nhàn nhạt n h i ệ t ý ư ớ t xuống quần áo bị hơi nóng b ứ c hơi b ấ t quá một lát liền thay đổi đến khô r á o thông thấu nửa điểm khí ẩm đều không có thu thập thỏa đáng về sau dương cảnh lập tức hướng về chỗ ở t i ề n đến bước chân so lúc đến nhanh thêm mấy phần đi qua cái kia mảnh rừng rậm lúc vẫn là không nhị được nhiều xem xét hai mắt trong bóng đêm rừng rậm vẫn như c liền gió thổi cánh lá động tĩnh đều lộ ra đặc biệt ôn h ò a hắn lắc đầu âm thầm nghĩ nhất định là chính mình luyện quyền quá mệt mỏi trong lòng lại thường xuyên nhớ toa t ử hương nhà cũ sự tình mới sinh ra như vậy tự dưng phỏng đoán linh tịch phong đỉnh núi trong chủ điện dưới ánh nến ngất vàng v ầ n g sáng bao phủ đại điện trống trải lộ ra mấy phần thanh lãnh trang nghiêm khuôn mặt tuyệt mỹ thần sắc lạnh nhạt linh tịch phong phong chủ bạch băng khoanh chân ngồi ở vị trí đầu ngọc chất bồ đoàn bên trên hai mắt nhắm nghiền khí tức quanh người trầm ngưng như b ự sâu mi tâm lại có chút nhữ lên giống như là đang suy tư điều gì sắc mặt man cửa Trước ra. điện đẩy nhẹ nhàng đẩy ra. Chương 136, thực lực tinh bị thực lực tinh tiến, linh tịch giảng pháp. Hai, một đạo mảnh k h á n h thân ảnh chậm rãi đi vào người đến là tên hơn hai mươi tuổi cô gái trẻ tuổi mặc thanh lịch áo b à o trắng rắn người thẳng tắp mặt mày tươi đẹp khí chất dịu dàng lại lộ ra mấy phần lão luyện chính là linh tịch phong đại sư tỷ tự giai văn nàng bước nhẹ đi đến b ạ c h băng trước người có chút không người thi lễ một cái thanh em em dịu lại cung kính sư phụ ngày đêm khuya gọi đệ tử t r ư ớ đến có thể là có cái gì phân phó mạch băng chậm rãi mở hai mắt ra t h a n h l à n h ánh mắt rơi vào tự gia i văn trên thân n g a khí bình tĩnh không lay động trực tiếp phân k h ó nói giai văn ngươi lập tức tiến về dưới phong góc đông bắc tùng bách lâm nơi đó có một đầu kết băng dòng suối nhỏ ngươi đi đem dòng suối lấp đầy lại dẫn nước suối từ thượng du thay đổi tuyến đường chớ có lại từ khu vực kia chạy qua tự giai văn nghe vậy lúc này sưng sở tại nguyên chỗ trong mắt tràn đầy n g h i hoặc nàng có chút mở to hai mắt đầy mắt kinh ngạc nhìn xem bạch băng trong lòng tràn đầy không hiểu sư phụ hơn nửa đêm đặc biệt đem chính mình gọi tới không phải là bản giao tu hành thủ tục cũng không phải an bài tông môn nhiệm v cũng chỉ là để chính mình đi san bằng một dòng suối nhỏ dẫn suối thay đổi t u y ế n đường cái này thực sự quá mức khắc thưởng một đầu bình thường dòng suối nhỏ mà thôi vì sao muốn như vậy tốn công tốn sức còn đặc biệt tuyển tại đêm khuya xử lý đây rốt cuộc là cái gì cổ khoái nhiệm vụ v c h băng tiếng nói vừa ra liền không cần phải nhiều lời nữa một lần nữa chậm rãi hai mắt nhắm lại khí tức quanh người càng thêm chầm ngưng mi tâm nhăn m h e o lạnh yên ra khôi phục ngày xưa lạnh nhạt xa cách hiện nhiên không có ý định giải thích nguyên nhân cũng không muốn lại bị truy hỏi tự giai văn nhìn qua sư phụ nhắm mắt ngưng thần gián dấp bất đắc dĩ cười khổ một tiếng khe lắc đầu nàng đi theo bạch băng tu hành nhiều năm sớm đã thăm dò sư phụ tính tỉnh xưa nay kiệm l ờ i í c nói làm việc trầm bồn quả quyết chưa từng tùy tiện giải thích chính mình quyết định một khi phân phó bên dưới sự tỉnh liền chỉ cần đệ tử tuân theo chấp hành dù cho trong lòng tràn đầy n g hoặc i h cũng chỉ có thể d i à n xuống đáy lòng trong mắt người ngoài nàng là linh tịch phong cao cao tại thượng đại sư tỷ là đệ tử bên trong người thứ nhất địa vị sánh vai tông môn trường lão t r i ệ u ngàn vạn đồng môn k í n h ngưỡng có thể tại sư phụ trước mặt nàng thủy trung là tuân thủ nghiêm ngặt bản phận đệ tử sư phụ phân phó nàng từ trước đến nay không dám chống lại cũng chắc chắn tận tâm làm thỏa đáng tự giai văn không nghĩ nhiều nữa lại lần nữa không người đối với bạch băng thi lễ một cái nhẹ g i ọ n g đáp đệ tử linh mệnh dứt lời liền quay người bước nhẹ lui ra đại điện cửa điện chậm dại khép lại đem thanh lanh anh đến cùng tính mịch cùng nhau lưu tại trong điện đại điện bên trong một lần nữa chỉ còn lại bạch băng một người anh đến nhảy lên v ầ n g sáng tại nàng tuyệt mỹ gương mặt bên trên ném xuống nhàn nhạt, nhạt bóng mở nàng vẫn như cũng ồ i q u a n h chân tính toạ vẻ mặt bình tĩnh phản phất vừa rồi phân phó chỉ là một kiện vẽ nhỏ không đáng kể việc nhỏ chỉ có ngẫu nhiên khé nhúc n í c h mi mắt lộ ra mấy phần không dễ dàng phát giác suy nghĩ hôm sau trời mới vừa sáng dương cảnh liền đúng giờ tỉnh lại hắn nằm ở trên giường nhìn xem nóc nhà tâm ý k h ẽ động sau m ộ t k h ắ c bảng liền hiện lên ở trước mắt băng sơn quyền viên mãn ba trăm mười hai nghìn kinh đào thối đại thành chín trăm mười một nghìn bất phôi chân công đại thành một trăm mười một nghìn nửa tháng n à y đến mượn nhờ huyền c h â n môn phòng luyện công phụ trợ tu luyện dương cảnh tại ba môn võ học phương diện tiến cảnh có thể nói đột nhiên tăng mạnh kinh đào thối khoảng cách đột phá hóa kình cũng không xa bất phôi chân công cảng là một lần hành động đột phá đến á g kình theo dương cảnh, cảnh giới tăng lên hắn đem càng nhiều tinh lực đặt ở chủ tu băng sơn quyền cùng phẩm chất cao hơn bất phôi c h â n công phía trên đến mức kinh đảo thối thời gian tu luyện thì là rút ngắn rất nhiều không phải vậy kinh đảo thối hiện tại có khả năng đã đột phá đến hóa kỉnh bất quá theo kinh đảo thối cùng bất phôi c h â n công tăng lên đều rất lớn tiến độ tu luyện cũng so trước đó làm chậm lại một chút nhưng dù sao cũng là mạnh như thác đổ tu luyện tương đương với lại đi một lần minh kỉnh á m kỉnh hóa kỉnh đường tăng thêm còn có huyền chân môn huyền diệu vô cùng phòng tu luyện phụ trợ tốc độ tu luyện hay là rất kinh người hơi chút điều chỉnh dương cảnh liền đẻ xuống rất nhiều suy nghĩ từ trên giường bỏ lên đơn giản dựa mặt phía sau thay đổi thanh bảo trực tiếp hướng về tông môn tiện h phòng đi đến sáng sớm tiện h phòng sớm đã náo nhiệt lên không ít ngoại môn đệ tử đều tại đây dùng cơm không khí bên trong tràn ngập dị thú thịt tươi h ư ơ n g hán điểm một phần dị thú thịt món ăn phối hợp hoa màu mòn chính đưa ra điểm cống hiến một bài khấu trừ bảy mươi điểm cống hiến no bụng cảm giác m ư ờ i phần toàn thân đều lộ ra ấm áp ăn xong điểm tâm dương cảnh không có trở về sân mà là trực tiếp hướng về linh tịch phòng trên đỉnh đi đến hôm nay là ngày mùng ba mùng sáu và mùng chín dựa theo tông môn quy củ trên đỉnh c h ấ p sự trưởng lão thậm chí phong chủ đều sẽ thay phiên tại trên linh tịch quảng trường giám phát truyền thụ võ đạo cảm ngộ cùng tu hành tâm đắc phía trước linh tịch phong phong chủ đã mấy lần không có lộ m ặ t qua lại dương cảnh nghe linh tịch phong phong chủ thường xuyên m ồ n g ba giám phát hôm nay nói không chừng linh tịch phong phong chủ sẽ đích thân trình diện cơ hội như vậy cực kỳ khó được hắn tự nhiên không muốn bỏ qua đường núi hai bên tuyết động còn chưa hoàn toàn tan giã dẫm lên ngẫu nhiên phát ra rất nhỏ kéo kẻ tâm thanh ven đường không ngừng gặp phải lui tới linh tịch phong đệ tử tốt năm tốt ba kết bạn mà đi thần sát vội bản h i ệ n nhiên cũng đều là chạy tới linh tịch quảng trường nghe pháp ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy mấy vị mặc áo bào trắng nội môn đệ tử bọn họ phần lớn độc hành dáng người thẳng tắp k h í tức t r ầ m ổn sát mặt mang theo vài phần thông d i n g tự tin dương cảnh một đường bước bước tiến lên gặp phải mấy vị ngày bình thường tại sân phụ cận g ặ p qua hoặc là ngẫu nhiên đánh qua đối mặt ngoại môn đệ tử song phương đều là khẽ gật đầu xem như là lên tiếng c h à o dương cảnh bước chân không ngừng tiếp tục dọc theo đường núi bước bước tiến lên trong đầu lại nhịn không được suy tư lòng tràn đầy đều là hôm nay giảng pháp sự tỉnh h ắ n âm thầm tính toán hôm nay linh tịch phong phong chủ sẽ hiện thân sao từ lúc bái nhập linh tịch phong hắn mặc dù trở thành linh tịch phong đệ tử nhưng thủy trung chưa từng thấy qua vị phong chủ này chỉ từ đồng môn đệ tử trong miệng nghe qua một ít nghe đồn nghe đồn nói linh tịch phong phong chủ b ạ c h băng thiên phú chắc tuyệt là bây giờ huyền c h â n môn bảy mạch phong chủ bên trong trẻ tuổi nhất một vị tuổi c ò n trẻ liền chấp trưởng nhất mạch thực lực không chút nào không kém hơn mặt khác sáu vị tư lịch càng sâu phong chủ t h â m bất khả chắc tại tông môn bên trong uy tín cực cao có người còn suy đoán nó có hy vọng tiếp nhận đợi tiếp theo huyền trân môn môn chủ có thể được gặp phong chủ chân dung lắng nghe nó võ đạo cảm mộ đối bất luận cái gì đệ tử mà nói đều là khó được cơ duyên. hắn tự nhiên lòng tràn đầy chờ đợi nghĩ lại dương cảnh lại thả xuống một ít trắc nghiệm dù cho phong chủ hôm nay không đến hắn cũng có cái k h á c tính toán đi tìm trịnh chấp sự thỉnh giáo vị t i ê u trịnh chấp sự không chỉ là thực khí cảnh cường giả đối băng sơn quyền tạo nghệ c à n g là cực sâu phía trước mấy lần giảng pháp lúc ngẫu nhiên đề cập băng sơn quyền tu luyện yếu điểm đều tinh chuẩn thấu triệt xa không phải chính mình có thể v ớ i tới hắn khoảng thời gian này luyện quyền góp nhặt chút liên quan tới băng sơn quyền nghĩ h o ặ đang muốn tìm cơ hội mời trịnh chấp sự chỉ điểm m ư ờ hai mượn giảng pháp cơ hội t ỉ n h giáo không có gì thích hợp bằng nửa tháng này đến dương cảnh mượn hàng ngày quan sát cùng đồng môn giao lưu đối nguyền chân môn cùng linh tịch phong tình h u ố n g quen thuộc rất nhiều h á n biết h u y ề n chân môn che giấu có rất nhiều võ học đ i ệ n tịch phẩm loại phức tạp bao dung quyền pháp trường pháp thân pháp khổ luyện pháp binh khí pháp rất nhiều lĩnh vực chỉ là lấy hắn ngoại môn đệ tử thân phận căn bản không có xem xét cao dài võ học quyền h ạ dù cho nghĩ tìm đọc chút cơ sở võ học cũng cần hao phí lượng lớn điểm cống hiến tỷ lệ hiệu suất thấp căn bản không có lời ổn thỏa nhất biện pháp hay là mau chóng đột phá hóa kình đình phong thông qua long môn võ thi tiến vào nội môn đến lúc đó đệ tử quyền hạn sẽ tăng lên trên diện rộng không chỉ có thể tiếp xúc đến càng chất lượng tốt tu hành tài nguyên t ì mộc đ võ học điện tịch hạn chế cũng sẽ giảm bớt lại chậm rãi tìm kiếm phù hợp tự thân võ học không mượn chương một trăm ba mươi sáu thực lực tinh tiến linh tịch giảm p h á p ba chương một trăm ba mươi sáu thực lực tinh tiến linh tịch giảm p h á p ba đồng thời hắn cũng phát hiện h u y ề n chân môn bên trong tu luyện băng sơn quyền đệ tử không phải số ít môn quyền pháp này tại tông môn bên trong lưu truyền khá rộng không tính là bí ẩn gì cấm kỵ võ học ngược lại càng giống là một môn cơ sở phổ cập tính quyền pháp dương cảnh trong lòng âm thầm suy đoán sư phụ tôn dung tại ngư hà huyện mở võ quán truyền thụ băng sơn quyền nghĩ đến môn quyền pháp này căn nguyên tỷ lệ lớn chính là huyền c h â n môn phía trước mấy lần giảng pháp dương cảnh liền lưu ý đến trịnh chấp sự đối phương giảng pháp lúc từng biểu diễn qua băng sơn quyền chiêu thức tinh xảo vận chuyển nội khí trôi chảy quyền ý nặng nề hiển nhiên tạo nghệ từ sâu h á n tại băng sơn quyền tu luyện từ đầu đến cuối có chút chi tiết khó mà n ắ m lấy đang muốn tìm cơ hội tỉnh h giáo chỉ là trịnh chấp sự thân là thực khí cảnh cừng giả ngay bình thường công việc bận lộn hắn cũng không dám tùy tiện cái giày chỉ có thể mong đợi giảng pháp lúc có thể có đặt câu hỏi, cơ hội. Suy nghĩ ở giữa. dương cảnh dương mắt nhìn lên gặp cách đó không xa có mấy đạo thân ả n h chính bước nhanh đi đường thân hình l ờ m ờ có chút quen thuộc chờ đến gần chút thấy rõ một người trong đó dán g dấp trước mắt hắn sáng lên lúc này tăng nhanh bước chân mở miệng cười chào hỏi giả sư minh cái tia được nhận hâu người nghe tiếng quay đầu chính là nửa tháng trước dương cảnh mới nhập một lúc chịu chấp sự phân phó dẫn đầu hắn tiến về ngoại môn sân giúp hắn giàn xếp chỗ ở giả ngọc lượng lúc này giả ngọc lượng cũng mặc một thân thanh bảo bên cạnh còn đi theo hai vị ngoại môn đệ tử chính sóng vai hướng về trên đỉnh đi đến hển nhiên cũng là đi linh tịch quảng trường nghệ pháp dạng ngọc lượng nhìn thấy chào hỏi chính mình chính là dương cảnh đầu tiên là hơi s ư n g sở lập tức trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa gật đầu đáp lại nói nguyên lai、like、là dương sư đệ ngược lại là đúng dịp không nghĩ tới tại chỗ này đụng phải ngươi ánh mắt của hắn quét mắt dương cảnh trước người đường núi cười hỏi sư đệ đây là muốn hướng đỉnh núi đi nghĩ đến cũng là đi linh tịch quảng trường nghe giảng pháp a dương cảnh bước nhanh đi tới gần cười gật đầu đáp chính là hôm nay là giảng pháp này g đặc biệt sớm một chút lên núi không muốn bỏ qua cơ hội dạng ngọc lượng nhìn xem dương cảnh tuổi trẻ lại trầm ồn răng dấp gật đầu tán thành nói sư đệ chăm chỉ dũng tâm như vậy tâm khí rất chính về sau thật tốt dốc lòng tu luyện tranh thủ sớm ngày đem tu vi vững chắc đến hóa k ì n h đ ỉ n h phong xông qua long môn võ thí tấn thăng nội môn dương cảnh nghe vậy nhẹ nhàng cười cười ngự khí khiêm tốn nói sư minh quá khen tấn thăng nội môn sự tỉnh còn quá xa ta lúc này chỉ muốn trước a n t â m tu luyện s ớ m ngày mỏ lấy hóa k ì n h đ ỉ n h phong cánh cửa từng bước một đến mới ổn thỏa già ngọc lượng thấy thế xua tay nói sư đệ chớ có như vậy độ trí muốn lôi chính mình nhiều chút lòng tin võ đạo tu hành tuy khó nhưng chỉ cần chịu chịu khổ cực dốc lòng mài g ũ a tất cả cũng có thể phát sinh ngươi tuổi còn trẻ liền đã đột phá h o a kình thiên phú v ố n là không kém cố gắng nhiều hơn nhất định có thể có thành tựu dương cảnh nghe lấy giảng ngọc lượng của vũ tâm tình cũng rất tốt cười gật đầu nói mượn sư minh các môn ta chắc chắn thật tốt tu luyện giảng ngọc lượng q u a y đầu liếc nhìn bên người hai vị đồng môn lại nhìn về phía dương cảnh nói ba người chúng ta còn đang chờ mấy cái quen biết sư đệ cùng nhau lên núi sư đệ muốn lưu lại cùng chúng ta cùng nhau chờ sao bất quá ta đến nhắc nhở ngươi m ộ t câu nếu là muốn tại linh tịch quảng trường chiếm cái gần phía trước vị trí tốt hay là sớm một chút đi lên cho thỏa đáng đi trễ gần phía trước vị trí phần lớn sẽ bị người chiếm hết muốn nghe trong giảng pháp thấy rõ biểu thị nhưng là khó khăn dương cảnh nghe vậy vội vàng c h ắ p tay nói tất nhiên các sư m i n h còn phải đợi người vậy ta sẽ không phải d ậ y đi trước một bước lên núi giả sư m i n h các ngươi cũng s ớ m chút đi lên chớ có bỏ qua giảng pháp mở đầu giảng ọ c lượng cười gật đầu tuất dương sư đệ đi thôi về sau về mặt tu luyện nếu là gặp phải cái gì khó mà giải quyết vấn đề cứ việc đến tìm ta nếu là ta biết giải pháp tất nhiên hết sức giúp sư đệ phân tích giải quyết dương cảnh lại lần nữa trịnh trọng nói tiếng cảm ơn liền quay người cáo tử bước chân nhẹ nhàng hướng linh tịch phong đỉnh núi linh tịch quảng trường bước nhanh tiền đến không dám có chút trì hoãn hắn hiện tại đối thực lực có một cỗ cấp bách cảm giác muốn mau chóng đem thực lực bản thân tăng lên huyền chân môn bên trong có thể nói các loại tài nguyên đều có mặc dù cần tiêu phí điểm c ố m hiến nhưng dương cảnh trên thân hơn mười vạn lượng ngân phiếu đủ để chống đỡ một đoạn thời gian hắn hiện tại liền xem như cầm tiền đ ệ tu bi cũng phải đem thực lực nệ ra đến cho nên đối với hiện tại dương cảnh đến nói thứ trọng yếu nhất chính là thời gian cùng tiền bạn cũng không thể lãng phí dương cảnh thân ảnh dần dần đi xa giả ngọc lượng bên cạnh một vị dáng người hơi mập bạn tốt b u lại nhẹ giọng nói ta nhìn giả sư m i n h ngươi đối vị này dương s ư đệ giống như cũng không quá coi trọng à. một vị khác thân hình thon gầy đồng môn bạn tốt cũng đi theo gật đầu nói xác thực chúng ta quen biết ngươi nhiều năm như vậy hiểu rõ nhất tính tình của ngươi ngươi từ trước đến nay đối người ôn h ò a không quản đối với người nào đều cười ha h a nhìn xem đặc biệt thân thiện nhưng trong này có thể là có rất lớn chiến lệ nếu là ngươi thật coi trọng vị này dương sứ đệ tất nhiên sẽ mời hắn cùng nhau đồng hành trên đường nhiều chút giao lưu cũng tốt làm sâu sắc chút tình nghĩa lờ môn có thể ngươi vừa rồi trực tiếp để hắn đi trước hiện nhiên không có đem hắn để ở trong lòng hai người nói đến ngay thẳng giả ngọc lượng không có phủ nhận chỉ là khe khẽ thở dài trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ trong lòng cũng rõ ràng chính mình vừa rồi cử động quả thật có thể nhìn ra đối dương cảnh không coi trọng dù sao dương cảnh xuất thân xa xôi địa phương nhỏ nhìn xem thường thường không có gì lạ tuy có hóa k ì n h tu vi nhưng cũng không tính là đặc biệt hàng đầu mấu chốt là hắn căn cốt quá thấp giả ngọc lượng nhìn qua dương cảnh đi xa phương hướng n g a khí mang theo vài phần buồn vô cớ nói ra ta nửa tháng trước mới vừa nhìn thấy dương sư đệ thời điểm hắn cũng đã là hóa k ì n h tu vi khi đó ta còn rất kinh ngạc hắn còn quá trẻ liền có thể đột phá hóa k ì n h cũng không phải là thông qua t ô n g môn thông thường tuyển chọn nhận môn đi là đơn độc tuyển nhận con đường ta còn tưởng rằng hắn hoặc là thiên phú dị bẩm hoặc là phía sau có cái gì bối cảnh thâm hậu về sau nói không chừng có thể có một phen hành động nói đến đây hắn khe khẽ thở dài trong giọng nói nhiều hơn mấy phần t i ế t h ậ n bất quá mấy ngày trước đây ta ngân quen biết đồng môn trang một chút dương sư đệ vào t ô n g tư liệu mới biết được hắn chỉ là cái đến từ ngư hà huyện phổ thông đệ tử không có gì ra thế bối cảnh có thể nói mấu chốt nhất là hắn căn cốt đ ư c kém chỉ là hạ đẳng bát phẩm căn cốt võ đạo tu hành căn cốt định dựa vào căn cốt như vậy kém dù cho may mắn bước vào hoa kỉnh về sau cũng khó có t i ế n thêm đ ờ i này tỷ lệ lớn liền vây ở trước mắt cảnh giới chú định không có gì tiền đồ bên cạnh hai cái bạn tốt nghe vậy lập tức b ừ n g tỉnh đại ngộ n ộ n nhịp gật đầu nói nguyên lai là dạng này khó trách ngươi không coi trọng hắn hạ đẳng bát phẩm căn cốt xác thực không có gì bồi dưỡng cùng kết giao giá trị đ ờ i này cũng khó khăn có ngày nổi danh hai người nói xong đều khẽ lắc đầu trong mắt hiện ra một vệ khinh thị lúc trước đôi dương cảnh điểm này ít ỏi hiếu kỳ triệt để tiêu tán trực tiếp đem hắn vung ra sau đầu cũng không tiếp tục nguyện quan tâm kỹ càng nửa phần huyền trân môn tuy nói thuộc về đạo gia một chi nhưng cũng là thi hành lấy thực lực là tôn lý niệm ở trong mắt rất nhiều người c a n cốt chính là một cái đệ tử tương lai c a n cốt kém đệ tử dù cho nhất thời bộc lộ tài năng cũng c h u n g quy là phụ dung sớm nợ tối tản già ngọc lượng than nhẹ một tiếng ngựa khí có chút hiện thực nói ta cũng không phải tận lực khinh thị hắn chỉ là liền tính ta có ý cùng hắn thâm giao ngày bình thường nhiều giúp đỡ mấy phần trừ lãng phí tinh lực của ta cùng thời gian bên ngoài căn bản không chiếm được bất luận cái gì báo đáp đối ta về sau tu hành cùng phát triển không có nửa điểm chỗ í c lợi thực tế không cần thiết uổng phí công phu tiếng nói dừng một chút hắn trong mắt hiện lên một tia ánh sáng ngựa khí ngược lại nóng bỏng bất quá ta gần nhất ngược lại là phát hiện cùng dương sư đ ệ cùng ở một cái viện triệu hồng tường triệu sư đ ệ thiên phú rất không tệ bây giờ tu vi đã mò lấy hóa kình đ ỉ n h phong cánh cửa mà còn hắn xuất thân phụ thành triệu gia gia thế hiền hách giao thiệp rộng rãi ngày sau tiến vào nội môn hy vọng lớn là cái đáng giá kết giao nhân vật hắn nhìn hướng bên người hai vị bạn tốt cười mời nói ngày mai ta chuẩn bị tại ngoài đảo tựu lâu bảy một chàng tiểu yến đến lúc đó liền đem triệu sư đệ mời tới thật tốt rút ngắn chút quan hệ các ngươi hai vị cũng cùng nhau trước đến tiếp khách chúng ta cùng một chỗ cùng triệu sư đệ nhiều đi lại mặt khác hai cái bạn tốt nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra thần s ắ c mừng rỡ nhộn nhịp liên tục gật đầu đáp ứng tốt tốt cái này tự nhiên là muốn đi triệu sư đệ thiên phú xuất chúng ra thế lại tốt rõ ràng tiềm lực to lớn cùng loại này có tiền đồ đồng môn đệ tử từ tương giao về sau nói không chừng còn có thể giúp đỡ lẫn nhau mới có giá trị thực sự có thể so với kết giao những cái kia không có tiền đồ đệ tử hữu dụng nhiều chương một r ư ơ i bảy xung đột 1, t chương một r ư ơ i bảy xung đột 1, dương cảnh đi tới linh tịch phong đỉnh núi linh tịch quảng trường đ ỗ n g nhiên hiện ra ở trước mắt quảng trường bố cục hợp quy tắc trang nghiêm ngay phía trước tọa lạc một tòa đại điện chính là linh tịch phong chủ ngày thường trụ ở cùng bên trong xử lý phong công việc linh tịch điện đại điện màu son lương trụ nguy nga đứng vững gạch xanh lông mảy ngói che mọc tuyết lộ ra trầm ổn uy nghiêm bí bật đại điện cửa chính mở rộng chính đối quảng trường trung ương tấm mắt chống trải không có che chắn thời khắc này linh tịch quảng trường bên trên sớm đã tụ mã ắ người người nhốn g ư náo h lại không h i ệ n lộn xộn mặc thanh b à o ngoại môn đệ tử d ầ m d ạ m chẳng c h ị đứng tại quảng trường trung hậu khu vực lẫn nhau thấp giọng trò chuyện với nhau thần sắc tràn đầy t r ờ mong mặc áo bào trắng nội môn đệ tử thì tương đối phân tán nhiều đứng tại quảng trường gần phía trước vị trí dáng người t h ẳ n g t ắ p khí tức trầm ổn mấy vị mặc áo lam chấp sự sắc mặt trang nghiêm lại t ẻ phân bố tại quảng trường hai bên ánh mắt bình tĩnh quét mắt chúng đệ tử quảng trường phía trước nhất còn ngồi mấy vị mặc áo bào x á m lao giả thân hình mặc dù lộ ra d lại lộ ra cố thâm bất khả chất uy nghiêm rõ ràng là linh tịch phong mấy vị trưởng lão bình thường khó gặp dựa theo tông môn giảng pháp lệ cũ mỗi lần giảng pháp đều sẽ trước từ phong chủ hoặc trưởng lão bắt đầu truyền thụ võ đạo cảm nộ cùng tu hành chân lý ngẫu nhiên cũng đều vì chúng đệ tử giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc chờ phong chủ hoặc trưởng lão giảng pháp kết thúc về sau lại từ các chấp sự tách ra nhằm vào khác biệt tu vi đệ tử vấn đề tỉ mỉ giảng giải chiếu cố nội ngoại môn đệ tử tu hành n h cầu nguyên nhân chính là như vậy chúng đệ tử sớm liền tập hợp trên quảng trường có thứ tự chờ phong chủ hoặc trưởng lão hiện thân không ai dám tùy ồn nào chỉ ngẫu nhiên có thất vọng giao lưu dương cảnh ánh mắt thần tốc đảo qua quảng trường không có tận lực hướng phía trước trên t ì một m chỗ chính giữa khu vực dừng bước lại vị trí này không tính quá gần phía trước sẽ không quá mức dễ thấy cũng không đến mức quá mức dựa vào sau có thể rõ ràng nghe rõ ràng phát nội dung cũng có thể thấy rõ trên đài người biểu thị vừa đúng thời gian chậm rãi trôi qua nắng ấm dần dần lên cao vẩy vào trên quảng trường xua tán đi một ít vào đông hàn ý linh tịch quảng trường bên trên đệ tử càng ngày càng nhiều thất giọng trò chuyện âm thanh cũng dần dần nhạt xuống dưới tất cả mọi người ăn ý yên tĩnh lại ánh mắt cùng nhau nhìn về phía linh tịch điện cửa chính lòng tràn đầy chờ mong giảng pháp người h ệ n thân dương cảnh dư quang thoáng nhìn mấy vị áo lam chấp sự cũng tìm quảng trường gần phía trước vị trí q u a n h chân ngồi xuống lưng eo thẳng tắp thần sắc cung kính h i ệ n nhiên đ ố i phong chủ hoặc trưởng lão giảng pháp cũng cực kỳ coi trọng dù cho đã là thực khí cảnh cương giả lắng nghe cảnh giới cao hơn người võ đạo cảm g ộ vẫn như cũ có thể có chỗ ích lợi trợ lực tự thân tu v i tinh tiến cũng không lâu lắm quảng trường phía trước linh tịch điện bên trong chậm rãi đi ra một thân ảnh đạo thân ảnh kia thân hình tinh tế thẳng tắp bộ pháp thong don trầm ồn mỗi một bước rơi xuống đều nhẹ nhàng không tiếng động lại giống như mang theo lực lượng vô hình. nháy mắt hấp dẫn trên quảng trường ánh mắt mọi người theo đạo thân ảnh kia đi ra nguyên bản còn có chút hơi ồn ào linh tịch quảng trường nháy mắt rơi vào yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được các đệ tử đều ngừng thở ánh mắt sáng rực nhìn qua người tới trong mắt tràn đầy kích động cùng kính sợ không ít đệ tử vô ý thức thẳng người lưng thần sắc càng thêm cung kính dương cảnh cũng d ư ơ n g mắt nhìn lên thấy do người tới dáng rất lúc trước mắt có chút sáng lên chỉ thấy người tới mặc một bộ trắng thuần v á y dài váy theo lên màu xanh nhạt lưu vân đường vân tóc đen cao buộc thành bụi tóc chỉ dùng một cái châm ngọc cố định khuôn mặt tuyệt mỹ than Lộ r nhà người, người kêu quả nhiên là linh tịch phong phong chủ bạch bằng hôm nay giảng pháp vị này cực ít hiện thân phong chủ lại thật đích thân trình diện đây là dương cảnh bái nhập linh tịch phong đến nay lần thứ nhất nhìn thấy vị này trong truyền thuyết linh tịch phong chủ trong mắt của hắn không tự giác hiện lên một vệ tinh diễm hắn trước đây gặp qua không ít dung mạo xuất chúng nữ tử ví dụ như tư thế hiên ngang nhị sư tỷ tệ vân ví dụ như mềm mại đáng yêu tươi đẹp ngưng hương sư thị lại ví dụ như dị thú các nũng nịu xinh đẹp ông chủ kim liên cô nương nhưng các nàng cũng không bằng linh tịch phong chủ cho dương cảnh mang tới sung kích cảm giác mạnh cũng không phải là tôn ngưng hương đám người tướng mạo không bằng bạch băng kỳ thực các nàng đều là khó gặp mỹ nhân đều có phong thái nhưng bạch băng quanh thân lắng động cường giả khí tức quá mức kinh người nàng l i ê n yên tĩnh đứng ở nơi đó không cần tận lực phóng thích huy áp liền cho người một cỗ cảm giác chấn động mạnh mẽ cỗ kia dung hợp việt mỹ dung mạo cùng thanh lãnh khí chất cường giả trang trọng uy nghiêm lại m a n g trí mạng lực hấp dẫn quả thật có loại đoạt tâm nhất phách cảm giác để người không dám kinh nhuận chỉ có thể lòng tràn đầy kính sợ nhìn lên linh tịch phong chủ bạch băng chậm rãi leo lên quảng trường phía trước dạng p h á p đài bộ kia ước chừng cao khoảng một t r ư ợ n g từ màu nâu xanh nham thạch xây thành mặt bàn bằng phẳng rộng lớn chính giữa trưng bày một khối bánh nhuận ngọc chất bồ đoàn lộ ra nhàn nhạt hà khí nàng dáng người thong rong từng bước một bước lên thềm đá váy hất lên nhẹ ở giữa không thấy nửa phần dây dưa đi đến bồ đoàn phía trước chậm rãi ngồi xuống hai chân quách lại lưng eo thẳng tắp chính khí tức quanh người càng thêm trầm n g ư n g thanh lanh ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người mang theo không tiếng động viên nghiêm giờ k h ắ c này trên quảng trường tất cả thân ảnh toàn bộ đứng dậy vô luận là dâu tóc bạc trắng khí tức thâm bất khả chắc trưởng lão mặc áo lam c h ấ p sự hay là mặc áo bảo trắng nội môn đệ tử thanh bảo ngoại môn đệ tử đều là cùng nhau không mình hành lễ động tác hợp quy tắc trang nghiêm mấy trăm đạo âm thanh hội tụ vào một chỗ cung kính m à t o b à i kiến phong chủ âm thanh vang vọng quảng trường vang vọng thật lâu dương cảnh cũng đi theo mọi người cùng nhau đứng lên thân eo có chút con không mình hành lễ trong miệm đi theo nhẹ dọn phụ họa ánh mắt rơi vào giảng pháp trên đài bạch băng trên thân thần sắc càng thêm trịnh trọng hắn biết đây là tông môn q u ý củ càng là đối với cường giả tôn trọng không dám có nửa phần lười biếng đi xong lễ về sau mọi người lại theo thứ tự quanh chân ngồi xuống động tác nhẹ nhàng chậm c h ạ m không người phát ra dư thửa tiếng vang toàn bộ linh tịch quảng trường lại lần nữa rơi vào yên tĩnh tất cả mọi người ánh mắt sáng rực nhìn về phía giảng pháp trên đài bạch băng lòng tràn đầy mong đợi chờ phong chủ tiếp xuống giảng pháp liền hô hấp đều vô ý thức thả nhẹ rất nhiều trên quảng trường yên tĩnh đến có thể nghe thấy gió thổi qua cảnh lá nhẹ vang lên linh tịch phong chủ bạch bằng chậm rãi mở miệng âm thanh thanh lanh e m h a i giống như ngọc thạch tấn công rõ ràng chuyển đến quảng trường mỗi một góc không có tận lực phóng to âm lượng lại có thể để cho mỗi người đều nghe đến rõ ràng nàng giảng nội dung đều là xoay quanh nội khí phương diện tu luyện mở rộng từ nội khí ngưng luyện vận chuyển chi pháp đến nội khí cùng kinh mạch phù hợp chi đạo lại đến làm sao mượn nội khí cảm ngộ thiên địa nguyên khí mỗi một câu đều ẩn chứa thâm ảo võ đạo chân lý chữ chữ châu ngọc dương cảnh lập tức tập trung ý chí, bài trừ tạp n i ệ m ngưng thần yên lặng nghe không dám bỏ qua bất luận một chữ nào trong mắt tràn đầy m ở mịt phong chủ giảng nội dung quá mức huyền diệu cao thầm tất cả đều là nội khí phương diện cảm nộ cùng kỹ xảo mà hắn bây giờ vẫn ở tại hóa kình cấp độ tu luyện vẫn là nội kình cùng nội khí ngăn cách một đạo khó mà vượt qua lại trời căn bản là không có cách lý giải thơm ý trong đó chỉ cảm thấy mỗi một câu lời nói đều tối nghĩa khó hiểu giống như nghe thiên thư đồng dạng linh tịch phong chủ âm thanh s á c thực e m hai thanh lánh bên trong mang theo vài phần ôn luận e m hai động lòng người có thể nội dung cao thâm trình độ vượt xa hắn nhận biết cách hắn trước mắt tu vi quá mức xa xôi tuy ý hắn ngưng thần chuyên t r ú cũng khó có thể bắt được nửa điểm tin tức hữu dụng chỉ có thể miễn cưỡng nghe rõ câu chữ lại không cách nào tiếp thu t ì n h túy trong đó chương một trăm ba mươi bảy xung đột hai chương một trăm ba mươi bảy xung đột hai dưỡng cảnh không có cứ thế từ bỏ ngược lại càng thêm nghiêm túc lắng nghe cố gắng đem bạch băng nói tới mỗi một câu lời nói đều nhớ kỹ trong lòng hắn rõ ràng biết hiện tại nghe không hiểu chỉ là bởi vì tu v i không đủ lợi ngày sau chính mình đột phá đến thực khí cảnh tu thành nội khí lại quay đầu lật xem hôm nay ghi lại nội dung tất nhiên có thể có chỗ lĩnh mộ hiện tại nhiều nhớ một điểm n g à y sau có lẽ liền có thể ít đi một điểm đường quanh co sớm muộn có thể có tác dụng lớn không chỉ dương cảnh một người nghe không hiểu linh tịch phong chủ giảng nội khí phương pháp tu luyện đối trên quảng trường tất cả ngoại môn đệ tử mà nói đều quá mức cao thâm vượt xa trước mắt tu hành phạm chủ không ít ngoại môn đệ tử nghe đến c a o mày ánh mắt mờ mịt đầy mặt nghi hoặc dù cho một chút đã t â n thăng nội môn lại còn chưa đột phá thực khí cảnh đệ tử cũng nghe được hai mắt đam đam vào đầu đ ú t hai biết rất rõ ràng phong chủ giảng nội dung cực kỳ lợi hại cực kỳ trọng yếu nhưng thủy trung không thể nào hiểu được tâm ý trong đó chỉ có thể gấp đến độ âm thầm chán nản cũng không ít đệ tử cùng dương cảnh ý nghĩ nhất trí dù cho nghe không hiểu cũng cố gắng tập trung tinh thần đem phong chủ lời nói từng cái ký ức xuống tính toán đợi ngày sau tu v i tình tiến lại chậm dai suy nghĩ lý giải không muốn bỏ qua cái này khó được cơ duyên ngược lại là quảng trường phía trước trường lão chấp sự cùng với những cái kia sớm đã đột phá thực khí cảnh nội môn đệ tử tinh anh bọn họ từng cái nghe đến như si như say ánh mắt tỏa sáng ngẫu nhiên nhẹ nhàng gật đầu trên mặt thỉnh thoảng hiện lên một vệ bừng tỉnh đại ngộ thân xác hiện nhiên núi phụ chủ giảng pháp bên trong bắt được mấu chốt tin tức đối tượng thân tu luyện rất có dẫn dắt thu hoạch tương đối khá phong chủ giảng pháp cũng không duy trì liên tục quá lâu không đến nửa canh giờ liền chậm rãi kết thúc nàng giảng mỗi một câu đều ngưng luyện thơm ảo dù cho thời lượng không dài dĩ nhiên đã dốc hết không ít võ đạo tinh túy tiếng nói vừa ra b ạ c h băng chậm rãi đứng lên dáng người vẫn như cũ thẳng tắp thanh lãnh ánh mắt nhàn nhạt đảo qua trên quảng trường mọi người không có dư thừa ngôn ngữ liền quay người chậm rãi đi xuống giảng p h á p đài hướng về linh tịch đ i ệ n phương hướng đi đến váy hất lên nhẹ bộ pháp phong ròng thoáng qua liền bước vào cửa điện thân ảnh biến mất trong tầm mắt mọi người thế thế, linh tịch quảng trường bên trên mấy trăm tên đệ tử chấp sự cùng trưởng lão nhộn nhịp đứng dậy thân eo không người xuống thần sát cung kính trong miệng cùng kêu lên hô to c ù n g tiễn phong chủ âm thanh to mà chỉ t ề mãi đến linh tịch điện cửa điện chậm d à i k h é p lại mọi người mới dần dần ngồi dậy trong mắt vẫn như cũ lưu lại mấy phần rung động cùng không mớn như vậy lắng nghe phong chủ thân truyền thụ võ đạo chân lý cơ hội thực tế quá mức khó được dựa theo huyền chân môn giảng pháp quy củ nếu là ngày đó từ phong chủ đích thân chủ giảng các trưởng lão liền không tại lên đài bổ sung dù sao phong chủ võ đạo cảm ngộ xa không phải trưởng lão có thể so sánh chỉ có phong chủ chưa từng hiện thân lúc mới sẽ từ một hai vị tư lịch thâm hậu trưởng lão lên đài giảng pháp truyền thụ tu hành tâm đắc hôm nay phong chủ đã thân truyền thụ các trưởng lão liền r i ê n g phần mình ngồi quanh chân t ĩ n h t ỏ a một lát sau đó liền đứng dậy rời đi chỉ để lại một đám chấp sự cùng đệ tử lưu tại trên quảng trường tiếp xuống chính là các chấp sự tự mình giảng pháp phân đoạn chúng chấp sự nộn nhịp phân tán ra đến r i ê n g phần mình tìm một chỗ đất c h ố n g trải rất nhanh lớn như vậy linh tịch quảng trường bên trên liền tạo thành mười mấy cái giải rác đống người mỗi một chỗ đống người trung ương đều đứng một vị mặc áo lam chấp sự xung quanh thì vây quanh đông đảo mộ danh mà đến linh tịch phong đệ tử có ngoại môn đệ tử cũng có nội môn đệ tử đại gia tranh nhau vây quanh tại chấp sự bên cạnh sợ bỏ qua lắng nghe giảng giải cơ hội dương cảnh từ đầu đến cuối đều lưu ý lấy trịnh chấp sự thân ảnh vừa rồi phong chủ giảng pháp lúc hắn liền nhìn thấy trịnh chấp sự ngồi tại gần phía trước vị trí nghe đến đặc biệt chuyên chú bây giờ phong chủ giảng pháp kết thúc mọi người nhộn nhịp tản đi tìm kiếm thích hợp chấp sự nghe giảng dương cảnh không chút do dự ngay lập tức liền hướng về trịnh chấp sự vị trí bước nhanh chạy đi bằng vào linh hoạt thân hình vượt lên trước tại trịnh chấp sự bên cạnh chiếm cái gần phía trước vị trí tốt đã có thể rõ ràng nghe rõ r à n g giải lại có thể thấy do trịnh chấp sự biểu thị chiêu thức chi tiết trịnh chấp sự d ư ơ n g mắt thoáng nhìn chen đến bên người dương cảnh nếp miệng lên một vệ nụ cười thản nhiên hắn đôi cái này người trẻ tuổi đệ tử ngược lại là có chút ấn tượng mấy lần trước giảng p h á p lúc tiểu tử này liền luôn là lặng lẽ tiến đến bên cạnh mình nghiêm túc lắng nghe chính mình giảng giải võ đạo chiêu thức chưa bao giờ có lời biếng hắng nghe h í n h mình giảng giải võ đạo chiêu thức ổn kỳ thực tâm tư linh hoạt cơ linh cực kỳ biết tìm đúng thích hợp bản thân chấp sự th không giống có chút đệ tử như vậy mù q u á n g theo xu hướng cũng không lâu lắm chị chấp sự bên cạnh liền xuống lại hai ba mươi tên đệ tử nam nữ đều có đã có mang thanh bảo ngoại môn đệ tử cũng có mấy vị mặc áo bảo trắng nội môn đệ tử đại gia top năm top ba đứng ánh mắt cùng nhau rơi vào chị chấp sự trên thân chờ mong hắn giảng giải võ học chị chấp sự đưa tay ra hiệu mọi người yên tĩnh chờ xung quanh tiếng ồn ào dần dần lắng lại mới chậm rãi mở miệng ngữ khí chầm ổn mà rõ ràng hôm nay phong chủ đã truyền thụ nội khí phương diện cao thâm t h ẳ n ộ chắc h ẳ n chư vị hoặc nhiều hoặc ít đều có thu hoạch tiếp xuống ta phân biệt là đoạn nhạc đao băng sơn quyền còn có một môn liệt phong trưởng đều là thích hợp làm phía trước giai đoạn chư vị tu luyện võ học chư bị cẩn thận nghe kỹ nghiêm túc quan sát tiếng nói vừa ra chính chấp sự l i ề n bắt đầu từng cái giảng giải ba môn võ học trước hết nhất đề cập chính là đoạn nhạc đao h ắ n không có trực tiếp biểu thị chiêu thức mà là chức từ đao pháp hạch tâm yếu nghĩa nói về n g a khí trầm ố n phân tích đao ý ngưng luyện chi pháp lại tinh tế phá giải mỗi một chiều kỹ xảo phát lực từ thức mở đầu đến thu lao thế mỗi một chỗ chi tiết đều giảng giải đến cực kỳ t ấ u triệt ngẫu nhiên đưa tay qua tay mấy lần đầu ngón tay đ lại lộ ra mấy phần lăng lệ đao khí dương cảnh mặc dù chưa hề tu luyện qua đao pháp giờ phút này nghe cũng phải lại đặc biệt nghiêm túc hai mắt chăm chú nhìn trịnh chấp sự động tác đem mỗi một câu giảng giải đều ghi t ạ c trong lòng hắn rõ ràng đây là thực khí cảnh cường giả lắng động nhiều năm kinh nghiệm võ đạo dù cho không luyện đoạn nhạc đao ẩn chứa trong đó phát lực lo diện cùng võ đạo càng ộ cũng có thể vì chính mình tu luyện quyền pháp cung cấp tham khảo nghe xong chỉ cảm thấy sáng tỏ thông suốt được í c lợi không nhỏ giảng giải xong đoạn nhạc đao trịnh chấp sự liền ngược lại giảng giải bằng s â quyền vừa dứt lời dương cảnh ánh mắt liền c lương eo vô ý thức đứng thẳng lên mấy phần liền hô hấp đều thả nhẹ rất nhiều sợ bỏ qua nửa điểm mấu chốt tin tức chính chấp sự từ băng sơn quyền quyền ý nặng nề c h i đạo nói về trọng điểm phá giải hóa kỉnh cấp độ bên dưới làm sao để nội kỉnh càng thông thuận du nhập g n quyền chiêu làm sao thông qua chiêu thức dính liền tối đại hóa phát huy l ự c quyền thậm chí điểm ra mấy chỗ đệ tử tu luyện thường xuyên phạm chỗ nhầm lẫn giảng giải đến tỉ mỉ nhập vi sau đó hắn lại đơn giản giảng giải liệt phong trưởng trưởng pháp chủ đánh mau lẹ linh động cùng băng sơn quyền nặng nghề hoàn toàn khác biệt chính chấp sự thần tốc biểu diễn mấy chiêu hạch tâm trừng tại giảng giải băng sơn quyền quá trình bên trong c h í n h chấp sự dư quan g từ đầu đến cuối lưu ý lấy xung quanh vẻ mặt của đệ tử khi thấy dương cảnh trong mắt tràn đầy chuyên chú liền giữa lông mày đều lộ ra nghiêm túc thỉnh thoảng sẽ vô ý thức gật đầu phụ h o ạ trong lòng liền đã đoán được cái này trẻ tuổi đệ tử tu luyện nhất định là băng sơn quyền trong lòng hắn k h ẽ động dứt khoát tại băng sơn quyền trên sự giảng giải nhiều chậm trễ một ít cách giờ không những bổ sung mấy chỗ cao dai kỹ xảo p h á t lực còn kết hợp tự thân tu hành kinh lịch chia sẻ làm sao mài g ũ a quyền chiêu lộ thuần thục tâm đắc so giảng giải mặt khác hai môn võ học muốn tưởng tận nhiều lắm chương 3, chư 137, xung đột, ba môn võ học toàn bộ giảng giải xong xuôi chính chấp sự đảo mắt một vòng vây quanh tại bên người đệ tử mở miệng nói ra vừa rồi giảng nội dung đều nghe rõ chưa nếu là có cái gì n g h i hoặc giờ phút này đều có thể đưa ra vừa dứt lời dương cảnh liền dẫn đầu hướng về phía trước nửa bước chắc tay không người ngự khí cung kính đem khoảng thời gian này tu luyện băng sơn quyền lúc góp nhặt mấy cái nghi hoặc từng cái hỏi ra đều là hóa kính cấp độ bên dưới quyền chiêu dính liền nội kinh vận chuyển chi tiết vấn đề hỏi đến tinh chuẩn lại cụ thể chính chấp sự nghe vậy trong mắt hiện lên một tia khen ngợi Kiên cái nhẫn từng cái là dương cảnh giải、đáp. mỗi một cái đáp, một v ấ nói đề đều đến đặc đưa đem mẫu, giảng giải ràng, nghĩa tượng biệt tối xảo còn trật tự tay tay phát rõ lực làm cụ khoa kỹ h a để Dương Cảnh nháy h mắt ể u ra, trong lòng đ ọ cảm lại thật lâu nghi hoặc toàn bộ tiêu thật toàn tán. hoặc c bộ Dương n nói h c ả ơn về sau lại có mấy vị đệ tử lần lượt đưa ra nghi vấn của mình phần lớn là liên quan tới đoạn nhạc đao cùng b ă n g sơn quyền tu luyện nan đề chính chấp sự cũng nhất nhất kiên nhẫn đáp lại chờ các đệ tử vấn đề đều giải đáp xong xuôi chính chấp sự chậm rãi nói ra hôm nay dạng pháp liền đến đây kết thúc chư vị sau khi trở về cực kỳ suy nghĩ siêng năng luyện tập mới có thể đem sở học dung hội q u ả n thông dứt lời hắn ánh mắt quét dương cảnh một cái sau đó liền quay người hướng về ngoài sân rộng đi đến thân ảnh rất nhanh du nhập g n nơi xa giữa rừng núi dương cảnh đứng tại chỗ trong lòng tràn đầy vui vẻ lần này giảng pháp thu hoạch rất lớn giải ra tu luyện băng sơn q u y ề n mấy chỗ mấu chốt n g h i hoặc chỉ cảm thấy toàn thân đều lộ ra một cỗ thoải mái hận không thể lập tức tìm địa phương nghiệm chứng sở học hắn thu thập xong tâm tình cũng quay người rời đi linh tịch quảng trường bước chân nhẹ nhàng trong lòng tính toán tiếp xuống tu luyện kế hoạch đi qua dọc theo quảng trường lúc dương cảnh dư quang thoáng nhìn cách đó không xa thềm đá bên cạnh giả ngọc lượng đang cùng cùng biện triệu hồng tường sóng v a i đứng hai người trò chuyện vui vẻ giả ngọc lượng khắp khuôn mặt là nhiệt tình tiêu ý triệu hồng tường cũng thỉnh thoảng gật đầu đáp lại s ắ t mặt mang theo vài phần tự đắc h i ệ n nhiên trò chuyện mười phần năm ý dương cảnh chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt cũng không quan tâm quá nhiều giờ phút này hắn tâm tư đều bị vừa rồi c h ỉ n h chấp sự giải đáp nghi hoặc chiếm cứ trong đầu không ngừng chiếu lại băng sơn quyển kỹ x ả o phát lực không kịp chờ đợi muốn chạy tới tông môn phòng lợi công đem những n à y cảm ngộ thay đổi thực tiễn nghiệm chứng trực tiếp hướng về linh tịch phong sườn núi chỗ tiến đến cũng không lâu lắm mấy hàng hợp quy tắc thạch thất liền xuất hiện ở trước mắt tường đá xám xanh nặng nề lộ ra trầm ổ n cảm nhận chính là linh tịch phong p h ò n g luyện công vị trí thạch thất sắp xếp trình tề mỗi một gian đều đóng chặt cửa đá cửa khác lấy nhàn nhạt đường vân mơ hồ có thể cảm nhận được nội bộ tản mát ra yếu đớt ấm áp khí tước xa xa nhìn lại lộ ra mấy phần trăng nghiêm những n à y phòng luyện công dựa theo phẩm chất chia làm rác đất bính đinh bốn đẳng cấp đẳng cấp càng cao thạch thất quy cách càng tình xảo hơn nội bộ thiêu đốt dị thú xạ hương bảo liệu cũng càng thêm chân quý những n à y bảo liệu thiêu đốt lúc lại tỏa ra đặc thù mùi thơm dung nhập không khí phía sau bị võ giả hút vào thể nội có thể ôn hòa tẩm bổ kinh mạch rõ r ệ xúc tiến nội bình thậm chí vận chuyển nội khí cùng ngưng luyện tăng lên rất nhiều tu luyện hiệu suất là tông môn đệ tử mài rua tu vi nơi tuyệt hảo chỉ là phòng luyện công sử dụng có nghiêm khắc đẳng cấp hạn chế dương cảnh t â n là ngoại môn đệ tử chỉ có tư cách thuê đẳng cấp thấp nhất đinh cấp phòng luyện công lại thời gian sử dụng giới hạn ban ngày một khi ban đêm liền không được dừng lại thêm sử dụng u y củ nghiêm ngặt dù vậy đinh cấp trong phòng luyện công dị thú xạ hương bảo liệu mặc dù nhất là mầm anh, kém xa cao giai phòng luyện công t ầ m bổ hiệu quả nhưng cũng có thể đ e m tu luyện hiệu suất tăng lên năm thành trở lên đ ố i bây giờ dương cảnh mà nói đã là cực kỳ khó được trợ lực dương cảnh đi đến phòng luyện công bên cạnh một gian nhà gỗ phía trước nhà gỗ chính là thuê phòng luyện công chỗ ghi danh giờ phút này nhà phía trước đang có ba tên đệ tử xếp hàng chờ đợi một người trong đó mặc áo b à o trắng dáng người t h ẳ n g t ắ p chính là nội môn đệ tử hai người khác thì giống như dương cảnh mặc áo b à o xanh đều là ngoại môn đệ tử ba người theo thứ tự hướng về nhà gỗ sau phải chấp sự nói rõ nhu cầu thân tình thuê phòng luyện công dương cảnh yên tĩnh đứng tại cuối hàng chờ Ánh mắt rơi vào phía trước phòng luyện công bên trên, trong mắt chàn đầy cấp thiết, thận không nghiệm phía thiết, thể mắt mắt trước tức rơi đi vào vào cấp lập chứng đầy s ở học.、Xếp、hàng đệ tử không nhiều, h Xếp n đệ tử rất a n liền đến phiên dương cảnh. Hắn nhanh đi đến h đi bước trước quầy chấp sự giương tốt, đệ tử nghị thuê một đệ đinh cấp phòng luyện nghị gian phòng công. chấp Sau quài cấp sự d mắt nhìn dương cảnh một cái ánh mắt đảo qua trên người hắn thanh bảo nhàn nhạt gật đầu một bên lật xem trong tay sách vừa nói coi như ngươi tới kịp thời mỗi lần giảng pháp kết thúc về sau trước đến thuê phòng luyện công đệ tử đều sẽ tụ tập phòng luyện công gần như rất nhanh liền sẽ đông nghịt trước mắt vừa vặn còn lại cuối cùng một gian đinh cấp phòng luyện công trễ một bước nữa liền không có dương cảnh ngay vậy trong lòng âm thầm vui mừng đ ộ i vàng từ trong ngực lấy ra có khắc chính mình dành tự màu trắng điểm cống hiến ngọc bài đưa tới trước bài chấp sự thay thế từ trong ngăn kéo lấy ra một khối khắc lấy đinh chữ màu đen ngọc bài đem hai khối ngọc bài nhẹ nhàng dính vào cùng nhau chỉ nghe nhỏ xíu vù vù tiếng vang lên một sợi nhạt nhạt nguyên khí từ dương cảnh màu trắng ngọc bài bên trong dương cảnh túi đầu nhìn màu trắng ngọc bài mặt ngoài nguyên bản biểu thị điểm cống hiến hạn mức đã giảm b ớ t hai trăm điểm chữ số rõ ràng trực quan đinh cấp phòng luyện công thuê giá cả không hề tiện nghi mỗi canh giờ cần hao phí một trăm điểm cống hiến lại t ô n g môn quy định một lần lên thuê thấp nhất là hai canh giờ tính xuống đúng lúc là hai trăm điểm cống hiến khoản này chi tiêu đ ố i cứng đổi một vạn điểm cống hiến dương cảnh mà nói mặc dù không tính nặng nề g h nhưng cũng dung không được tùy ý lãng phí mới vừa cất k ỹ ngọc bài nơi xa liền chuyển đến mấy đạo trò chuyện âm thanh mơ hồ sen lẫn tiếng bước chân thanh thúy rơi vào trong núi trên thềm đá hiển nhiên là lại có đệ tử chạ dương cảnh không có trì hoãn l i ê n hội vàng đem màu trắng ngọc b à i giấu về trong l ự c quay người đi ra nhà gỗ trực tiếp hướng về một bên đinh cấp phòng luyện công khu vực đi đến bộ pháp nhẹ nhàng lòng tràn đầy đều đang tính toán chờ một lúc muốn nghiệm c h ứ n g băng sơn quyền chiêu thức đi qua cửa nhà gỗ lúc hắn bộ ý thức hướng phía sau nhìn lướt qua chỉ thấy cách đó không xa trên t h ê m đá triệu hồng tường tô thanh n g u y ệ t liều nu ba người chính sóng vai đi tới triệu hồng tường đi ở chính giữa dáng người thẳng tắp thần sắc mang theo vài phần thòng g i n g tự đắc tô thanh nguyện đứng tại hắn bên người vẫn như cũng là bộ kêu cao n ạ o rằng rớp liều nu thì trên mặt thiền mấy người cười cười nói nói, h i ệ n nhiên cũng là giảng pháp kết thúc phía sau chạy đến thuê phòng l u y ệ n công đối diện ba người cũng rất mau nhìn đến dương cảnh, liếu đu dẫn đầu kịp phản ứng, trên mặt tiếu ý càng đậm, đưa tay hướng về dương cảnh nhẹ nhàng v ơ i v ơ i tay, xem như là bắt chuyện qua. triệu hồng tường ánh mắt rơi vào dương cảnh trên thân, nhàn nhạt nhìn lướt qua, không có quá nhiều biểu lộ. tô thanh nguyệt lại chỉ là liếc qua dương cảnh phương hướng, lập tức liền rời đi ánh mắt, cái cằm có chút nâng lên, thần sắc tiêu căng, liền nửa điểm muốn phản ứng dương cảnh ý tứ đều không có, phản phất nhìn nhiều hắn một cái đều là dư thừa. dương cảnh bước trên mặt lộ ra một vệ nhạt n h a o tiểu ý đưa tay hướng về bọn họ nhẹ nhàng chắc tay xem như là đáp lễ sau đó liền không còn lưu lại bay người bước nhanh hướng đi đinh cấp phòng luyện công rất nhanh liền biến mất ở thạch thất hàng ngũ bên trong triệu hồng tường nhìn xem dương cảnh bóng lưng rời đi lông mày không để lại dấu vết nhữ lại đáy lòng nổi lên mấy phần không vui chương 1 3 t t xung đột bốn chương 1 3 t t xung đột bốn bây giờ bọn họ cùng ở trong v i ệ n tổng cộng liền lại năm người trừ dương cảnh bên ngoài lâm văn hiên tô thanh nguyệt liêu n u ba người ngày bình thường đều đặc biệt định mặt hắn thậm chí xưng được là tận lực đ ị n ợ nói chuyện làm việc đều theo hắn tâm ý duy trì có dương cảnh từ đầu đến cuối độc lai độc vãng chưa từng chủ động dung nhập bọn họ vòng tròn đối với chính mình càng là từ đầu tới cuối duy trì không tiêu ngạo không tự ti h thái độ đã không có tận lực lấy lòng cũng không có mảy may e ngại phần này lạnh nhạt để trong lòng của hắn rất không thoải mái hắn âm thầm nghĩ đến nếu là đổi lại lâm văn hiên tại chỗ này sợ rằng đã sớm chạy chậm đến tới chào hỏi đầy mạ tân cần lại gần đắp lời nơi nào sẽ giống dương cảnh như vậy lãnh đạo một bên tô thanh nguyện gặp dương cảnh như vậy thái độ nhịn không được khẽ hừ một tiếng trong mắt hiện lên vẻ khinh bỉ hiển nhiên đối dương cảnh không tiêu ngạo không tự ti cực kỳ bất mãn dưới cái nhìn của nàng dương cảnh xuất thân xa xôi địa phương nhỏ căn cốt lại kém căn bản không có tư cách tại bọn họ trước mặt bảy loại này tư thái liệu n u thì đứng ở một bên không nói gì chỉ là nhẹ nhàng mấp máy môi nàng thở nhỏ đi theo trong nhà xử lý dược liệu sinh ý thường thấy các loại người từ trước đến nay hiểu được khéo đưa đầy sự thế tư thái còn lâu mới có được tô thanh nguyệt như vậy tiêu căng thần khí trong lòng mặc dù cũng cảm thấy dương cảnh có chút không hòa đồng nhưng cũng không biểu hiện ra rõ ràng phản cảm ba người không tại xoắn suýt dương cảnh sự tình bước nhanh đi vào nhà gỗ triệu hồng tường dẫn đầu đối với sau quầy chấp sự mở miệng chấp sự ta nghĩ thuê ba g i à n đinh cấp phòng luyện công hắn bây giờ sắp chạm đến hóa kinh đ ỉ n h phong chính là tu luyện quan trọng hơn thời điểm giảng pháp kết thúc về sau cùng giảng ngọc lượng mấy người nói hội thoại liền lập tức hướng phòng luyện công bên này đuổi có thể sau quầy chấp sự lật nhìn một p h e n sách lập tức lắc đầu ngữ khí bình thản nói ra hôm nay phòng luyện công đã toàn bộ thuê đầy giáp đất bính đinh cấp bốn đều không có thời gian dư ba người nghe vậy đều là x ư sở hiển nhiên không ngờ tới sẽ là như vậy kết quả bên kia dương cảnh lần theo chấp sự báo cho thạch thất số hiệu rất nhanh tìm tới thuộc về mình cái gian phòng tia đinh cấp phòng luyện công đưa tay đẩy ra nặng nghề cửa đá một cống nộp ngạt khí lưu cuốn theo mùi hương thoang t h o ả n g đập vào mặt đây là một chỗ không tính rộng rãi nhà đá bốn b á c h tường từ màu nâu xanh nhang thạch xây thành mặt ngoài rèn luyện được bóng loáng bằng thẳng nơi hẻo lánh bên trong đốt một chiếc nhỏ nhắn l ư n đồng trong lò chính t r ầ m dai phong thích ra khói xanh l ư ợ a l ờ trong nhà đá tràn ngập một cỏ cây hỗn hợp có t h ú mùi thơm hơi thở tưới mát lại ôn luận theo mỗi một lần hô hấp thấm vào xo nhà g đá chính giữa lẻ loi trơ trọi trưng bày một tấm màu nâu xám bộ đoàn bộ đoàn mặt ngoài mang theo tinh mị v v v vệm dẹo thận dày hiển nhiên là lâu dài bị người ngồi dùng nguyên nhân dương cảnh đi lên trước đem bộ đoàn nhẹ nhàng chuyển đến nhà đá nơi h ẻ lánh đưa ra chính giữa rộng rãi đất trống sau đó chậm rãi đi đến trong nhà đá hương đứng vững hai chân tách ra cùng vai rộng bằng nhau thân eo có chút chìm xuống chậm rãi triển khai băng sơn q u y ề n thức mở đầu đầu ngón tay có chút một mình lòng bàn tay ẩn chứa nội liễm l ự c đạo ánh mắt trầm tĩnh chuyên chú trong đầu phi tốc chiếu lại c h ỉ n h chấp sự vừa rồi giảng giải quyền chiêu chi tiết cùng kỹ x ả o phát lực những cái kia g ó c nhặt thật lâu nghi hoặc giờ phút này toàn bộ sáng tỏ thông suốt đầy trong đầu đều là đem cảm lộ thay đổi thực tiễn cấp bách hắn hít sâu một hơi nội tình trong cơ thể theo kinh mạch chậm rãi lưu chuyển lập tức bỗng nhiên một quyền đánh ra quyền phong tuấn theo nộp ngạt tiếng xe gió hổ hồ s i n phong mỗi một chiêu mỗi một thức đều so ngày xưa càng thêm trôi chạy tinh chuẩn nội k i n h cùng quyền chiêu dính liền càng thêm tự nhiên lúc trước tối nghĩa khó thông phát lực thẻ ấn vào đây cắt toàn bộ hóa giải càng đánh càng đầu nhập quanh thân dần dần nổi lên nhàn nhạt nhảy ý cả người triệt để đắm chìm tại quyền pháp mài giữa bên trong ngoại giới mọi chuyện đều phán phất bị ngăn cách tại bên ngoài nhưng lại tại dương cảnh đánh đến say xưa nội k i n h vận chuyển càng thêm thông thuận sắp đụng chạm đến mới tu luyện cảm nỗi lúc đông, đông đông tiếng đập cửa đột nhiên văng lên tiếng vang trầm nặng tại yên tĩnh trong nhà đã đặc biệt đột nột, nháy mắt đánh gây hắn ti trong mắt hiện lên một tia rõ ràng không vui hắn dừng thân hình nhưng g h a i lắng nghe tiếng đập cửa lại liên tiếp vang lên mấy tiếng h i ệ n nhiên gõ cửa người cũng chưa tính toán tùy tiện rời đi ai sẽ vào lúc này tùy tiện q u ấ y r à y trong lòng của hắn n g h i hoặc huyền c h â n môn bên trong mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định cấm chỉ q u ấ y r à y phòng luyện công bên trong đệ tử tu luyện có thể cái này sớm đã là bất thành văn quy tắc ẩm gần như các đệ tử đều lòng dạ biết rõ dù sao có thể tiêu phí điểm cống hiến thuê phòng luyện công tất nhiên là phải nắm chặt thời gian dốc lòng tu luyện c h ố n g chi tại dị thú xạ hương bảo liệu tẩm bộ bên dưới đệ tử phần lớn sẽ tiến vào đắm chìm thức trạng thái tu luyện tâm thần độ cao tập trung nội t ì n h cũng tại cao tốc vận chuyển lúc này đột nhiên bị váy dày rất dễ dàng xáo trộn tu luyện tiết tấu để nội kinh vận chuyển dối loạn không những đối tu luyện không có chút nào c h ố i lợi nghiêm trọng lúc thậm chí khả năng dẫn phát nội t ì n h p h ả n v ệ có tàu hỏa nhập mang nguy hiểm tuy nói loại này nguy hiểm cực thấp có thể dù cho chỉ là đánh gây trạng thái tu luyện chậm chế tiến độ tu luyện cũng là cực lớn mạng phạm váy dày người khác tại phòng luyện công bên trong tu luyện từ trước đến nay là tông m dương cảnh bất mãn trong lòng nhưng vẫn là ép buộc chính mình bình phục tâm trạng thích sâu một hơi đem thể nội sao động nội tình của đ n cất bước đi đến trước cửa đá đưa tay từ bên trong chậm rãi kéo ra nặng nề cửa đá ngoài cửa kia sáng tràn vào đến rơi vào trên người hắn cũng để cho ngoài cửa đứng thẳng thân ảnh rõ ràng nhớ lên người tới dáng người cao g ầ y tinh tế mặc thanh bảo lại khó nén dáng người h i ể u điệu tướng mạo tươi đẹp chỉ là cằm có chút nâng lên ánh mắt mang theo vài phần ở trên cao nhìn xuống tiêu căng chính là cùng ở một cái sân tô thanh nguyệt dương cảnh chân mày níu chắc hơn đẻ xuống trong lòng quần quận hỏa khí ngữ khí bình tĩnh nói, tìm ta chuyện gì tô thanh nguyệt ánh mắt đảo qua trong nhà đã tràn ngập nhà khói lại rơi vào d ư ơ n g cảnh mang theo mỏng mồ hôi trên mặt thần sắc thoáng hòa hoãn m ộ t ít khoe miệng miễn cưỡng gạt ra một bệnh cứng ngắc lại mất tự nhiên t i ể u ý ngựa khí nhu hòa nói ra dương sư đệ có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng một chút dương cảnh nghe vậy s ư n g sở trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc hỏi không biết là chuyện gì hắn có chút nghĩ không thông tô thanh nguyệt từ trước đến nay không nhìn chúng chính mình ngày bình thường liền nhìn thẳng đều chẳng muốn nhìn hắn giờ phút này như thế nào chủ động tới tìm chính mình thương lượng sự tình trong lòng khó tránh khỏi nhiều hơn mấy phần nghĩ hoặc t ô thanh n g u y ệ t thẳng tắt lưng ngữ khí mang theo vài phần đương nhiên chậm g ã i nói ra vừa rồi g i ả g p h á p lúc triệu sư minh lắng nghe phong chủ cùng chấp sự chỉ điểm thu hoạch cực lớn bây giờ tu vi đã chạm đến hóa kình đ ỉ n h phong cánh cửa liền kém một trận này tu luyện nắm chặt điểm này linh quang thừa thắng truy kích đột phá cảnh giới có thể vừa rồi chúng ta đi thuê phòng luyện hệ đồng phát hiện tất cả phòng luyện công đều đã đầy thực tế không có cách nào mới đến tìm ngươi dương sư đệ ngươi có thể hay không đem gian này phòng luyện công n ư ợ c lại trước hết để cho triệu sư minh tu luyện đột phá hóa kình đình phong theo t ô thanh nguyện tiếng nói rơi xuống dương cảnh trên mặt bình tĩnh dần dần rút đi thần sắc một chút xíu lạnh xuống hãn tiêu phí điểm cống hiến thuê phòng luyện công vốn là vì rèn sắc khi còn nóng mài rua quyền pháp t ô thanh nguyện lại bởi vì triệu hồng tường muốn đột phá liền tới nhà yêu cầu mình đường ra phòng luyện công như vậy ngang ngược lại đương nhiên thái độ thật là khiến người không thích dương cảnh ánh mắt chìm xuống lắc đầu nói xin lỗi tô sư tỷ ta vừa rồi nghe trịnh chấp sự g i á g pháp cũng giải ra tu luyện rất nhiều n g h i hoặc chính cần tại phòng luyện công bên trong dốc lòng tu luyện nghiệm chứng sở học thực tế không cách nào đem phòng luyện công ngừng ra nếu là sư tỷ không có chuyện gì khác ta muốn tiếp tục tu luyện dứt lời hắn liền đưa tay làm bộ muốn đóng cửa tô thanh nguyệt thấy thế sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi nguyên bản miễn cưỡng gạt ra tiêu ý hoàn toàn biến mất trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng tức giận dưới cái nhìn của nàng chính mình chủ động tới tìm dương cảnh để hắn đem phòng luyện công nhường cho triệu hồng tường đã bị đủ dương cảnh mặt mũi triệu hồng tường thiên phú xuất chúng ra thế hiển hách sớm muộn có thể tấn thăng nội môn dương cảnh một cái xuất thân thâm sơn cung c ấ p căn cốt cực kém tiểu tự có thể có cơ hội lấy lòng triệu hồng tường ôm vào cái này cây bắt đùi vốn là cơ duyên to lớn mượn cơ hội lần này có lẽ có thể dung nhập bọ về sau tại trong tông môn cũng có thể có thể chiều ứng lẫn nhau có thể dương cảnh thế mà nửa điểm thể diện cũng không lưu lại trực tiếp t ự tuyệt chính mình không thức thời như vậy b ụ quả thực là không có não căn bản không hiểu nắm chắc cơ hội tô thanh nguyệt ở trong lòng âm thầm thầm mắng dương cảnh ngũ r ố t nhưng lại nhớ tới chính mình là t r i ệ u triệu hồng tường nhờ bà đến làm chuyện này nếu là không làm được chắc chắn lúc triệu hồng tường trước mặt lưu lại hành sự bất lực ấn tượng nàng cưỡng chế cơn tức trong đầu vội vàng đưa tay đệ lại cửa đá vội vàng nói dương sứ đệ người t r ư ớ không nên vội vã cự tuyệt nghe ta nói hết lời n à n g dưng một chút n ữ khí chậm lại mấy phần mang theo vài phần lợi dụng nói ra chỉ cần ngươi nguyện ý đem gian này phòng luyện công nhường lại cho triệu sư minh triệu sư minh tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi chúng ta cũng có thể tiếp tế ngươi tương ứng điểm c ô n g hiến không chỉ có thể đền bù ngươi lần này thuê phòng luyện công tiêu phí còn có thể nhiều cho ngươi một chút tuyệt đối sẽ không để ngươi có nửa điểm tổn thất ngươi xem coi thế nào chương một trăm ba mươi tám một thân ba hoa kỉnh linh tịch phong chủ kinh hãi một chương một trăm ba mươi tám một thân ba hoa kỉnh linh tịch phong chủ kinh hãi một dương cảnh khẽ lắc đầu n ữ khí vẫn bình tĩnh lại lần nữa cự tuyệt nói tô sư thị nếu là không có sự t ì n h khác ta liền muốn tiếp tục tu luyện liền không chậm trễ sư tỷ thời gian tiếng nói vừa ra hắn không tại cho tô thanh n g u y ệ t nhiều lời cơ hội đưa tay nắm chặt cánh cửa đá thoáng dùng sức liền muốn đem cửa đá đóng lại tô thanh n g u y ệ t thấy thế sắc mặt triệt để trầm xuống c á n răng lạnh lùng nói dương cảnh ngươi có thể nghĩ kỹ hôm nay ngươi không chịu tạo thuận lợi ngày sau chớ có hối hận trong lời nói ý uy hiếp không che giấu chút nào dương cảnh hai mắt hít lại trong mắt lóe lên một vệ tảng cốc trận đầu ngón tay phát lực nặng nề cửa đá p h c h một tiếng đống nhiên khép lại đem tô thanh nguyện thân ảnh cùng phía ngoài tia sáng triệt để ngăn cách tại bên ngoài. trong nhà đã lần nữa khôi phục yên tĩnh chỉ còn lại dị thú xạ hương bảo liệu mùi thơm nhàn nhạt q u e n quần ngoài cửa tô thanh nguyệt nhìn xem đóng chặt cửa đá sắc mặt lúc trắng lúc xanh hai tay xích sao nắm chặt n ắ m đấm ngực bởi vì tức giận kịch liệt phập phồng sự tình không những không có làm thành còn bị dương cảnh làm như vậy giòn nhanh nhẹn t ự tuyệt thậm chí liền nửa điểm chỗ giảng hòa đều không cho trong nội tâm nàng vừa tức vừa b u ồ n b ự c đây cũng không phải là chính mình năng lực làm việc không được thực sự là dương cảnh quá mức dầu muối không vào căn bản không hiểu được xem xét thời thế nửa điểm thể diện cũng không chịu lưu nàng hít sâu mùi hơi cưỡng chế lự quay người bước nhanh hướng về nhà gỗ phương hướng đi đến trong lòng đã tính toán tốt sau khi trở về liền đem dương cảnh làm sao cố chớp làm sao dầu bối không vào tình huống một năm một mười báo cho triệu h ồ n g t ư ờ n g để triệu h ồ n g t ư ờ n g cũng biết người này không biết điều trong nhà đá dương cảnh đứng tại chỗ đứng i một m lát chậm rãi hô ra một n g ụ m c h ọ c khí đem vừa rồi bị pháy dày bực bội cùng không vui toàn bộ s u a tan một lần nữa đi đến trong nhà đá hương đứng vững hai chân vững vàng tắm rễ trên mặt đất chậm rãi triển khai băng sơn q u y ề n thức mở đầu ánh mắt lại lần nữa khôi phục phía trước trầm tinh chuyên chú một chút xíu bình phục tâm trạng chuẩn bị tiếp tục đầu nhập quyền pháp tu luyện b trong lòng của hắn rõ ràng nếu là đổi thành trong tông môn mà k h á c ngoại môn đệ tử nhất là những cái tia cảm thấy chính mình vô vọng tấn thăng nội môn càng khó đột phá thực khí cảnh người có thể sẽ lựa chọn đường ra phòng luyện công dù sao chỉ là tổn thất một lần tu luyện cơ hội liền có thể lấy lòng triệu hồng tường dạng này thiên phú xuất chúng ra thế hiển hách đệ tử có cơ hội ôm vào đối phương bắt đ u ổ i dung nhập bọn họ vòng tròn về sau tại trong tông môn có lẽ có thể được đến không ít tiện lợi cùng chăm sóc tại rất nhiều người xem ra dạng này trao đổi mười phần đăng giá nhưng dương cảnh khác biệt hắn có bàn tại con đường tu luyện không có chút nào bình cảnh ràng buộc chỉ cần vững bước, bước tu luyện đặt tới trước mắt cảnh giới đỉnh điểm liền có thể tự nhiên đột phá đối với chính mình tương lai hắn có mười phần lòng tin cùng nắm chắc căn bản không cần thiết vì một ít trước mắt lợi ích tận lực đi lấy lòng nên hợp người khác ủy khuất chính mình hắn thấy chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian dốc lòng tu luyện vững bước, bước tăng lên giống triệu hồng tường hàn g ngũ cuối cùng chỉ là hắn nhân sinh trên con đường tu hành vội vàng khách qua đường liền lưu lại dấu vết tư cách đều không có không bao lâu hắn liền có thể nhẹ nhõm đem đối phương viễn xa bỏ lại đằng sau t r i để kéo ra c h lệch rốt cuộc nhìn không thấy bóng l mà còn không cần nói về sau dù cho chính là hiện tại dương cảnh cũng có sức mạnh hắn tự nghĩ dù cho triệu hồng tường sắp chạm đến hóa kình đ ỉ n h phong thật muốn động thủ đọ sức đứng lên đối phương cũng chưa hẳn là đối thủ của mình hắn hóa kình tu vi mặc dù khoảng cách viên mãn còn có khoảng cách nhưng kiêm tu kinh đảo thối cũng sắp đột phá hóa kình bất phôi chân công cũng đột phá đến nam kình đây là mặt khác hóa kình võ giả rất khó đạt tới trình độ tối thiểu giống triệu hồng tường loại này tuổi trẻ hóa kình rất khó đem kiêm tu võ học luyện đến loại này tình trạng hôm sau trời mới vừa tờ mờ sáng linh tịch phong bao phụ tại một tầng nhàn nhạc sương n g bên trong trong núi cỏ cây che mỏng xương lộ ra thanh lãnh hàn ý dương cảnh sớm tỉnh lại đơn giản rửa mặt phía sau thay đổi sạch sẽ thanh bảo đẩy cửa đi ra sân không khí sáng sớm đặc biệt tới mát hút vào trong miệng mang theo cỏ cây cùng s ư ơ n g tuyết ý lạnh hắn dán ra bên dưới g â n c ố t quanh thân kinh mạch có chút vận chuyển một đêm chỉnh đốn phía sau hề vải toàn bộ tiêu tán đang định trực tiếp tiến về sườn núi phòng luyện công thừa dịp sáng sớm tinh lực rồi rào mài dua võ học mới vừa bước ra sân nhỏ cửa lớn ánh mắt trong lúc lơ đãng quét về phía cách đó không xa thêm đá liền gặng người ở điệu mặt vân hy phong ngoại m tóc dài dùng dải lụa xanh nhạt bút lên mặt mày tươi đẹp chính là tôn ngưng hương từ hai người phân biệt bái nhập linh tịch phong cùng vân hy phong về sau khoảng thời gian này cũng liên lật lên có lúc là dương cảnh thừa dịp nhàn rỗi đi vân hy phong tìm nàng có lúc là tôn ngưng hương tìm cơ hội đến linh tịch phong nhìn hắn ngẫu nhiên cùng đi thiện phòng ăn bữa cơm hàn huyên một chút riêng phần mình tại tông môn tu hành về bạn cũng coi như ý tạ mấy phần mới vào tông môn lạnh nhạt cùng cô tịch chỉ là hôm nay tôn ngưng hương thần sát lại hơi khắc thưởng lông mày có chút nhữ lại trong mắt cất giấu một tia không dễ dàng phát giác vẻ u sâu giống như là đang suy tư điều gì tâm sự liền đi bộ đều có chút không quan tâm dương cảnh thấy thế bước chân dừng một chút lập tức hướng về tôn ngưng hương bước nhanh tới tôn ngưng hương đắm chìm tại suy nghĩ của mình bên trong mãi đến dương cảnh đến gần chút mới đột nhiên phát giác dương mắt nhìn lên thấy là dương cảnh chân mày nịu chặt nháy mắt ra hân ra trong mắt vẻ u sầu tiêu tán hơn phân nửa khoe miệng chậm rãi câu lên một vệ trong veo tiêu ý nguyên bản một ngạt khí sắc cũng tươi sống không ít dương cảnh đi đến tôn ngưng hương bên cạnh ánh mắt rơi vào nàng vừa rồi còn mang theo vẻ u sầu trên mặt ôn hò hỏi sư tỷ nhìn ngươi vừa rồi v có phải là gặp phải chuyện phiền phái gì tôn nương hương nghe vậy khẽ lắc đầu ánh mắt có chút lóe lên một cái lắc đầu cười nói không có ta không có việc gì chính là tối hôm qua ngủ không ngon có chút thất thần mà thôi gặp tôn nương hương không muốn nhiều lời dương cảnh cũng không có truy hỏi chỉ là theo nàng rời đi chủ đề tôn nương hương giống như là cũng không muốn lại xoắn suýt việc này chủ động mở miệng hỏi sư đ ệ đây là muốn đi phòng luyện công tu luyện sao dương cảnh nhìn xem tôn nương hương trong lòng đ ỗ n g nhiên khẽ động nói ra hôm nay không đội mà đi phòng luyện công sư tỷ nếu là không có việc gì không bằng chúng ta cùng đi ra đi một vòng a thuận tiện đi tông môn thu phát chỗ nhìn có hay không ngư hà huyện bên kia gửi đến bức thư tôn ngưng hương nghe dương cảnh nói con mắt nháy mắt phát sáng lên k h ắ p khuôn mặt là kinh hỉ vội vàng ngẩng đầu nhìn dương cảnh vui vẻ nói thật sao chúng ta hôm nay có thể đi ra chuyện dương cảnh nhìn xem nàng ngạc nhiên ráng dấp nhịn không được cười cười nhẹ nhàng gật đầu đương nhiên là thật khoảng thời gian này một mực b ù i đầu tu luyện cũng quả thật có chút mệt mỏi vừa v ậ n đi ra đi dạo thư g i ã n một tí cũng có thể nhìn có hay không ngư hà huyện bên kia thông tin tôn ngưng hương lập tức vui vẻ khẽ gật đầu gò má nổi lên đỏ ửng n h à n nhạt nhẹ nhàng nói tốt tốt nàng đã sớm muốn đi ra ngoài đi dạo từ bái nhập vân hy phong về sau phần lớn thời gian hoặc là đi theo phong chủ bên cạnh hoặc là tại tu luyện hoặc là liền tại trên đỉnh quen thuộc hoàn cảnh cực ít có cơ hội rời đi sở thuộc vân hy phong khắp nơi đi lại thời gian trôi qua có chút buồn kẻ buồn c h á n có thể nàng biết dương cảnh từ trước đến nay chuyên trú vào tu luyện không muốn lãng phí nửa điểm thời gian sợ chính mình đưa ra đi ra chuyện ý nghĩ sẽ đánh quáy nhiều đến hắn tu luyện liền một mực không dám mở miệng bây giờ dương cảnh chủ động mời nàng đi ra nàng tự nhiên lòng, đầy vui vẻ, liền phía trước lòng sự tỉnh đều quên hết đi dương cảnh nhìn xem tôn ngưng hương như vậy nhảy cấm ra dấp trong lòng dần dần sáng tỏ ngưng hương sư tỷ xác nhận tại vân hy phong lợi đến có chút nhàm chán ngay bình thường cũng không có cái gì người quen làm bạn khó tránh khỏi sẽ cảm thấy cô tịch chương một trăm ba mươi tám một thân ba hoa kỉnh linh tịch phong chủ kinh hãi hai chương một trăm ba mươi tám một thân ba hoa kỉnh linh tịch phong chủ kinh hãi hai khoảng thời gian này hắn tập trung tinh thần nào vào tu luyện cũng không có làm sao h ả o h ả o cùng quan nàng xem nhẹ cảm thụ của nàng hôm nay vừa bạn thừa cơ hội này thật tốt theo nàng đi xung quanh một chút thư giãn một tí tâm tình hai người sóng vai đi ra linh tịch phong dọc theo bốn lượn thềm đá chậm rãi tiến lên sáng sớm sương mù còn chưa hoàn toàn tàn đi trong núi có cây mang theo óng ánh sương hoa trong không khí tràn ngập tươi mát có cây khí tước thấm vào rối gan bọn họ không có nóng lòng đi đường chỉ là chậm rãi đi ngẫu nhiên thấp giọng nói chút trong tông môn về vặt bầu không khí nhẹ nhõm mà hài lòng tôn ngưng hương trên mặt từ đầu đến cuối mang theo ý cười nhẹ cỡng hoàn toàn không có vừa rồi vẻ u sầu ven đường thỉnh thoảng gặp phải một chút mặt vân hy phong thanh bảo ngoại môn đệ tử bọn họ bên trong có ít người một cái liền nhận ra tôn ngưng hương nhộn nhịp chủ động dừng bước lại người gật đầu chào hỏi ngựa khí cung kính lại thân thiện tôn sư tì tốt tôn sư m ộ i sớm thỉnh thoảng liền vang lên một đạo tiếng chào hỏi dương cảnh đi theo một bên yên tĩnh nhìn xem một màn này ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua phía trước càng nhìn đến hai tên mặc áo bảo trắng vân hy phong nội môn đệ tử đối diện đi tới nhìn thấy tôn ngưng hương lúc cũng dừng bước lại khẽ gật đầu s á t mặt cũng không có nửa phần k h í h thị ngược lại mang theo vài phần k h á c h khí dương cảnh trong lòng hiểu rõ hắn sớm liền từ tôn ngưng hương trong miệm biết được nàng tuy chỉ là vân hy phong ngoại môn đệ tử lại một mực đi theo vân ngay bình thường phong chủ đối nàng có chút trông n o n đ ạ i ngộ như vậy dù cho bình thường nội môn đệ tử cũng khó có thể v ớ i tới nàng tại vân hy phong thực tế địa vị thậm chí so một chút nội môn đệ tử còn phải cao hơn mấy phần mà sở dĩ như vậy là vì vân hy phong phong chủ cùng tôn ngưng hương người mẹ đã mất từng là bạn tốt xem tại cố nhân phân thượng mới đối tôn ngưng hương đặc biệt coi trọng cùng chiều cố dương cảnh nghe đến tin tức này lúc tại chỗ còn khiếp sợ một chút hắn trước đây thật sự là đánh giá thấp sư phụ tuyệt đối không nghĩ tới sư phụ một cái hóa kính vó giả vậy mà còn có như thế cứng rắn quan hệ nghĩ tới đây dương cảnh không khỏi lòng sinh cảm khái tại cái này miền chân môn bên trong có chỗ dựa chính là không giống cùng là ngoại môn đệ tử hắn bây giờ cả ngày v ù i đầu tại tu luyện một lòng chỉ muốn tăng lên thực lực chứ cùng ở một cái viện mấy người cùng với ngẫu nhiên giao lưu mấy vị đồng môn căn bản không có nhận biết bao nhiêu người ngày bình thường trôi qua đơn giản mà đơn điệu t h ú n g chi ngày hôm qua bởi vì không chịu đem phòng luyện công n ư ờ n g cho triệu hưởng tưởng hắn hiện tại cùng cùng viện triệu hưởng tưởng tô thanh n g u y ệ t đắng người quan hệ thay đổi đến có chút cứng ngắc tối hôm qua gặp mặt đều có chút mỗi người một ngả liền hơn nửa câu dư lời nói đều không có trái lại tôn n g ư ơ n g hương có phong chủ nâng đỡ tại vân hy phong trôi qua xuôi gió xuôi nước rất được đồng môn kính trọng như vậy tranh lệch không nhịn được để hắn âm thầm cảm t h á n một đường cười cười nói nói hai người rất nhanh liền đi đến phủ sơn đ ả o bến tàu quảng trường quảng trường rộng lớn bằng thẳng không ít đệ tử tại cái này ngừng chân trở hoặc là chuẩn bị đi thuyền rời đi hòn đảo hoặc là mới từ bên ngoài trở về hai người đi đến bên hồ l a n can bên cạnh dừng lại giữa mắt nhìn về phương x a mặt hồ mùa đông t i ề m long hồ bình tĩnh bao la sóng gợn lăn tăn mặt hồ hiện ra kim quăng nhàn nhạt hàn phong lướt qua mặt nước mang theo một ít t ở bất như vậy non sông tươi đẹp để người nháy mắt quên đi tu luyện huệ hoại cùng tông môn về v ặ t tâm cảnh cũng biến thành trống trải chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản t ô n ngưng hưng ơ nhìn qua mặt hồ phần cuối mơ hồ kim đại phụ phụ thành hình dáng ánh mắt dần dần xa xăm nhẹ nói sư đệ chờ sau này chúng ta có thời gian cùng đi phụ thành xem một chút đi ta trước đây đi theo cha đi qua mấy lần tính toán thời gian đã rất nhiều năm không có đi qua trong giọng nói của nàng mang theo vài phần hoài niệm cùng chờ đợi dương cảnh nghiêng đầu nhìn xem trong mắt nàng ước mơ nhịn không được cười cười nhẹ nhàng gật đầu đáp chờ sau này có rảnh rỗi chúng ta liền đi phụ thành đi dạo xem thật kỹ một chút phụ thành rằng rớt trong lòng của hắn âm thầm tính toán chờ mình xông qua long môn võ thí thành công tấn thăng nội môn có càng nhiều sức mạnh liền mang tôn ngưng hương đi phụ thành nhìn một chút cũng coi là thực hiện hôm nay hứa hẹn hai người ở bên hồ yên tĩnh đứng một hồi thổi thổi mặt hồ gió dương cảnh liền đề nghị sư tỷ chúng ta đi thu phát phòng xem một chút đi tham sư phụ một chút có hay không gửi thư tới tôn ngưng hương lập tức gật đầu đi theo dương cảnh cùng nhau hướng về bến tàu quảng trường bên cạnh thu phát phòng đi đến thu phát phòng là một gian không lớn nhà gỗ bên trong ngồi một vị phụ trách thu phát bức thư ngoại môn đệ tử dương cảnh đi lên trước hỏi sư minh xin hỏi có hay không đến từ ngư hà huyện gửi cho dương cảnh hoặc là tôn ngưng hương bức thư cái k i a ngoại môn đệ tử nghe vậy là xem một lượt trên bàn bức thư lập tức rút ra một phòng đưa tới nói chỉ có một phòng gửi cho dương cảnh không có tôn ngưng hương dương cảnh vội vàng tiếp nhận bức thư lại lấy ra chính mình điểm cống hiến ngọc bài giao cho chấp sự nghiệm chứng thân phận nghiệm chứng không sai về sau hắn liền cầm bức thư cùng tôn ngưng hương cùng nhau đi ra thu phát phòng dương cảnh không kịp chờ đợi mở ra phong thư rút ra bên trong giấy viết thư cẩn thận đọc lên phong thư này lại là tứ sư minh lưu mậu lâm gửi đến trong thư biết đây là hắn lần thứ nhất hướng huyền c h â n môn gửi thư hay là từ sư phụ nơi đó nghe được biết gửi thư phương thức cùng địa chỉ hắn bây giờ đang ở nhà bên trong dưỡng thương chờ thương thế sau khi khỏi hẳn liền áp vận một nhóm dược liệu tiến về kim đài phủ p h ủ thành đến lúc đó sẽ tiện đường tới cùng hai người gặp mặt một lần trong thư còn nâng lên giang hạo dương tiểu tử kia tiểu tử kia cả ngày đều chạy đến tìm lưu mậu lâm thúc giục lưu mậu lâm mau mau khỏi h ẳ n hắn cũng muốn cùng theo đến thăm hỏi thăm hỏi dương cảnh từng câu từng chữ đọc xong tin. đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve giấy viết thư trong lòng tràn đầy cảm khái giấy viết thư mặc dù mỏng lại mang theo ngư hà huyện cố nhân bọn họ lo lắng nhớ tới võ quán bên trong sư phụ căn g dặn tứ sư minh c h i ế u cố còn có giang hạo dương tiểu tử kia nhảy thoát rằng rớt một cô nhớ chi t ì n h l ạ g yên sông lên đầu giới đi ngư hà huyện đã có hơn nửa tháng ngày bình thường vội vàng tu luyện ngược lại không cảm thấy nhớ bao nhiêu niệm có thể giờ phút này đọc đến lưu sư minh gửi thư những cái kia quá khứ một chút nháy mắt hiện lên ở trước mắt đặc biệt rõ ràng tôn ngưng hương đứng ở một bên gặp dương cảnh đọc xong tin phía sau thần sắc cảm khái cũng có thể cảm nhận được tâm tình của hắn vào giờ khắc này nhẹ nói chờ sau này chúng ta có thời gian rảnh rỗi liền trở về nhìn dương cảnh thu hồi giấy viết thư xếp lại nhét vào trong l g ự c bay đầu nhìn hướng tôn l ư n g hương gật đầu mạnh một cái ân khẳng định muốn trở về ngư hà huyện có sư phụ có sư minh còn có người nhà của ta đó là ta c ă n vô luận lúc nào đều muốn trở về nhìn hai người lại tại bến tàu trên quảng trường tùy ý đi dạo hàn huyên c h ú t võ quán chuyện xưa mãi đến mặt trời dần dần lên cao mới lên đường đi trở về ven đường vẫn như cũ có thể gặp phải không ít lui tới đệ tử dương cảnh một đường đem tôn ngưng hương đưa đến vân hy phong bên dưới nhìn xem nàng theo thềm đá từng bước một đi lên thỉnh thoảng quay đầu phất tay ra hiệu mãi đến thân ảnh của nàng biến mất tại đường núi chỗ ngặt mới quay người hướng về linh tịch phong phương hướng trở về trở lại linh tịch phong về sau dương cảnh không có một lát lưu lại trực tiếp chạy tới sườn núi phòng luyện công bây giờ mới vừa tiến vào huyền trân môn nhìn xem những cái kia đi tới đi lui các nội môn đệ tử dương cảnh trong lòng càng thêm cấp thiết muốn đem tu vi tăng lên tới hóa kinh đình phong sau đó xông qua long môn võ tí tiến vào nội môn trong i ế n v khoảng c n sau, liền cấp thời b tĩnh l gian này dương cảnh vẫn như cũ mỗi ngày ba điểm trên một đường thẳng đi tới đi lui tại chỗ ở phòng luyện công đêm khuya luyện công căn cứ ở giữa chỉ là để dương cảnh không hiểu là chính mình phía trước tấm đầu kia dòng số nhỏ không biết b ở i vì cái gì duyên cớ bị người lấp đầy cái này khiến dương cảnh cảm thấy tiếc gối dù sao về sau luyện qua công nhưng liền không có lập tức có thể tắm địa phương ngày n à y trời vừa sáng dương cảnh đúng hạn rời giường đơn giản rửa mặt phía sau liền rời đi linh tịch phong tiến về phù sơn đảo trung ương thiện phòng dùng cơm thiện phòng bên trong vẫn như cũ phi thường náo nhiệt hắn điểm một phần dị thú thịt món ăn thần tốc sau khi ăn xong liền đứng dậy trở về linh tịch phong sáng sớm đường núi đặc biệt yên tĩnh chỉ có tiếng bước chân của hắn rơi vào trên thềm đá thanh thúy mà quy luật trở lại ở sân nhỏ dương cảnh đẩy ra cửa sân đi vào trong viện yên、tính. chỉ có góc tường trên có khô còn mang theo chưa h ò a tan s ư ơ n g hoa hắn đi thẳng tới gian phòng của mình cửa đẩy cửa đi vào cầm ngày bình thường đựng nước bình nước rót đầy nước phía sau nhét vào trong lực bay người liền chuẩn bị trước khi ra cửa hướng phòng luyện công vừa đi ra gian phòng của mình dương cảnh liền thoáng nhìn sân nhỏ trung ương đứng hai thân ảnh rõ ràng là triệu hồng tường cùng tô thanh nguyệt hai người tụ cùng một chỗ t h ấ p giọng nói cái gì triệu hồng tường mang trên mặt mấy phần thần sắc k i ê n nghị tô thanh nguyệt thì hơi có v ẹ định hót phụ họa phát giác được dương cảnh ánh mắt triệu hồng tường chỉ là nhàn nhạt liếp mắt nhìn hắn lập tức thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói chuyện với tô thanh nguy đồng thời quay người ra viện tựa hồ có chuyện gì khẩn yếu tô thanh nguyệt thấy thế cũng liền bận rộn đuổi theo đi qua dương cảnh bên c ạ n h lúc b ậ t cười một tiếng n ử a phần muốn phản ứng dương cảnh ý tứ đều không có trực tiếp đi theo triệu hồng tường đi ra sân nhỏ chỉ để lại dương cảnh một người đứng tại chỗ dương cảnh đối với cái này sớm đã thành thói quen trên mặt không có chút nào c ậ n sóng nhấc chân đang muốn ra ngoài lúc này đối diện cửa phòng một tiếng cọt kẹt bị đẩy ra dáng người sung mãn nở nang liếu đ u từ bên trong đi ra nàng mặc một thân sạch sẽ thanh bảo tóc đơn giản đụt lên mang trên mặt nụ cười ôn hòa thoạt nhìn cũng rất là mát mẻ bây giờ cùng ở cái nhà này trong mấy người cũng liền liễu nhu thái độ đối với hắn coi như liền lành đã không có giống tô thanh nguyệt như vậy kêu căng t i n h thị cũng không có giống triệu hồng tường như vậy tận lực xa lánh lâm văn hiên thì từ đầu đến cuối vây quanh triệu hồng tường chuyển bất quá dương cảnh đối với cái này cũng không thèm để ý hắn m u ố n là vô tâm kinh doanh những người này tế quan hệ chỉ cần không bị người tận lực làm có dễ ngày bình thường nước giếng không phạm nước sông liền tốt liễu nhu nhìn thấy dương cảnh trên mặt nhiều một b ệ tiểu ý chủ động mở miệng chào hỏi dương sư đệ muốn đi phòng luyện k ô n g sao dương cảnh d ư n g bước lại đối với liễu khẽ gật đầu một cái cười đáp lại nói ân l i ề u sư tỷ sớm liêu đu nhìn xem dương cảnh trong tay bình nước trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc cười hỏi dương sư đệ hôm nay còn muốn đi phòng luyện công tu luyện sao chẳng lẽ không đi linh tịch quảng trường nhìn một chút náo nhiệt dương cảnh nghe vậy s ư n g sở nghi ngờ nói đi linh tịch quảng trường nhìn cái gì hôm nay có cái gì đặc biệt sự tình sao hắn khoảng thời gian này một lòng n h à o vào tu luyện đối trong tông môn việc vật từ trước đến nay không quá quan tâm không hề biết linh tịch quảng trường hôm nay có cái gì hoạt động liêu đu trên mặt lộ ra một vệ kinh ngạc không nghĩ tới dương cảnh vậy mà hoàn toàn không biết gì cả nói ra xem ra dương sư đệ là thật không biết triệu sư minh trước đó vài ngày đột phá hóa kình đ ỉ n h phong về sau liền lập tức thân thỉnh long môn võ thí hôm nay buổi sáng liền muốn tại trên linh tịch quảng trường tiến hành khảo hạch không ít ngoại môn đệ tử đều đi vây xem đây nàng nói xong trong giọng nói còn mang theo vài phần nóng lỏng h i ệ n nhiên cũng đối trận này võ thí có chút quan tâm dương cảnh lúc này mới chật hiểu khó trách vừa rồi nhìn thấy triệu hồng từng lúc trên mặt hắn mang theo vài phần hiếm thấy ngưng trọng nguyên lai là muốn tham gia long môn võ thí hắn k ẽ lắc đầu nói ta hôm nay còn có tu luyện kế hoạch liền không đi qua góp cái này náo nhiệt phía trước hắn từng cố ý đi nhìn qua một lần long môn võ thí đại khái thăm dò khảo h ạ c h quá trình cùng độ khó trong lòng đã sớm có mấy giờ phút này không hề cảm thấy mới lạ đến mức triệu hồng tường có thể hay không thông qua khảo h ạ c h hắn càng là không thèm để ý chút nào đối phương tu hành tiến độ cùng hắn không có chút nào quan hệ liêu n u thấy thế cũng không có nhiều chỉ là khẽ gật đầu một cái vừa cười vừa nói vậy được rồi ta đang chuẩn bị đi qua nhìn một chút dương cảnh đối với liêu n u khẽ gật đầu nhẹ nói câu liều sư tỉ gặp lại sau đó liền q a y người đi ra sân nhỏ hướng về sân núi chỗ phòng luyện công đi đến n ộ điểm cống hiến đi tới phòng luyện công dương cảnh thuần thục đẩy ra cửa đá dị thú xạ hương khí tức đập vào mặt nháy mắt để hắn mừng rỡ khoảng thời gian này hắn mỗi ngày dùng n ăn dị thú thịt bổ sung k ý huyết ngẫu nhiên phục d ụ n g đan g dược tăng thêm trong phòng luyện công bảo liệu phụ trợ tập bổ nội k i n h càng thêm tinh thần hùng hậu khoảng cách hóa kình đ ỉ n h phong càng ngày càng gần thông qua bảng xem xét võ học tiến độ mỗi một lần tu luyện đều có thể cảm nhận được tính thực chất tiến bộ luyện lên quyền đến cũng càng thêm có động lực tâm ý của hắn khé động sau một khát bảng liền tại trước mắt hắn hiện lên ba môn võ học tiến độ tu luyện có thể thấy rõ ràng băng sơn quyền biến mãn, 760, kinh đ ả o thối viên mãn một trăm sáu mươi tám hai nghìn bất phôi chân công đại thành tám trăm ba mươi ba một nghìn một tháng qua hạt tinh lực chủ yếu đặt ở b ă n g sơn quyền tu luyện phía trên bất quá kinh đ ả o thối cùng bất phôi chân công tiến độ tu luyện cũng không có rơi xuống quá nhiều kinh đ ả o thối đột phá đến hóa kỉnh cấp độ bất phôi chân công khoảng cách đột phá hóa kỉnh cũng không xa bất quá dương cảnh xem chừng tại chính mình đột phá đến thực khí cảnh phía trước đột phá đến hóa kỉnh cấp độ kinh đ ả o thối cùng bất phôi chân công tiến độ liền muốn chậm lại dù sao phía trước có thể có như thế nhanh tiến độ tu luyện mấu chốt nhất còn là bởi vì hắn băng sơn quyền tu luyện đến cảnh giới cao hơn lại tu cấp độ thấp võ học tự nhiên nhẹ nhõm hắn dù sao lại không có bình cảnh đến cảnh giới cực hạn một cách tự nhiên liền có thể đột phá thoáng suy nghĩ về sau dương cảnh đi đến trong nhà đ á hương đứng ngưỡng tiếp lấy cấp tốc triển khai băng sơn quyền thức mở đầu sau khi hít sâu m ộ t hơi đ ố n g nhiên một quyền đánh, đánh ra quyền phong cuốn theo nột ngạt tiếng xe gió hổ hổ sinh phong chiêu thức nối liền một cách trôi chạy tự nhiên nội bình theo kinh mạch vận chuyển không ngừng mỗi một chiêu đều tình chuẩn có lực toàn bộ trong nhà đã đều quanh quẩn quyền c ư ớ c huy động tiếng vang trong bất chi bất giác hai canh giờ liền đi qua dương cảnh thu quyền mà đứng cái c h á n tràn đầy mồ hôi quanh thân nổi lên nhàn n h ạ t nhật ý nội t i n h vận chuyển vẫn như c ũ ổn định thông thuận chỉ cảm thấy toàn thân dễ chịu hắn hơi chút nghỉ ngơi liền thu thập xong đồ vật đi ra phòng l u y ệ n công trực tiếp hạ linh tịch phòng tiến về thiện phòng dùng cơm ăn qua cơm về sau dương cảnh trở về linh tịch phòng qua cơm về sau dương cảnh trở về linh tịch phòng bên dưới ở sân nhỏ mới vừa đẩy ra cửa sân liền nhìn thấy liệu nhu cùng lâm văn hiên đang đứng tại sân nh lâm văn hiên phát giác được dương cảnh trở về ánh mắt quét mắt nhìn hắn một cái chỉ là khẽ gật đầu không có mở miệng nói chuyện lập tức quay người bước nhanh đi trở về gian phòng của mình hãn tử trước đến nay theo sát triệu hồng t ư ờ n g bước chân biết triệu hồng tường xa lánh dương cảnh ngày bình thường cũng tận lực giảm bớt cùng dương cảnh tiếp xúc sợ chọc triệu hồng tường không vui dương cảnh đối với cái này sớm thành thói quen hướng về liễu nhu đi tới cười lên tiếng chào hỏi liễu sư tỷ trở về liễu nhu bay đầu nhìn hướng dương cảnh khẽ gật đầu một cái n ự khí mang theo vài phần tiết hận nói ra ân ta cũng mới từ linh tịch quảng trường trở về triệu sư minh long môn võ thí thất bại bất quá cũng không kém nhiều lắm cuối cùng một đầu ban ảnh báo nơi đó không thể chịu đựng được, được đoán chừng lại mài r i ũ a ba tháng lần thứ hai thân t h ỉ n h long môn võ thí lúc hẳn là có thể thuận lợi thông qua dương cảnh ngay vậy khẽ gật đầu một cái trong lòng âm thầm tính toán chính mình bây giờ khoảng cách hóa kình đ ỉ n h phong cũng đã không xa chương một trăm ba mươi tám một thân ba hoa kỉnh linh tịch phong chủ kinh h ả i bốn xem chừng t i ế t qua nửa tháng có lẽ liền c ó thể đột phá hóa kình định phong đến lúc đó cũng nên thân tỉnh long môn võ thí xung kích nội môn đệ t ử thân phận hà n đ ố i với liệu nhu đơn giản hàn lên hai câu liền quay người đi vào gian phòng của mình sau năm ngày ban đêm linh tịch phong bên dưới i ê n lặng đất c h ố n g vẫn như cũ t ĩ n h mịch t ĩ n h mịch ánh trăng xuyên thấu qua cảnh lá khe hở rơi vãi tại mặt đất ném xuống loang l ổ quang ảnh dương cảnh đạp lên cảnh đêm đi tới nơi này mới vừa đứng bước bước chân ánh mắt liền lơ đãng đảo qua trước đây đầu kia kết băng dòng suối nhỏ bị trí chỗ nguyên bản chạy xuôi dòng suối nhỏ đã bị triệt để lấp đầy bùn đất nện vững chắc bằng thẳng liền nửa điểm dòng suối vết tích đều tìm không thấy chỉ còn lại một mảnh trống trải thổ địa không biết là người phương nào cách làm. hắn mặc dù trong lòng nghĩ hoặc nhưng cũng không có quá nhiều truy đến cùng rất mau đem l ự c chú ý thu hồi chuẩn bị bắt đầu hôm nay tu luyện cái này năm ngày khổ tu phía dưới ba môn võ học đều có tăng lên không nhỏ bất phôi chân công càng là đến l à n danh đột phá dương cảnh tối nay chính là chuẩn bị muốn nhất cổ tắc k h í đem bất phôi chân công cũng đột phá đến hoa kình đến lúc đó hắn đồng thời đem ba môn võ học tu luyện tới hoa kình tốc độ đây là cỡ nào kinh người vẹn vẹn suy nghĩ một chút dương cảnh liền cảm giác chờ bong kích động dương cảnh trức tại trên đất chống gian ra một phen tân cốt lập tức triển khai băng sơn quyền thức mở đầu từng quyền chậm dài đánh ra. bây giờ môn công pháp này đã luyện tới ám kinh cực hạ quanh thân ra thịt gần cốt đã sớm bị lặp đi lặp lại rèn luyện đã đến làm danh giờ, c đột h n phá dương cảnh hai mắt nhắm lại trong đầu rõ ràng hiện ra bất phôi c h â n công tu luyện đồ phủ lập tức chậm rãi bắt đầu chuyển động gấu ngồi thức t r ầ m ồn như núi hai tay chống đất lúc bắp thịt cả người c ă n g cứng khí huyết chìm xuống hội tụ ở đăng điển tương dương thức gian ra linh động thân hình gọn lên lúc l ư n g thẳng b ă n g khí tức nhẹ nhàng lại hàm ẩn c ư n g k ì n h hồ p h á c đ u ô n treo hạt lập mấy chục cái đặc biệt chiêu thức theo tự diễn luyện động tác tiêu chuẩn quy phạm mỗi một chi tiết nhỏ đều nằm đến vừa đúng quanh thân khí huyết theo chiêu thức vận chuyển càng thêm sôi chảo nội bình cũng dần dần cùng n h ụ thân lực lượng giao hỏa đối với tuyệt đại đa số võ giả mà nói tự ám kình đột phá tới hóa kỉnh là một đạo rất khói cần hao phí mấy năm thậm chí mười mấy năm mài r i ũ a còn muốn có cơ duyên càng ộ hơi không cẩn thận liền sẽ chỉ trệ không tiến nhưng đ ố i dương cảnh mà nói cửa hải này lại vô cùng dễ dàng hắn tu luyện chưa từng bình cảnh giàn buộc chỉ cần đem trước mắt cảnh giới mài r i ũ a viên mãn liền có thể một cách tự nhiên bước vào tiếp theo trọng cảnh giới hắn từng lần một lặp lại diễn luyện những chiêu thức này tốc độ dần dần tăng nhanh quanh thân khí huyết càng thêm tràn đầy toàn thân đều giống như nhấc lên một tòa bếp lò nóng bỏng nhiệt ý từ thể nội bốt hơi mà ra đem q u n mình hàn khí xô tan gai chán rất nhanh chạy ra mồ hôi mịn theo gương mặt trở xu phát ra rất nhỏ hễ ẩm sưng cảm giác nhưng lại kèm theo một loại nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa thông đấu mỗi một lần diễn luyện đều để nục thân cùng nội kình độ phù hợp càng đầm một phần l i ê n tại nào đó một cái trước mắt dương cảnh biến sắc khí tức quanh người đột nhiên n h ấ t biến nguyên bản lao nhanh khí huyết cùng nội kình đột nhiên thu lại lập tức lại đ ỗ n g nhiên bộc phát ra một cố cường hành khí tức càn quét mà ra quanh mình lá dụng đều bị vô hình s ó n g khí h ấ t bay h ã n c h ỉ cảm thấy thể nội phảng phất có một tầng vô hình ràng bột bị triệt để đánh vỡ nhục thân nháy mắt nên đón chất thang hoa xương cốt càng thêm cứng cỏi bắp thịt lực bộ phát cùng tính bền dẻo tăng lên trên kinh mạch cũng biến thành càng thêm rộng lớn thông suốt ngay cả thể nội nội k i n h đều tinh thuần mấy phần từ cứng rán độ độ mềm và dai đến ở bên trong khí huyết vận chuyển rất nhiều phương diện đều được đến to lớn bay vọt bất phôi chân công đã thành công đột phá tới hóa kình cảnh, cảnh giới đột phá nháy mắt thân thể của hắn mặt ngoài dần dần hiện ra một tầng nhàn nhạt màu xám đen dơ bẩn dinh dính bám vào tại trên da tản ra nhàn nhạt m ù i canh đây đều là bất phôi chân công đột phá lúc thối thể quá trình bên trong đẩy ra thể nội tạp chất cùng độc tố là cảnh giới tăng lên trực quan thể hiện dương cảnh chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt hiện lên một tia tinh mang chỉ cảm thấy cả người đều nên đón thoát thai hoàn cốt thuế biến toàn thân tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng phản phất có dùng không hết sức mỗi một lần hô hấp đều có thể cảm nhận được khí huyết tại thể nội lao nhanh phun g trào tràn đầy sinh cơ cùng sức sống hắn túi đầu do xét tự thân dáng người nhìn như cùng trước đây biến hóa không lớn vẫn như cũ thẳng tắp đều đặn lại nhiều hơn mấy phần hình dọn nước mỹ cảm bắp thịt đường con càng thêm rõ ràng trôi chảy nhẹ nhàng kéo c ă n g lúc có thể rõ ràng cảm nhận được gần chứa trong đó k h n g bố lực bộc phát mọi cử động mang theo vô hình sức kéo hoàn thành đột phá về sau dương cảnh cũng không lập tức dừng lại mà là tiếp t lúc thì huy quyền lúc thì đá chân một chút xíu quen thuộc thể nội đột nhiên tăng b ọ n lực lượng cảm thụ được hóa k i n h nội k i n h cùng cường hoành n ụ c thân kết hợp h o à n mỹ hắn cướp đến một bên một khỏa to cỡ miệng chén trước đại thụ hít sâu một hơi cũng không tận lực vận chuyển nội k i n h chỉ là bằng vào n ụ c thân lực lượng đ ỗ n g nhiên một q u y ề n bùng ra q u y ề n phong gào thét mà qua g i a n g rác một tiếng v a n g giòn cây kia to cỡ miệng chén thân cây lại bị cứ thế mà nệ đ ứ t đ ứ t gãy chỗ mảnh gỗ vụn bể ra thân cây ẩ băng ngã xuống đất đủ thấy nó n ụ thân lực lượng k ủ n bố sau nửa canh giờ dương cảnh mới dần dần d ừ n g lại động tác đứng tại chỗ đứng yên b cẩn thận cảm thụ được giờ phút này tự thân biến hóa khỏe miệng không tự giác câu lên một vệ tiêu ý hắn nhẹ nhàng nắm chặt lại nằm đấm đầu ngón tay phát lực một cỗ k h ó nói lên lời lực lượng kinh khủng tại lòng bàn tay m g ư n g tụ dưới làn da bắp thịt có chút nô lên mang theo làm người sợ hãi cảm giác áp bách trong lòng hắn có rõ ràng nhận biết dù cho không vận chuyển nửa phần nội kỉnh vẹn vẹn bằng vào một quyền này thuần túy nhục thân lực lượng bình thường hóa kỉnh võ giả cũng chưa chắc có thể vững vàng t i ế p lấy nếu là lại đem hóa kình nội kình cùng nhục thân lực lượng kết hợp toàn lực một quyền đánh ra cho dù là hóa kình đánh phong cao thủ nếu là d cũng tất nhiên sẽ rơi vào cái xương cốt đ ư ớ c gãy bản thân bị trọng thương hạ tràng căn bản là không có cách ngăn cản bây giờ hắn đã đem băng sơn quyền kinh đảo thối bất phôi chân công ba môn võ học toàn bộ luyện tới hóa kinh cảnh giới phải biết võ giả tầm thường cuối cùng tâm lực có thể đem một môn võ học luyện tới hóa kinh đã là cực kỳ khó khăn cần hao phi đại lượng thời gian cùng tinh lực m á i rúa mà hắn lại đem ba môn võ học đồng thời luyện tới hóa kinh trong đó càng là bao hàm bất phôi chân công như vậy phẩm chất cực cao thối thể chân công như vậy thành quả tu luyện có thể nói khủng bố đến cực điểm ba môn hóa kinh võ học hỗ trợ lẫn nhau đối hắn thực lực tăng phúc quả thực mạnh đến mức đáng sợ vượt xa đồng cảnh giới v õ giả dương cảnh đứng tại chỗ âm thầm suy nghĩ nếu là giờ phút này hắn trở về ngư hà huyện bằng vào thực lực hôm nay sợ là có thể quét ngang ngư hà huyện cảnh nổi tất cả hóa kình v õ giả vô luận là võ quán đồng hành hay là sáu đại gia tộc cao thủ đều không người có thể địch rốt cuộc không cần giống như trước như vậy có chỗ cố kỵ hắn tại nguyên chỗ thoáng nghỉ ngơi chỉ chốc lát chờ khí huyết triệt để bình phục nhìn cả người dinh d í màu xám đen dơ bẩn chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu liền ý phục đều bị nhiễm đến dinh d í không chịu nổi dương cảnh lúc này không còn lưu lại hai người bước nhanh hướng về sân nhỏ đi đến chuẩn bị đi trở về dùng nước sạch đơn giản lau một phen bỏ đi trên thân dơ bẩn đi trên đường hắn không khỏi âm thầm cảm khái nếu là trước đây đầu kia dòng suối nhỏ còn tại liệt tốt trực tiếp nhảy vào nước suối bên trong cỏ rửa một phen đã thuận tiện mau lẹ lại có thể rửa đến sạch sẽ dễ chịu cũng không cần như vậy phía phước đợi đến dương cảnh thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trong màn đêm đường núi phần cuối phía sau mảnh này tĩnh mịch trong rừng cây nguyên bản không có một hai chỗ bóng tối chậm rãi hiện lộ ra một đạo cao gầy thân ảnh nàng mặc một bộ trắng thuần trưng bạo và áo theo trong núi gió đêm nhẹ nhàng tung bay. sợi tóc dùng một cái đơn giản châm ngọc b ụ n lên lộ ra một tấm tuyệt mỹ thanh lanh gương mặt giữa lông mày tự mang một cỗ xa cách lạnh nhạt khí chất. linh tịch phong phong chủ bạch băng không biết tại cái này đứng l ặ n g bao lâu khí tức quanh người thu lại đến vô cùng tốt liền một tơ một hào ba động đều chưa từng lộ ra ngoài vừa rồi dương cảnh tu luyện lúc hoàn toàn chưa từng phát giác trong ngày thường vị này linh tịch phong chủ gương mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh không lay động phán phất thế gian bạn vật đều khó mà tác động nàng cảm xúc chỉ có một mảnh lạnh ạ t có thể giờ phút này nàng tấm kia tuyệt mỹ lạnh nhạt khuôn mặt bên trên lại rõ ràng hiện đầy kinh ngạc cùng ngạ Trong con mắt đầy khó có o n m thể hôm ó nay tận mắt nhìn thấy hắn tu luyện đột phá toàn bộ quá trình mới biết chính mình nhận được một cái khó lường nhân tài dương cảnh mang tới kinh hỷ xa so với nàng trong tượng tượng phải lớn hơn nhiều mạch băng nhìn qua dương cảnh rời đi phương hướng môi đỏ khẽ mở thất giọng thì thầm trong giọng nói mang theo vài phần không xác định do dự vừa rồi hắn luyện môn hướng kia khổ luyện võ học chiêu thức cổ pháp nặng nề thối thể hiệu quả kinh người tựa hồ là thất truyền đã lâu bất phôi chân công quyền thượng nghĩ tới đây trong mắt nàng hứng thú chi sắc càng đậm bây giờ huyền chân môn bên trong liền có bất phôi chân công hạ quyền chỉ là bởi vì thiếu quyền thượng không cách nào chân chính tu luyện ngày trước ngược lại là cũng có chút đi khổ luyện đường đi tông môn cao thủ lấy cái khác khổ luyện võ học làm cơ sở tại đạn tới hóa kình đĩnh phong về sau chuyển tu bất phôi chân công hạ quyền nhưng mức tương thích độ kém quá lớn khó mà chân chính tu thành có tàu hỏa nhập ma khí huyết thiệt t ỏ i lớn có miễn cưỡng luyện thành nhưng mà cho thấy thực lực hiệu quả đều kém xa ghi chép bên trong chân chính bất phôi chân công thậm chí còn bởi vậy chậm c h ễ rất nhiều cho tới bây giờ trong tông môn đã có rất ít người lại đi dùng các loại biện pháp chuyển tu bất phôi chân công hạ quyển môn k i a khổ luyện võ học bên trong vô cùng thượng thừa võ học cũng bởi vậy đem gác xó nhưng ai có thể nghĩ đến cái này thất truyền đã lâu bất phôi chân công quyền thượng lại sẽ một lần nữa như thế hơn nữa còn là xuất hiện tại dương cảnh dạng này một cái không chút nào thu hút ngoại môn đệ tử trong tay lại dương cảnh còn đem môn này rất khó tu luyện chân công vững vàng luyện đến hóa tình cấp độ phần cơ duyên này cùng thiên phú thực tế quá mức dọa người b ạ c h b ă n g chậm rãi thu hồi ánh mắt trong lòng âm thầm suy nghĩ đoạn này thời gian nàng bí mật quan sát dương cảnh càng xem liền càng cảm giác kinh ngạc dương cảnh lại đồng thời tu luyện ba môn võ học vô luận là quyền thuật thối pháp hay là môn này khổ luyện chân công lại đều nhất nhất luyện đến hóa kình cảnh giới trình độ như vậy cho dù là huyền chân môn chủ phong cùng với bảy mạch thiên tài cũng chưa chắc có thể cùng võ giả tầm thường cuối cùng nhiều năm tâm huyết có thể đem một môn võ học mài dua đến hóa kình đã là không dễ dương cảnh lại có thể ba thứ kết hợp lại mỗi một môn đều luyện đến vững chắc t i n h thâm phần này mộ tính cùng nghị lực thực tế vượt xa người bình thường tưởng tượng nghĩ tới đây trên mặt nàng khiếp sợ dần dần rút đi thay vào đó là một vệ ý cười nhậm nhạt khoe miệng không tự giác hơi d ư ơ n g lên nhẹ giọng nói nhỏ tần cương a tần cương ngươi khăng khăng muốn cùng ta đánh cược sợ là tuyệt đối không nghĩ tới lại tự tay đưa tới cho ta dạng này một cái bảo bối đi nếu là đặt ở trước đây đối mặt cùng tần cương trận kia đánh cược trong lòng nàng kỳ thật cũng không có quá nhiều năm chắc có thể giờ phút này tận mắt chứng kiến đến dương cảnh thiên phú cùng thực lực về sau trong lòng nàng đã là lòng tin tăng mạnh không còn có phía trước lo lắng một cái niên kỷ nhẹ nhàng liền có thể đem ba môn võ học toàn bộ luyện tới hóa kinh đệ tử nó thiên phú mạnh mẽ có thể nghĩ dù cho căn cốt thấp lại như thế nào chỉ cần đến tiếp sau tiến hành dốc lòng bồi dưỡng vì hắn cung cấp đầy đủ tài nguyên cùng chỉ đạo đừng nói trong vòng mười năm đột phá tới thực khí cảnh về sau hắn có thể đi đến độ cao sợ rằng không chỉ như thế giờ k h ắ c này tại linh tịch phong trụi bạch băng trong lòng dương cảnh địa vị cùng phân lượng nháy mắt thẳng tắp lên cao đã không còn là một cái phổ thông ngoại môn đệ tử mà là linh tịch phong tương lai trọng điểm bồi dưỡng đối tượng là có thể vì linh tịch phong làm vẻ ban thêm l i n h dự tiềm lực nàng nhìn qua cảnh đêm bao phủ linh tịch phong trong mắt hiện lên vẻ mong đợi q u a n mang rất muốn nhìn một chút lấy dương cảnh thực lực hôm nay tại long môn võ thi bên trên đến tuột cùng có thể giao ra như thế nào một phần kinh diễn bài thi linh tịch quảng trường bên trên đã tụ tập một chút mặc áo bào trắng nội môn đệ tử bọn họ riêng phần mình t ả n ra hoặc quanh chân ngồi tĩnh tọa vững chắc nội k ì n h hoặc vung vẩy quyền cước mài ruỗi chiêu thức quyền phong t r ư ờ n g ảnh đ a n bảo không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt, nhạt nội khí nội k ì n h ba đậu một phái cần củ tu luyện cảnh tượng lúc này một đạo cao g ầ y thân ảnh mạnh mẽ rắn g i ỏ i chậm rãi từ quảng trường một bên chạy qua nàng mặc t h e o lên ngân văn áo bào trắng và áo theo bộ pháp hất lên nhẹ ráng người rán ra thẳng tắp khí tức quanh người trầm b n nội liễm giữa lông mày mang theo vài phần thanh lãnh xa bén trên quảng trường luyện võ các nội môn đệ tử thấy nàng đi tới nhộn nhịp dừng lại động tác nhộn nhịp không mình hành lễ ngựa khí cung kính bái kiến đại sư tỷ tự giai văn tại linh tịch phong đệ tử bên trong uy vọng cực cao ự c c có thể được mang theo đại sư tỷ c h i danh liền mang ý nghĩa nàng là linh tịch phong các đệ tử bên trong người thứ nhất tu vi tinh thâm v ừ a xa cùng thế hệ nàng tại linh tịch phong địa vị cực kỳ tôn sùng gần với phong chủ dù cho đối mặt mấy vị trưởng lão cũng có thể bình khởi bình tọa rất có quyền nói chuyện ngày bình thường đệ tử ở giữa công việc quan trọng phần lớn từ nàng xử lý các đệ tử đối nàng từ trước đến nay kính sợ có phép nàng chỉ là nhàn nhạt gật đầu ánh mắt đảo qua trên quảng trường đệ tử lập tức trực tiếp xuyên qua quảng trường hướng về phía trước rộng lớn linh tịch điện đi đến bộ phát thông rong không mang nửa phần dây dưa đẩy ra linh tịch điện nặng nề cửa điện trong điện tĩnh mịch t r ă n g nghiêm tia sáng hơi có vẻ ưu ám ngay phía trên ngọc tọa phía trước trưng bày một phương ánh nhuận b ồ đoàn linh tịch phong chủ bạch băng chính khoanh chân ngồi tại b ồ đoàn bên trên hai mắt khép hở quanh thân quanh q u a n ẩ n nhàn nhạt sương mù màu trắng khí tức chầm ngưng như vực sâu giống như đang nhắm mắt đạ tọa tu luyện quanh thân liền một tia dư thừa khí tức bước chân thả cực nhẹ chờ đi đến trong điện thích hợp vị trí liền dừng bước lại không người thi lễ một cái âm thanh cung kính mà ổn định nói đệ tử bài tiến sư phụ b ạ c h băng chậm rãi mở hai mắt ra thanh lạnh ánh mắt rơi vào tự giai văn c h i n thân trong mắt lạnh nhạt thoáng rút đi mấy phần ngựa khí bình tĩnh mở m i ệ n g hỏi giai văn chúng ta linh t ị c h phòng đã có mấy tháng không có ai đi chủ phong tham gia thanh lân đài chi chiến tự giai văn nghe vậy hơi sững sờ trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc trong lòng âm thầm nghĩ hoặc sư phụ hôm nay như thế nào đột nhiên nhấc lên thanh lân chiến đây cũng không phải là ngày bình thường thường đề cập sự tỉnh nhưng nàng cũng không do dự cấp tốc trong đầu hồi tưởng một phen chi tiết đáp lại nói sư phụ từ lần trước linh tịch phong đệ tử tham dự thanh lân chiến đến bây giờ đã có bốn tháng rồi gần đây trong phong nội kình cấp độ trong nội môn đệ tử cũng không hiện ra quá mức trói sáng nhân tài dù cho phái đệ tử dự thi cũng khó có giải t í c h cho nên cái này mấy lần thanh lân chiến chúng ta linh tịch phong đều chưa từng tham dự huyền c h â n môn t ừ trước đến nay chú trọng đệ tử thực chiến ma luyện cùng với cạnh tranh tăng lên vì để cho trong môn đệ tử thần tốc trưởng thành mỗi năm đều sẽ tổ chức các loại so tài luận bản hoạt động thanh lân chiến chính là trong đó có chút trọng yếu một hạng cái này so t à i không những quy mô khá lớn tô n g môn cho ra khen thưởng cũng cực kỳ phong phú đã có chân quý tài nguyên tu luyện lượng lớn điểm công hiến còn có cơ hội thu hoạch được cao d à i võ học điện tịch mượn và quyền đối đệ tử tu hành trợ lực lớn cho nên mỗi lần thanh lân chiến đều sẽ hấp dẫn các mạch rất nhiều thiên tài đệ tử nô nước tấp nập tham dự mà thanh lân chiến có minh xác điều kiện dự thi giới hạn nội kỉnh cấp độ nội môn đệ tử tham gia ngoại môn đệ tử chưa tấn thăng nội môn không cách nào báo danh vất quá cái này cũng bình thường ngoại môn đệ tử nếu như thật sự có thiên phú tự nhiên có thể tiến vào nội môn còn nếu là liền nội môn còn không thể nào vào được tự nhiên cũng không chiếm được tông môn coi trọng bồi dưỡng tự nhiên không có tư cách tham gia thanh lân đài chi chiến mỗi lần thanh lân chiến đều sẽ tập hợp n g u y ề n chân môn bảy mạch nội kỉnh cấp độ đệ tử thiên tài cùng đài thi đấu luận bàn đọ sức có thể tại thanh lân chiến bên trong lan t r u y ề n ra đệ tử không có chỗ nào mà không phải là thiên phú c h ắ c tuyệt thế hệ bọn họ căn cơ bước chắc năng lực thực chiến cực mạnh ngày sau gần như đều có thể thuận lợi bước vào thực khí cảnh trở thành trong tông môn kiên lực lượng thậm chí trong đó không ít thiên tài đứng đầu càng là có thể một đường hát vang t ĩ n mạnh đi đến càng xa trở thành tông môn tương lai lương đống linh tịch phong chủ bạch băng cùng linh tịch phong đại sư tỷ tự giai văn hai người năm đó đều từng tham dự qua thanh lân chiến lại đều bằng vào qua người thực lực một đi ngang qua quan trảm tướng cuối cùng đoạt được thanh lân chiến đầu danh nhất chiến thành danh trở thành tông môn bên trong rất được chú mục đệ tử thiên tài chỉ là gần mấy tháng qua linh tịch phong trong nội môn đệ tử từ đầu đến cuối chưa thể hiện ra đầy đủ chói sáng nhân tài nội kinh cấp độ trong nội môn đệ tử không người có thể đạt tới tham dự thanh lân chiến đồng thời lấy được giai t í c h tiêu chuẩn cho nên cái này mấy lần thanh lân chiến linh tịch phong đều lựa chọn bỏ quyền trái lại mặt khác với mạch thiên diết phong trấn nhạc phong phần dương phong đều là tuổi trẻ thiên tài xuất hiện lớp lớp mỗi lần thanh lân chiến đều có thể phái ra thực lực mạnh mẽ đệ tử dự thi lại nhiều lần đoạt được thanh lân chiến đầu danh phong quang vô hạn trái lại linh tịch p h o n g thanh n ư p h o n g vân hy p h o n g cũng có vẻ có chút tiến lặng bạch băng nghe xong tự giai văn lời nói khẽ gật đầu lập tức lâm vào ngắn ngủi t r ầ mặc m một lát sau nàng mới chậm rãi mở miệng ngựa khí bình tĩnh nói ngươi lưu ý mấy tháng này thanh lân chiến sự thích hợp các mạch nhưng có hiện ra cái nào đệ tử thiên tài sửa sang một chút ý tức qua chút thời gian chúng ta linh tịch phong có lẽ có thể tham dự thanh lân chiến tự g a i văn nghe vậy khắc khuôn mặt là kinh ngạc trong mắt l ó e lên nồng đầm nghi hoặc nàng thân là linh tịch phong đại sư tỷ gánh bắc quản lý trong phong rất nhiều đệ tử chức trách đ ố i trong phong tất cả nội môn đệ tử tu v i tình hình thiên phú tiềm lực đều nắm giữ được cực kỳ kỹ càng nội kinh cấp độ trong nội môn đệ tử có người nào thực lực còn có thể có người nào tiềm lực đồng dạng trong lòng nàng rõ rõ r à n g ràng có thể chưa hề biết linh tịch phong nội môn khi nào ra một vị đủ để chống đỡ lấy thanh lân chiến có thể để cho sư phụ quyết định dự thi lợi hại đệ tử dưới chân núi linh tịch phong ngoại môn đệ tử khu cư trú sương sớm còn chưa hoàn toàn tiêu tán bao phủ từng hàng hợp pi tắc sân số chín sân một gian xương phòng cửa gỗ chậm rãi đẩy ra dương cảnh mặc sạch sẽ thanh bảo đi ra h á n mặt mày g i a n ra khí tức b anh người chờ một nội liễm trải qua đêm qua đột phá cả người khí chất lại ngưng luyện mấy phần cất bước hướng về ngoài viện đi đến trực tiếp hướng phụ sơn đạo trung ương thiện phòng phương hướng tìm đến tính toán trước đi a n điểm tâm dương cảnh rời đi phía sau cũng không lâu lắm trong sân lại trước sau vang lên hai đạo tiếng mở cửa triệu hồng tường cùng tô thanh nguyện riêng phần mình từ trong phòng đi ra triệu hồng tường dáng người trắng thiện man trên mặt m ấ y phần phong dong tự ác quanh thân nội kỉnh khí tức so ngày trước càng thêm hùng hậu hiển nhiên khoảng thời gian này tu luyện cũng không lười biếng là lần tiếp theo long môn võ thí làm đủ chuẩn bị tô thanh nguyệt đi theo hắn bên người ngũ quan tinh xảo giữa lông mày mang theo vài phần tận lực dịu dàng một đường thấp giọng nói chút lấy lòng lời nói hai người bây giờ tại trong sân đi đến rất gần thứ nhất là tô thanh nguyệt bản thân dung mạo xuất chúng h i ể u đ ư ợ c mượn cơ hội leo lên thứ hai nàng tận lực định b ỡ lấy lòng triệu hồng t ư ờ n g tình thế ngày sau có thể có càng lớn hy vọng tấn thăng nội môn triệu hồng tưởng đi qua dương cảnh cửa phòng đóng chặt lúc trước ánh mắt tùy liếp qua trên cửa mang theo đường khóa n ế t miệng lên một vệ nụ cười t h ẳ n g nhiên khẽ cười nói vị này dương sư đệ ngược lại là thật là chăm chỉ ngày ngày như vậy đi sớm về trễ một lát cũng không chịu ngừng nói gần nói xa lộ ra một cỗ xem thường chương một trăm ba mươi chín trên bảng thiên tài hóa kinh đình p h o n g hai chương một trăm ba mươi chín trên bảng thiên tài hóa kinh đình p h o n g hai tô thanh n g u y ệ t theo hắn ánh mắt nhìn thoáng qua lập tức khinh thường n ế t miệng nói lại chăm chỉ thì có ích lợi gì tại tuyệt đối thiên phú trước mặt chăm chỉ căn bản không đáng giá nhắc tới hắn căn cốt kém đến không hợp thoát h ư ờ n g đợi này chú định chỉ có thể vây ở ngoại môn liền tính đem hết toàn lực tu luyện cũng đừng hòng bước vào nội môn nửa bước thuần túy l à i hưởng phí công phu nàng đánh trong đấy lòng không thích dương cảnh đã không nhìn chúng dương cảnh xa xôi huyện thành xuất t h ầ n lại chán ghét hắn không h i ể u đạo lý đối nhân xử thế không chịu cúi đầu lấy lòng rằng dốc. luôn cảm thấy giống dương cảnh dạng này không có bối cảnh không có thiên phú người có thể đi vào huyền chân môn đều là gặp v ậ n may căn bản không xứng cùng chính mình cùng ở một cái sân triệu hồng tường nghe lấy nàng chỉ là khẽ l ắ t đầu trên mặt vẫn như cũ mang theo cờ ư i nhạc ý hiển nhiên cũng không có đem dương cảnh để ở trong lòng hắn thấy dương cảnh bất quá là cái không có tiềm lực phổ thông ngoại môn đệ tử đã uy hiếp không được chính mình cũng không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng căn bản không đáng hắn hao tốn sức lực quan tâm nhiều lắm là xem như là cái không quan trọng người đi đường từ nhỏ sinh hoạt y ê u việt tô thanh nguyệt nhưng là càng nghĩ càng giận trong đầu lại hiện ra lần trước hướng dương cảnh yêu cầu phòng luyện công lúc bị hắn dứt khoát cự t u y ệ t tình cảnh thời điểm đó khó xử cùng tức giận lại lần nữa xông lên đầu nàng cắn răng nghiến lợi nói ra tiểu tử này như thế không biết điều nếu không chúng ta tìm cơ hội giáo hơn hắn một trận ta ở ngoại môn nhận biết không ít hóa kỉnh cấp độ hảo thủ đến lúc đó kêu lên ba năm cái thì yên lặng địa phương thật tốt thu thập hắn cho hắn biết tại trong tông môn nên làm người như thế nào vừa nghĩ tới có thể để cho dương cảnh ăn quả đắng nàng trong mắt liền hiện lên một tiếng o a n lệ triệu hồng tường nghe vậy lại cười xua tay nói thanh nguyệt ngươi cái tính tình này nhưng muốn sửa lại dương cảnh tại chúng ta mà nói cũng không có xung đột trực tiếp không cần thiết chấp n h ậ t với hắn không đáng đem ý nghĩ lãng phí ở loại này không quan trọng người t r ê n thân ngươi thật tốt đi theo ta tu luyện ngày sau ta tấn thăng nội môn tự nhiên sẽ chiếu cố nhiều ngươi bảo vệ ngươi cũng có thể thuận lợi bước vào nội môn chờ chúng ta thành nội môn đệ tử dương cảnh loại này không có tiềm lực ngoại môn đệ tử liền nói với chúng ta tư cách đều không có hiện tại cùng hắn liên lụy quá nhiều ngược lại không duyên cơ kéo xuống thân phận của chúng ta được không bù mất nếu thật muốn dạy dỗ hắn về sau có rất nhiều cơ hội dù sao theo thời gian kéo dài hắn cùng giữa chúng ta t r ê n lệch lại càng lớn đến lúc đó muốn cầm n ặ n hắn còn không phải rất đơn giản sự tình hà tất hiện tại phiền thoái như vậy độc tủ h tô thanh nguyệt cẩn thận suy nghĩ một phen triệu hồng tường lời nói cảm thấy mười phần có đạo lý liền nội vàng gật đầu phụ hòa nói sư minh nói đúng là ta nghĩ lầm s á t thực không cần thiết vì loại người này d ơ b ẩ n tay của chúng ta nói xong liền thu liễm một chút trong lòng lệ khí lại khôi phục bộ kia dịu dàng lấy lòng r ă n g dấp đi theo triệu hồng tường bước nhanh đi ra sân bên kia ngay tại tiến về thiện phòng trên đường dương cảnh đ n g nhiên liên tiếp đánh hai cái van g rội hắt xì xoan g mũi một trận ngưỡng ấy hắn luốt u ố t cái mũi cau mày nói thầm không phải là có cái gì người sáng sớm ở sau lưng mắng ta à. ngoài miệng v ắ n trách bước chân cũng không dừng lại bên dưới rất nhanh liền đi tới cửa phòng ăn miệm thiện phòng bên trong sớm đã tiếng người bên áo mùi thơm một phía các loại đồ ăn mùi thơm hỗn tạ để người thèm ăn mở rộng dương cảnh đi đến một chỗ trước b à i ánh mắt đảo qua men nu bên trên đồ ăn trực tiếp đối với bên trong nhân viên bếp nói ra cho ta đến một phần thượng đẳng dị thú thịt món ăn thượng đẳng dị thú thịt tận chứa khí huyết càng t i n h khít hơn tẩm bổ thân thể hiệu quả vô cùng tốt bây giờ hắn tu vi ngày càng tinh thâm đ ố i nguyên liệu nấu ăn nhu cầu cũng càng ngày càng cao tự nhiên sẽ không keo kiệt điểm cống hiến nhân viên bếp nhanh nhẹn đựng tốt một phần đồ ăn trong bàn ăn trưng bày một khối lớn đun như đến mềm nát dị thú thịt còn phối hợp hai phần mát mẹ rau xanh cùng một bát đậm đặc canh thịt mùi thơm nước núi d tại quầy ngọc bàn bên trên nhẹ nhàng vừa kể sát trên ngọc bài điểm cống hiến hạn mức nháy mắt giảm mất chín mươi lăm điểm xác nhận khấu trừ thành công về sau hắn bưng lên đĩa tìm cái chỗ chống ngồi xuống miệng lớn bắt đầu ăn dương cảnh đem trong bàn ăn đồ ăn ăn chỉ toàn ấm áp dị thu thịt vào bụng nháy mắt hóa thành tinh thuần khí huyết theo trong cổ trượt vào thể nội lưu chuyển đến toàn thân toàn thân đều nổi lên nhàn nhạt nhiệt ý gân cốt phản g p h ấ t bị nước cấm tầm bổ, gián ra thông thấu liền nội kình đều đi theo có chút sao động cả người tinh thần càng thêm dồi dào hắn thả xuống đĩa dùng nước sạch xúc xúc miệm đứng dậy cũng không lập tức trở về linh tịch phong phòng luyện công mà là thay đổi phương hướng hướng về huyền trân môn chủ phong chấp sự tổng đường đi đến trên thân điểm cống hiến còn dư lại không nhiều hôm nay đến lại đi hối bái một chút để tránh đến tiếp sau tu luyện dùng cơm lúc không đủ dùng cái này đã là hắn bái nhập huyền trân môn đến nay lần thứ ba nạp tiền điểm cống hiến dương cảnh trong lòng âm thầm cảm khái võ đạo tu luyện quả nhiên là kiện đốt tiền sự t ì n h có thể nói xài tiền như nước hắn nhập môn đến nay b ấ t quá hai tháng trước trước sau sau đã nện vào đi hai vạn lượng bạch ngân nếu không phải hắn trước kia tại ngư hà huyện lịch luyến lúc góp nhặt không ít m ộ liếng căn bản chống đỡ không nổi như vậy tiêu hao nhà bình thường cảnh đệ tử tại phù sơn đảo sống lâu còn không có tấn thăng nội môn như vậy khủng bố tiêu hao bên d ư ớ i sợ là ngay cả thường ngày t à i nguyên tu luyện đều khó mà duy trì không bao lâu dương cảnh liền đến huyền c h â n môn chủ phong chân núi d ư ơ n g mắt nhìn lên chủ phong nguy nga thẳng tắp trong núi mây mù lợn lờ so linh tịch phong càng t h ê m trang nghiêm rộng lớn chỉ là ven đường thấy đệ tử lắc đắc không có mấy kém xa trên bảy mạch phong não nhiệt hán nhập môn lâu dài cũng minh bạch rất nhiều trong tông tình hình chủ phong đệ tử nhân số ít nhất huyền trân môn căn cơ vốn là rơi vào bảy mạch trong môn tuyệt đại đa số đệ tử cùng tài nguyên đều tập trung ở bảy mạch chủ phong càng nhiều là phụ trách chủ tính trung tông môn công việc mà không phải là bồi dưỡng đệ tử đương nhiên môn chủ cũng sẽ thu một chút đệ tử thiên tài nhưng số lượng so với bảy mạch liền thiếu đi rất nhiều bây giờ huyền c h â n môn môn chủ chính là đời trước thiên diễn phong phong chủ năm đó nhậm chức môn chủ tọa hóa về sau bởi vì hắn u y vọng cao nhất thực lực tối c ư ờ n g liền do hắn tiếp nhận môn chủ vị trí thống l ĩ n h toàn bộ huyền trân môn dương cảnh một bên ở trong lòng cắt t i ể biết được tông môn về vặt một bên theo thềm đá chậm rãi đi đến chủ phong đường núi bốn lượng hai bên cỏ cây thanh thúy tươi tốt ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy vị chủ phong chấp sự vội vàng chạy qua thần sát trắng nghiêm rất nhanh phía trước liền xuất hiện một toàn rộng lớn đại điện cung điện lạch xanh lông m à y mói màu son lương trụ bên trên điêu khắc phức tạp đường vân tấm biển bên trên chấp sự tổng đường bốn chữ lớn cứng cắp có lực lộ ra mười phần đi nghiêm dương cảnh đứng tại chấp sự tổng đường phía trước ngừng chân một lát nhìn qua tòa này đã coi như là vô cùng quen thuộc điện trước đây hai lần nạp tiền hối bái điểm cống hiến đều là ở chỗ này sớm đã không có ban đầu lạnh nhạt cùng kính sợ theo tại miền chân môn chờ thời gian càng ngày càng dài h á n đối tông môn bên trong các loại chế độ cũng càng thêm rõ ràng tông môn bên trong địa vị cao nhất chính là môn chủ quản lý toàn bộ huyền c h â n môn sự vụ lớn nhỏ thứ nhì chính là bảy mạch phong chủ riêng phần mình chấp trưởng nhất mạch q u y ề n thế rất nặng lại hướng xuống chính là chủ phong trưởng lão địa vị hơi cao hơn bảy mạch trưởng lão cùng bảy vị đại sư m ì n h nhưng cũng không kém bao nhiêu đều là tông môn hạch t â m lực lượng đến mức phía dưới chủ phong chấp sự đệ tử cùng bảy mạch chấp sự đệ tử thì không có minh xác chia cao thấp vẻ mẹn lấy tự thân tu vi cùng thực lực luận cao thấp dương cảnh thu hồi suy nghĩ cất bước đi vào chấp sự tổng đường trong đ i ệ n rộng dài sáng tỏ hai bên phân loại rất nhiều q u o ẻ r i ê n g phần mình phụ trách không đồng sự vụ trật tự d à n h mạch hắn đi thẳng tới trước đây hối đoái điểm cống hiến trước q u o ẻ đối với bên trong chấp sự khẽ gật đầu lập tức từ trong ngực lấy ra một sấp ngân phiếu nhẹ nhàng đặt ở trên q u o ẻ mở miệng nói ra bãi kiến chấp sự phiền phức giúp ta hối đoái hai vạn điểm cống hiến chương một trăm ba mươi chín trên bảng t h i tài hóa kinh đình p h o n g và chương một trăm ba mươi chín trên bảng t h i tài hóa kinh đình p h o n g và cái này hai vạn lượng ngân phiếu hối đ o i điểm cống hiến đầy đủ chống đỡ một đoạn thời gian tu luyện chi tiêu sau khoẻ chấp sự dương mắt liếc dương cảnh một cái gặp hắn mặc thanh bảo biết là ngoại môn đệ tử nhưng cũng chưa lãnh đạm đưa tay cầm lấy ngân phiếu cẩn thận thẩm tra đối chiếu ngạch số xác nhận không sai về sau tiếp nhận dương cảnh đưa tới màu trắng điểm cống hiến ngọc bài đem nó đặt ở sau quậy đặc chế ngọc bàn bên trên lại đầu ngón tay ngưng tụ yếu đớt nội khí nhẹ nhàng điểm tại khay ngọc đường bốn chỗ một lát sau ngọc bài mặt ngoài nổi lên bạch quang n h ạ t nhạt nội bộ nội khí nồng độ mắt trần có thể thấy mà tăng lên một đoạn hiển nhiên là nạp tiền thành công dương cảnh cung kính tiếp nhận ngọc bài đầu ngón tay vớt ve lạnh vớt ngọc diện cúi đầu nhìn hướng trên ngọc bài biểu thị số d chính là hai vạn lẻ tám trăm điểm công hiến hắn đối với chấp sự c h ấ p tay thi lễ một cái nhẹ giọng nói câu đa tạ chấp sự liền quay người chuẩn bị rời đi có thể hắn vừa đi ra không có mấy bước khoe mắt liếc qua liền thoáng nhìn chấp sự tổng đường khác một bên trước quậy vây không ít người phần lớn là mặc thanh bảo hoặc á o bào tráng đệ tử còn có mấy vị chấp sự cũng tại trong đó tất cả mọi người hướng về trong quậy bên cạnh nhìn lại thấp giọng nghị luận cái gì thần s ắ c khác nhau dương cảnh trong lòng hơi động bước chân không tự giác dừng lại lập tức thay đổi phương hướng hướng về đám người tụ tập địa phương đi tới dương cảnh đi đến phía ngoài đoàn người vây đứng、vững. nơi này ước trường vây hơn mười người lẫn nhau ở giữa có lưu khe hở ngược lại không ảnh hưởng ánh mắt hắn dương mắt nhìn về phía trước chỉ thấy phía trước trên b á c h tường c h ỉ n h tề gián tiếp h hai tấm rộng lớn bảng danh sách bảng danh sách l ấ y đặc chế thanh trúc giấy chế thành biên giới dùng ngân tuyến viên điện địa hình thức tinh xảo hợp vi tác mặt giấy bên trên dùng ngọn bút tinh tế viết rất nhiều danh tự mỗi cái danh tự bên cạnh còn ghi chú đối ứng mạch trúc cùng bắn tắt tin tức chưa viết cứng c ắ p có lực có thể thấy rõ bên phải bảng danh sách trên cùng dùng chu sa bút rõ ràng viết tìm lòng chữ, đầu bút lông lăng lệ phía bên phải bảng danh sách đỉnh thì l à huyền chân hai tấm bảng danh sách xa xa tương đối lộ ra bất phàm khí độ nhìn thấy hai cái danh tự này dương cảnh trong lòng nhất thời minh bạch hơn phân nửa cái này hai tấm bảng danh sách chắc hẳn chính là hắn trước đây ngẫu nhiên nghe linh tịch phong đệ tử nói chuyện phiếm lúc đề cập huyền chân bảng cùng tiềm long bảng hắn dù chưa từng tận lực hỏi thăm nhưng cũng l ẻ t ẻ biết một ít tin tức tương quan tiềm long bảng đối ứng là nhập môn ba năm trong vòng đệ tử mới chuyên môn thu vào trong môn thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bận huyền chân bảng thì diện tích che phủ càng động bao gồm huyền chân môn tất cả bốn mươi tuổi phía giới đệ tử vô luận tư lịch sâu c hai cái bảng danh sách đều chỉ có ba mươi cái danh lệch danh lệch khan hiếm hàng kim lượng cao lại mỗi tháng gặp một gặp năm liền sẽ đổi mới một lần bảng danh sách biến động thường xuyên tác động tới đông đảo trong môn đệ tử ánh mắt vô luận là có thể leo lên tiềm long bảng đệ tử mới hay là đưa thân huyền chân bảng đệ tử đều là huyền chân môn đứng đầu thiên tài thiên phú cùng thực lực vượt xa cùng thế hệ tại tông môn bên trong rất được coi trọng chỉ cần thành công lên bảng tông môn liền sẽ có phong phú ban thường p h á t không chỉ có thể trên diện rộng trợ lực tu hành càng là một loại vinh dự cực lớn là đối đệ tử thực lực tốt nhất cho phép dương cảnh ánh mắt trước rơi vào bên trái tiềm long bảng bên trên. từ trên xuống dưới chầm rãi đảo qua trên bảng danh sách danh tự lạ lẫm lại quen thuộc phần lớn là mặt khác mạch đệ tử mới cũng không nhìn thấy chính mình người quen biết chỉ là ngẫu nhiên nghe người ta nghị l u ậ n qua hắn cũng không lắm để ý chỉ là tại nhìn đến đứng đầu bảng danh tự lúc dừng lại một chút một chút tiềm long bảng hiện tại thứ nhất là sở bất biển sở thuộc mạch viết thiên diễn phong chắc là thiên diễn phong năm gần đây cực kỳ xuất chúng đệ tử thiên tài có thể ổn ép một đám đệ tử mới đang đỉnh thực lực cùng thiên phú tất nhiên không thể khinh thường dương cảnh yên lặng đem cái tên này g i ở trong lòng coi như ngày sau tu hành tham chiếu sau đó hắn ánh mắt chuyển hướng phía bên phải huyền chân bảng mới vừa đảo qua phía trước mấy hàng danh tự liền nhìn thấy một cái tên quen thuộc linh tịch phong đại sư tỷ tự giai văn danh tự thỉnh lính xuất hiện danh tự bên cạnh ghi chú linh tịch phong xếp hạng thứ năm dương cảnh trong lòng hơi đ ộ n g một chút tự giai văn có thể tại huyền chân bảng xếp tới vị thứ năm đủ để thấy thực lực của nàng cường hành không hổ là linh tịch phong đệ tử người thứ nhất thực lực như vậy phóng nhãn toàn bộ huyền chân môn thế hệ trẻ tuổi đều được cho là cao cấp nhất tiêu chuẩn hắn lại hướng huyền chân trên bảng nhịn huyền chân bảng hàng đầu nhân vật gần như đều là các mạch đại sư minh đều là thành danh đã lâu cứng, xếp ở vị trí thứ nhất chính là phần dương phong đại sư minh tiêu nộ vị thứ hai là c h ấ n nhạc phong đại sư minh triệu văn ân g đến tiếp sau mấy vị cũng đều là công nhận thiên tài đứng đầu dương cảnh trong lòng rõ ràng có thể leo lên huyền chân bảng liền đã xem như là tại huyền chân môn bên trong địa vị hiền hách thanh danh thậm chí có thể chuyển đến kim đại phủ các nơi nếu là có thể tại huyền chân trên bảng đứng vào trước mười cái kia càng là không phải cùng tiểu khả phóng nhãn toàn bộ kim đại phủ đều được cho là hai to mặt lớn đại nhân vật đi tới chỗ nào đều sẽ rất được kính trọng xung quanh các đệ tử chính thấp giọng nghị luận trong giọng nói tràn đầy sùng kính cùng k h m p h ụ có người cảm khái tiêu nộ thực lực thâm bất khả chắc có người cảm khái triệu văn nâng cỡ nào kinh diễm có người ghen tị tự giai văn tuổi còn trẻ liền mững vàng bằng và năm cũng có người âm thầm lập trí phải cố gắng tu luyện tranh thủ có một này g cũng có thể leo lên bảng danh sách lời nói ở giữa tràn đầy đối đầu bảng cường giả hướng về dương cảnh yên tĩnh nghe vài câu cũng không nhiều lời nhìn một lát sau liền thu hồi ánh mắt quay người hướng về chấp sự tổng đường đi ra ngoài với hắn mà nói vô luận là tiềm long bảng hay là n u y ề n chân bảng giờ phút này đều quá mức xa xôi những cái kia lên bảng cường giả thực lực xa không phải mình bây giờ có khả năng mới tới cùng hắn đen tị người khác không bằng cước đạp thực địa tăng lên tự thân hắn hiện tại thiết yếu nhất nhiệm vụ là mau chóng mải g u a tu vi đột phá đến hóa kình đình phong sau đó thuận lợi thông qua long môn võ thí tiến vào nội môn trong lòng của hắn rõ ràng chỉ có tấn thăng làm nội môn đệ tử tại h u y ề n chân môn mới tính chân chính đứng bước mức chân mới được cho là là chân chính nhập môn đệ tử đến lúc đó tông môn mới có các loại tài nguyên n g h i ê n g vô l u ậ n là tài nguyên tu luyện võ học truyền thừa vẫn là tu hành chỉ đạo đều sẽ so ngoại môn đệ tử tốt hơn mấy lần đến mức ngoại môn đệ tử tại tông môn bên trong trung vi là biên giới tồn tại tài nguyên thiếu thốn không được coi trọng Có có t dương cảnh n rời đi chủ phong chấp sự cổng đường bước chân nhẹ nhàng lại trầm ổn trong lòng tràn đầy đối tu luyện cấp bách trực tiếp hướng về linh tịch phong sườn núi phòng luyện công tiến đến dọc đường có cây phong cảnh đều chưa từng nhìn nhiều lòng tràn đầy chỉ nghĩ đến mau chóng mải giữa tu bi xung kích hóa kình định phong thời gian cực nhanh trong nháy mắt hai tháng thời gian liền lặng lẽ đi qua trong hai tháng này dương cảnh vẫn như cũ mỗi ngày đắm chìm tại tu luyện bên trong đi tới đi lui tại chỗ ở cùng phòng luyện công đêm khuya tùy hẹn căn cứ ở giữa trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu vi tại ngày qua ngày m à i giữa bên dưới vững bước tính tiến khoảng cách hóa kình đ ỉ n h phong càng ngày càng gần nội kình cũng càng thêm tinh tuần hùng hậu ngày hôm đó buổi chiều linh tịch phong sườn núi một gian đinh cấp trong phòng luyện công dương cảnh chính toàn tâm vùi đầu vào băng sơn quyền tu luyện bên trong. trong nhà đá dị thú xạ hương bảo liệu tiêu h đốt mùi hương thoang thoảng quanh q u ầ n không tiêu tan ấm áp khí tức bao khỏa quanh thân tư dượng hắn kinh mạch để nội kinh vận chuyển đến càng thêm thông thuận hắn đứng tại trong nhà đạ hương hai chân vững vàng cắm rễ trên mặt đất thân eo chìm xuống song quyền nắm chặt mỗi một chiêu mỗi một thức đều đánh đến cực kỳ chuyên trú nghiêm túc ánh mắt trầm tĩnh sắp bén phản phất quanh mình tất cả đều không có quan hệ gì với hắn chỉ có quyền cùng kính giao h ò a quyền phong gào thét cuốn theo nộp ngạt tiếng xe gió uy thế cực kỳ rất mạnh nông đậm hóa kình ở bên, trong thôi động bên dưới mánh liệt mà ra tại trong phát ra nhỏ xíu v ù v ù tiếng v a n g như vậy luyện võ lúc cho thấy cường hành vì thế vượt xa bình thường hóa k ì n h võ giả nếu là giờ phút này có đệ tử khác ở đây nhìn thấy tất nhiên sẽ bị hung hăng giật mình c ố lực lượng này đã mơ hồ vượt ra khỏi hóa k ì n h phạm trù cho dù là bình thường hóa k ì n h đ ỉ n h phong võ giả ở đây đối mặt dương cảnh toàn lực đánh ra một quyền cũng căn bản khó mà ngăn cản tỷ lệ lớn sẽ tại chỗ trọng thương gân cốt đứt gãy dương cảnh từng lần một diễn luyện băng sức quyển chiêu thức càng thêm hòa hợp tuân thủ nội kình lưu chuyển càng thêm thông thuận dần dần hắn rõ ràng phát giác được nội kình trong cơ thể càng ngày càng trần đầy phản phát sắp đạt tới một cái điểm giới hạn hắn ánh mắt càng thêm chuyên chú kiến nghị cắn chẳng rằng tiếp tục đem quyền chiêu từng c h i ê u đánh ra mỗi một quyền đều dốc hết lực khí toàn thân gắn đạt tới đem nội k ì n h triệt để dung hội q u á n thông liên tại mỗi một s á t na dương cảnh chỉ cảm thấy toàn thân chấn động mạnh một cái một cô cường hoành k ì n h chạy từ thể nội đột nhiên bộc phát nguyên bản lao nhanh lưu chuyển nội k ì n h nháy mắt thay đổi đến hòa hợp thông thấu đã không còn mảy may vương hữu theo kinh mạnh thông thuận du tàu cùng toàn thân khi tức quanh người cũng đột nhiên kéo lên một đoạn thay đổi đến càng thêm trầm ồn nặng n ề trên mặt hắn lúc này lộ ra một v trong lòng đống nhiên sáng tỏ giờ khác này băng sơn quyền đã luyện tới hóa k ì n h đ ỉ n h phong đặt tới hóa k ì n h đ ỉ n h phong liền mang ý nghĩa hắn nắm giữ thân thỉnh tham gia long môn võ thí khảo hạch tư cách chỉ cần có thể thuận lợi thông qua khảo hạch liền có thể thoát khỏi n g o ạ i môn đệ tử thân phận chính thức tiến vào nội môn không những địa vị tăng lên một mảng lớn càng có thể thu được tông môn càng nhiều t à i nguyên nghiêm cùng t à i bồi dương cảnh chậm rãi thu quyền mà đứng đứng tại chỗ bình phục khuấy động khí huyết trong mắt tràn đầy vui sướng bây giờ băng sơn quyền đã luyện đến tự thân có khảo hạc đạt tới cực hạc không có đến, đến và không thể vào tình trạng muốn tiến thêm một、bước. chỉ có tấn thăng nội môn tìm kiếm cấp bậc cao hơn vừa xứng võ học đ h i ệ t tịch cùng lúc đó dương cảnh tâm ý khé động bảng ở trước mắt hiện lên băng sơn quyền viên mãn hai nghìn hai nghìn kinh đào thối viên mãn một nghìn hai trăm ba mươi mốt hai nghìn bất phôi chân công viên mãn chín trăm tám mươi ba hai nghìn hai tháng khổ tu không ngừng gần ba vạn lượng bạch ngân đập đi vào cuối cùng đem băng sơn quyền tu luyện đến viên mãn tri cảnh dương cảnh t h u sơ giản lược tính toán hắn bảo tông bất quá thời gian bốn tháng trước trước sau sau đã nện vào đi năm vạn lượng bạc lúc trước từ ngư hà huyện lúc đến trên thân mang theo m ộ ư ơ i bốn bạt lượng ngân phiếu bây giờ chỉ còn lại chín b ạ n lượng bất quá hiệu quả cũng cực kỳ rõ r ệ t nếu không phải mượn nhờ h u y ề n chân môn bên trong luyện công t à i nguyên h ắ n m u ố n đem b ă n g sơn quyền luyện đến cảnh giới viên m ã n tối thiểu cần một năm trở lên thời gian hiện tại trực tiếp đem thời gian này r ú t ngắn đến hơn ba tháng mà tại đem b ă n g sơn quyền luyện đến viên m ã n cảnh đồng thời k i n h đào tối h cùng m ấ t phôi chân công tiến c ả n h c ũ n g cự c lớn nếu là lưu tại ngư hà h u y ệ n cái này hai môn võ học đến bây giờ chưa h ẳ n có thể đột phá hoạt k n h dương cảnh hít sâu một hơi đệ xuống trong lòng rất nhiều lộn xộn tuân ra suy nghĩ yên lặng tính toán thời gian một chút thuê phòng luyện công hai canh giờ còn chưa tới như vậy hao phí hai trăm điểm cống hiến thuê đến tu luyện cơ hội cực kỳ khó được cũng không thể ổn g phí hết hơi chút chỉnh đốn chờ khí huyết toán h g bình phục dương cảnh liền lại lần nữa triển khai tư thế bắt đầu tu luyện bất phôi chân công từng chiều thối thể chiêu thức chậm rãi diễn luyện cảm thụ được đục thân cùng nội kình hoàn mỹ dung hợp lại qua ước chừng nửa canh giờ hai canh giờ thời hạn đến dương cảnh lúc này thu công chậm rãi phun ra một bụng t r khí q u a n thân cường hành khí tức nháy mắt thu lại khôi phục ngày thường chầ hắn chỉnh lý một chút trên thân thanh bảo liền quay người đẩy ra cửa đá bước nhanh đi ra phòng luyện công rời đi phòng luyện công về sau dương cảnh không có chút nào trì hoãn trực tiếp hướng về linh tịch phong đỉnh núi phương hướng đi đến trong lòng hắn đã có quyết đoán hôm nay liền muốn đi linh tịch phong nội sự đường chính thức thân thỉnh long môn võ thi khảo hạch sớm ngày s u n g kích nội môn đệ tử thân phận tại miền chân môn bên trong các đệ tử đạt tới hóa kình đỉnh phong về sau phần lớn sẽ trước tiêu tốn một đoạn thời gian củng cố tu vi tích lũy kinh nghiệm thực chiến làm tốt đầy đủ chuẩn bị phía sau mới sẽ thân thỉnh tham gia long môn võ thi, Dù sao long môn võ thi khảo hạch độ khó cực lớn dù cho chuẩn bị đến cực kỳ đầy đủ cũng có sát xuất rất lớn thất bại thậm chí có đệ tử sẽ tại khảo hạnh bên trong thủ thương ảnh hưởng đến tiếp sau tu hành trước đây cùng ở một cái sân triệu h ư n g tưởng chính là đột phá hóa kình đỉnh phong phía sau lại dốc lòng chuẩn bị rất lâu mới x i n long môn võ thí cuối cùng vẫn như cũ chưa thể thông qua c á c ở cửa ải cuối cùng nhưng dương cảnh khác biệt hắn căn bản không cần ngoài định mức thời gian tích lũy củng cố hắn tích lũy đã là vô cùng hùng hậu bang sơn quyền đạt tới hóa kình đỉnh phong đồng thời nội kình của hắn liền đã hòa hợp vững chắc càng quan trọng hơn là ba môn võ học đều là đã luyện tới hóa kình lục thân cường hành vô cùng thực lực vượt xa đồng cảnh giới võ giả hàn đ ố i với chính mình có mười phần lòng tin lấy thực lực của hắn bây giờ nếu là còn không thể một lần hành động thông qua long môn võ thí sợ là toàn bộ huyền c h â n môn bảy mạch ngoại môn đệ tử bên trong đều không có mấy người có thể làm đến chương một trăm bốn mươi lòng sinh sắc cơ các mạch tụ tập một chương một trăm bốn mươi lòng sinh sắc cơ các mạch tụ tập một dương cảnh theo linh tịch phong thềm đ ã vững bước ngược lên một đường thẳng tới đỉnh núi linh tịch quảng trường hình dáng rõ ràng đập vào tầm mắt lúc này g t r nội g bên sự đường bên ngoài có chút náo nhiệt thỉnh thoảng có đệ tử ra vào mặc thanh bảo ngoại môn đệ tử bước đi vội vàng phần lớn là tới đón lấy hoặc bàn giao nhiệm vụ mặc áo bào trắng nội môn đệ tử thì thần sắc cũng d i n g ngẫu nhiên ngừng chân trò chuyện bài câu lẫn nhau ở giữa khí tức không giống nhau lại đều lộ ra võ giả nhanh nhẹn sức lực huyền c h â n môn vì rèn luyện đệ tử tâm tính tích lũy kinh nghiệm thực chiến đồng thời duy trì tông môn hàng ngày vận chuyển sẽ định kỳ thông báo các loại nhiệm vụ nhiệm vụ bao dung sơn lâm lịch luyện vật tư tìm kiếm đánh giết h u n g đồ tạp vụ xử lý rất nhiều loại hình đệ tử hoàn thành nhiệm vụ phía sau liền có thể thu hoạch được tương ứng điểm c ô n g hiến tài nguyên tu luyện chờ khen thưởng cái này đã là đối tông môn trả giá cũng là tự thân trưởng thành trọng yếu con đường mà nội sự đường chính là linh tịch phong chuyên môn thông báo cùng đăng ký nhiệm vụ hạch tâm trí đ i ể trừ cái đó ra đệ tử thân phận thay đổi các loại khảo hạch thân thỉnh chờ cũng đều là từ nội sự đường chủ tính chung xử lý là linh tịch phong đệ tử h à n g ngày lui tới thường xuyên nhất nơi một trong dương cảnh nhất chân đi vào nội sự đường tiền s ả n h sáng tỏ thông suốt tia sáng xuyên thấu qua c h ạ m chỗ s o n g cửa sổ sái nhập chiếu sáng trong đường mỗi một chỗ nơi nhỏ lén h trong đường sắp hàng chỉnh t ề nhiều cái bằng vỗ quầy sau quầy trưng bày cái bản mới bị mặc chấp sự bảo trung niên lão giả đang ngồi ngay ngắn ở giữa đều lâu vào đấy xử lý các loại công việc cách cục cùng chủ phong chấp sự tổng đường có chút tương tự chỉ là quy mô hơi nhỏ bầu không khí lại đồng dạng ngay ngắn trật tự thỉnh thoảng truyền đến đệ tử cùng chấp sự trò chuyện âm thanh chờ ổn mà không ổn nào dương cảnh ánh mắt thần tốc đ ả o qua trong đường rất nhanh liền nhìn thấy phía trên quầy hàng treo thẻ gỗ trong đó một khối rõ ràng khắc lấy long môn vo thị chữ hắn lúc này lần theo chỉ thị bước nhanh tới trực tiếp đi tới đối ứng trước quầy đứng bưỡng ánh mắt rơi vào sau quầy trên người láo giả sau quầy ngồi một vị tóc hơi trắng bệnh láo giả khuôn mặt khe danh năng dọc ánh mắt lại có chút sắp bén khí tức quanh người nội liễm t â m trầm hiển nhiên là tu vi không cạn phong bên trong chấp sự dương cảnh không giam tất lễ có chút không n ờ i hai tay ôm quyền thi lễ một cái ngự kh đệ tử dương cảnh b à i kiến chấp sự lao giả chậm rãi d ư ơ n g mắt ánh mắt rơi vào dương cảnh trên thân mang theo vài phần giò xét ý vị âm thanh khản khản lại rõ ràng hỏi ngươi có chuyện gì hắn mỗi ngày xử lý rất nhiều đệ tử công việc thấy qua đệ tử không biết có bao nhiêu đ ố i trước mắt cái này m ặ c thanh bảo ngoại môn đệ tử cũng không có quá sâu ấn tượng dương cảnh thẳng t ắ p lưng t r i n h trọng nói hồi chấp sự đệ tử đã xem tu vi mài r i u a đến hóa k ì n h đ ỉ n h phong hôm nay cho đến là nghị chính thức thân thỉnh tham gia lòng môn võ thí khảo hạch lao giả nghe vậy trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc ánh mắt tại trên người dương cảnh nhiều quan sát vài lần từ hắn thanh bảo trang phục đến khí tức quanh người tinh tế rõ xét trước mắt đệ tử này nhìn xem thân hình thẳng tắp khí tức trầm ồn nội liễm không giống bình thường ngoại môn đệ tử như vậy táo bạo có thể hắn tại linh tịch phong nội sự đường nhậm trước nhiều năm đối phong nội ngoại môn đệ tử đại khái tình huống đều có chỗ hiểu rõ lại đối dương cảnh không có gì rõ ràng ấn tượng không nghĩ tới cái này nhìn như đệ tử bình thường không ngờ lạng yên không một tiếng động tu luyện đến hóa kình tĩnh phong chính dương cảnh trong lòng rõ ràng từ bãi nhập huyền chân môn đến nay hắn từ đầu đến cuối tập trung tinh thần vùi đầu khổ tu hằng ngày quy tích đơn giản đến t ự c hạn trừ mỗi ngày tiến về thiện phòng dùng cơm thời gian còn lại gần như đều tốn tại phòng luyện công hoặc linh tịch phong bên dưới yên lặng đất trống tập trung tinh thần mãi g i ữ hội võ học tăng cao tu vi chỉ có mỗi tháng ba sáu chín linh tịch phong tổ chức giảng pháp hoạt động lúc hắn mới sẽ đúng hạn tiến về lắng nghe lộ bên trên một mặt còn lại thời điểm gần như giống như là bế quan tu luyện cứ ít cùng mặt khác đệ tử lui tới giao tiếp dù cho nhập môn đã tiếp cận bốn tháng linh tịch phong rất nhiều ngoại môn đệ tử lui t ớ a tiếp dù c h h ậ n đã tiếp cận bốn t h h tịch p h o n t n ngoại m n đ ề u chưa từng nghe chớ nói chi là bị nội sự đường chấp sự nhớ ở trong、lòng. lao giả thu hồi giò xét ánh mắt đầu ngón tay nhẹ nhàng đập quầy mặt bàn trong giọng nói mang theo vài phần thiện ý nhắc nhở ngươi có thể nghĩ kỹ hóa k ì n h đỉnh phong tuy có tham gia long môn võ thi tư cách nhưng khảo hạch này hung hiểm có giỏ không bằng lại nhiều tích lũy chút thời gian mài rốn một chút thực chiến kỹ xảo s ô n g qua được n ă m chắc cũng có thể lớn chút hắn dừng một chút lại bổ sung nếu là lần này thất bại theo tông môn quy củ cần sau ba tháng mới có thể lại lần nữa thân tình khảo hạch đây là tại ngươi khảo hạch bên trong chưa từng tụ thương điều kiện tiên quyết lao giả tại linh tịch phong nội sự đường nhậm chức nhiều năm gặp quá nhiều nóng lòng cầu thành đệ tử. thứng thú bừng bừng tham gia long môn võ thí cuối cùng hoặc là thất bại tan tác mà quay trở về hoặc là bị thương ảnh hưởng tới phía sau tu hành trong lòng khó tránh khỏi nhiều hơn mấy phần chỉ điểm c h i ý dương cảnh trong lòng rõ ràng vị chấp sự này lời nói đều là xuất phát từ hào ý cũng không phải là tận lực làm có dễ nhưng hắn đối với chính mình thực lực có đầy đủ sức mạnh ba môn võ học đều là đến hòa kỳnh nhục thân cường hành vô song nội k i n h hòa hợp vững chắc căn bản không cần lại tiếp tục tích lũy h ắ n khẽ l ắ t đầu thần sắc kiên định nhưng như cũ cung kính nói đa tạ chấp sự chỉ điểm chỉ là đệ tử đối tự thân tình h u ố n có chút rõ ràng đã chuẩn bị kỹ cảm quyết định hiện tại liền thân tỉnh long môn võ thí lao giả gặp dương cảnh thái độ kiên quyết không chút do dự liền không tại quê nhiều n khẽ gật đầu một cái hán từ phía dưới quậy lấy ra một bản đóng chỉ sách nhỏ trang địa viết linh tịch phong long môn võ thí khảo hạch đăng ký sách lại cầm lấy một bên bút lông sói chấm chấm mực nước dương mắt hỏi ngươi tên là gì s ở thuộc sân nơi nào đệ tử dương cảnh ở tại dưới đỉnh ngoại môn số chín sân dương cảnh chi tiết trả lời ánh mắt rơi vào trên sách nhỏ chỉ thấy giao diện bên trên rậm rạc chẳng trịt đầy danh tự sân cùng khảo hạch thời gian đều là trước đây thân tỉnh long môn võ thí ngoại môn đệ tử tin tức. Lao giả cổ nhúc tay khẽ đệ í c h b tử minh bạch đã tạ chấp sự dương cảnh trịnh trọng khẽ gật đầu trong mắt hiện lên vẻ mong lợi sau bốn ngày liền có thể tham gia khảo hạch chấp sự khẽ gật đầu lời nói xoay chuyển nói ra sau bốn ngày trừ ngươi ở ngoài còn có hai tên ngoại môn đệ tử cùng nhau tham gia long môn võ thí mấy ngày nay ngươi cực kỳ chuẩn bị một chút hy vọng lần này long môn võ thí không muốn lại tạo t r ọ n g trong lời nói mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng mong đợi dương cảnh nghe vậy không nhịn được r ở khóc r ở cười nhưng trong lòng cũng đột nhiên du lên nguyên bản bởi vì đạt tới hóa kình đỉnh phong mà thành nhẹ nhõm cảm giác tiêu tán hơn phân nửa đối long môn võ thí càng thêm trịnh trọng lên hắn mặc dù tự tin nhưng cũng biết long môn võ thí độ khó cực lớn tuyệt không phải tùy tiện liền có thể thông qua lão giả thuyết pháp như vậy hiển nhiên là trước đây linh tịch phong đệ tử tham gia long môn võ thí phần lớn thất bại tan tắc mà quay trở về trong lòng h ắ n âm thầm hiểu rõ tâu môn để cho tiện chủ tính trung an bài tiết kiệm khảo hạch tài nguyên thường sẽ đem cùng khóa thân thỉnh long môn võ thí đệ tử an bài trong cùng một lúc khảo hạch c h ư một trăm bốn mươi lòng sinh sắc cơ các mạch tụ tập hai c h ư một trăm bốn mươi lòng sinh sắc cơ các mạch tụ tập hai có thể long môn võ thí khảo hạch dù sao nghiêm trọng đối đệ tử thực lực tâm tính cùng năng lực ứng biến đều là cực lớn khảo nghiệm cho nên thường xuyên xuất hiện tất cả tham gia khảo hạch đệ tử toàn bộ bị đào thải không một người thông qua tình huống đây chính là lao giả trong miệng t ạ o t r ọ c tồn tại dương cảnh đẻ xuống trong lòng suy nghĩ lại lần nữa đối với lao giả không người thi lễ một cái n g a khí cung kính đa tạ chấp sự nhắc nhở đệ tử chắc chắn cực kỳ chuẩn bị nói xong hắn liền quay người bước chân trầm ổn đi ra nội sự đường dương cảnh mới vừa bước ra nội sự đường m à u son cửa gỗ đối diện liền gặp được một đạo thân ả n h quen thuộc chính hướng về bên này đi tới người tới chính là liễu nhu bên cạnh nàng còn đi theo ba tên mặc thanh bảo ngoại môn đệ tử mấy người cười cười nói nói bước đi nhẹ nhàng hướng nội sự đường phương hướng tới gần liễu、nhu、hôm nay mặc một thân gọn gàng thanh bảo váy theo bộ pháp nhẹ nhàng lắc lư phát họa ra đầy đặn đều đặn thân hình mặt mày trong eo mang trên mặt mấy phần nhẹ nhõm tiêu ý vốn là xuất chúng dung mạo càng lộ vẻ tươi sống tại ngoại môn đệ tử bên trong từ trước đến nay rất được hăng o lên bên cạnh mấy tên nam đệ tử trong ngôn ngữ đều mang mấy phần tận lực lấy lòng liêu lưu dương mắt nhìn gặp đứng tại cửa dương cảnh bước chân có chút dừng lại trong mắt hiện lên một kia rõ ràng t i n h ngạc tại trong ấn tượng của nàng dương cảnh từ trước đến nay là cái nặng t â m khổ tu tính tình hàng ngày uy tích đơn giản đến t ự c hạn trừ phong luyện công chính là chỗ ở Thực ít sẽ đến nội sự đường loại đệ tử này lui tới thường xuyên địa phương giờ phút này đột nhiên tại chỗ này nhìn thấy hắn khó tránh khỏi có chút ngoài ý muốn nàng dẫn đầu dương ừ n g b ớ với c lại, đối d ư cảnh lộ ra một vệ nụ cười ôn hòa đưa tay nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi dương sư đệ ngươi cũng tới nội sự đường làm việc dương cảnh thấy thế cũng dừng bước lại có chút không người đáp lễ ngựa khí bình thản đáp gặp qua liếu sư thị l i ế u l h u quay đầu đối với bên cạnh mấy tên nam đệ tử cười cười nhẹ nói các người đi vào chiếc giao tiếp nhiệm vụ a ta nói với dương sư đệ mấy câu sau đó liền tới mấy tên nam đệ tử nghe vậy nhộn nhịp gật đầu đáp ứng chỉ là nhìn hướng dương cảnh trong ánh mắt mơ hổ lộ ra mấy phần căm thủ cùng cảnh giác dương cảnh thân hình thẳng tắp khuôn mặt vai hùng tuấn lãng khi chất trầm ổ n nội liễm vốn là m ư ờ i phần đáng chú ý lại thêm liễu nhu đặc biệt dừng bước lại cùng hắn trò chuyện thái độ ôn hòa quen thuộc mấy người khó tránh khỏi lòng sinh nghi ngờ chỉ coi dương cảnh cũng là nhiều theo đ u ổ i liễu nhu ngoại môn đệ tử một trong đáy lòng âm thầm đem hắn trở thành tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh mấy người không có lại nhiều nói bước nhanh đi vào nội sự đường đi qua dương cảnh bên cánh lúc trong đó một cái tuổi trẻ chút thanh niên còn tận lực chưng dương chờ mấy người đi vào nội sự đường về sau liếu đu mới thu hồi ánh mắt nhìn hướng dương cảnh vừa cười vừa nói ta vừa v ậ n kết thúc ngoài đ ả o phòng thủ nhiệm vụ đặc biệt trở về giao tiếp nhiệm vụ nhận lấy khen thưởng dương sư đệ ngươi hôm nay tới cũng là đến nội sự đường xác nhận nhiệm vụ sao ngoài đ ả o phòng thủ là linh tịch phong thường ban bố ngoại môn nhiệm vụ không tính hữu hiểm lại cần hao phi không ít thời gian nàng hôm nay bận rộn hơn nửa ngày mới thuận lợi hoàn thành giờ phút này trên mặt còn mang theo nhàn nhạt về bài dương cảnh khẽ lắc đầu ánh mắt bình tĩnh nói ta không phải tới nhận chức vụ hôm nay tới là đến thân tỉnh long môn võ thí khảo hạch tiếng nói vừa ra t h ầ n s á c hắn vẫn lạnh nhạt như cũ phản phất chỉ là đang nói một kiện bình thường đ i ệ c nhỏ l i ê u lu nghe vậy con n g ư ơ i có chút co rụt lại cả người nháy mắt sửng sốt nàng thực tế không ngờ tới dương cảnh hôm nay đến nội sự đường càng là vì thân thỉnh long môn võ t h í đây chính là đông đảo ngoại môn đệ tử tha thiết ước mơ nhưng lại trốn bước khảo hạnh độ khó cực lớn sửng sốt tốt một lát l i ê u lu mới dần dần lấy lại tinh thần mở miệng hỏi dương sư đ ệ ngươi ngươi đã đạt tới hóa kinh đình phong giọng nói mang vẻ mấy phần kinh ngạc dương cảnh nhẹ nhàng gật đầu thản nhiên đáp ân trước đây không lâu đến hóa kinh đình phong liền tới thân thỉnh khảo hạch đột phá hoa kình đ ỉ n h phong vui sướng đã lắng đọng xuống giờ phút này nói lên trong giọng nói chỉ có mấy phần bình tĩnh liêu n u nhìn xem dương cảnh thản nhiên dán g dấp trong mắt nháy mắt hiện lên một tia ghen tị nàng tu luyện nhiều năm bây giờ mặc dù đã là hoa kình lại khoảng cách hoa kình đ ỉ n h phong còn có khoảng cách không nhỏ dương cảnh bây giờ đạt tới hoa kình đ ỉ n h phong thực tế để nàng lòng sinh cực kỳ hâm mộ bất quá phần này ghen tị chỉ là một cái thoáng mà qua rất nhanh liền bình phục lại liêu n u trong lòng cũng có thể hiểu được dương cảnh mấy tháng này khổ tu nàng gần như đều nhìn ở trong mắt cùng ở một cái sân nàng thường xuyên có thể nhìn thấy dương cảnh trời chưa sáng liền ra ngoài tu luyện đêm khuya mới l ạ g yên trở về trừ ăn cơm ra đi ngủ thời gian còn lại gần như đều tốn tại luyện võ bên trên ban ngày ngâm tại phòng luyện công buổi tối liền đi linh tịch phong sùng quanh chỗ hẻo lánh luyện võ ngày qua ngày chưa từng gián đoạn liêu lu tự hỏi mình tuyệt đối làm không được dương cảnh như vậy điên cuồng khổ tu sức mạnh dù chỉ là đạt tới hắn một nửa khắc khổ t r ì n h dù chỉ là đạt hắn ộ n h ổ tu sức m n h d t t n một khắc khổ tu sức m n h như vậy gần như tự ngược tu luyện thái độ. Nàng cả đời còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể có hôm nay một phá cũng là liêu đu nhìn qua dương cảnh bình tĩnh gương mặt trong lòng vẫn có mấy phần không hiểu nhịn không được mở miệng hỏi dương sư đệ ngươi mới vừa đột phá hóa kình đ ỉ n h phong làm sao không nhiều tích lũy một đoạn thời gian thật tốt vững chắc cảnh giới mài r u a thực chiến kỹ sao đâu chuẩn bị thêm chút thời gian xông qua long môn võ thì năm chắc cũng có thể càng lớn chút không cần thiết vội vã như vậy tại cầu thành dương cảnh không nghĩ tới giải thích thêm chỉ là khẽ lắc đầu nói không nghĩ nhiều như vậy nhiều tất nhiên đạt tới khảo h ạ c h tư cách liền tới báo danh liêu đu thấy thế liền biết dương cảnh không muốn nói nhiều cũng lại không truy hỏi chỉ là nhẹ nhàng cười cười hỏi cái kia dương sư đệ ngươi long môn võ thí định tại chừng nào thì bắt đầu sau bốn ngày cũng chính là tháng này hai mươi ngày dương cảnh chi tiết trả lời l i ê u nhu nghe vậy lúc này gật đầu cười nói cái kia đến lúc đó ta nhất định đi nhìn ngươi khảo hạch cho ngươi cổ vũ đ ộ c g viên đến lúc đó liền tính không thể đi linh tịch quảng trường cùng các ngươi cùng nhau tụ lại ta cũng sẽ sớm đi chủ phong phía dưới long môn quảng trường chờ ngươi huyền trân môn bảy mạch tất cả ngoại môn đệ tử long môn võ thí cũng thống nhất tại chủ phong phía dưới long môn quảng trường cử hành các đệ tử cần trước tại riêng phần mình phong địa điểm chỉ định tập hợp từ trong phong chấp sự đích thân dẫn đầu tiến về khảo hạch địa điểm vậy liền đa tạ liêu sư tỷ dương cảnh khẽ gật đầu trong giọng nói mang theo vài phần chân thành lòng biết ơn đơn giản cho chuyện vài câu về sau dương cảnh liền tính toán đứng dậy rời đi mở miệng nói ra liêu sư tỷ ta cáo từ trước sau khi trở về còn cần cực kỳ chuẩn bị một phen không chậm trễ ngươi giao tiếp nhiệm vụ sư đệ đi thong thả nhất định muốn thật tốt chuẩn bị điều chỉnh tốt trạng thái liêu nhu cười nói dương cảnh nhẹ nhàng gật đầu đắt lại quay người liền hướng về linh tịch phong phía dưới hướng đi đến liêu n u đứng tại chỗ nhìn qua bóng lưng hắn rời đi k ẽ lắc đầu trong mắt hiện lên mấy phần vẽ phức tạp nói thật nàng không hề xem trọng dương cảnh lần này tham gia long môn võ thí dương cảnh mới vừa đạt tới hóa kinh đỉnh phong cảnh giới còn chưa hoàn toàn vững chắc tích lũy quá mức nông cạn như vậy vội vàng tham gia khảo hạch thậm chí so với lúc trước triệu hồng tường còn muốn kém hơn một m à n lớn triệu hồng tường đột phá hóa kinh đỉnh phong phía sau còn đặc biệt chuẩn bị một đoạn thời gian cuối cùng vẫn như cũ thất bại tan tác mà quay trở về dương cảnh như vậy cấp thiết đoán chừng cũng khó có thể sống qua long môn võ thí đạo này cửa ải khó khăn liệu đu âm thầm cảm cái tại miền chân môn bên trong muốn đạt tới hóa kinh đỉnh phong kỳ thật cũng không tính rất khó khăn chỉ cần có đầy đủ thời gian mài rũa lại phối hợp số lượng vừa phải tài nguyên tu luyện rất nhiều đệ tử hao phí chút thời gian cũng có thể làm đến chân chính khó khăn là đạt tới hóa k ì n h đỉnh phong phía sau thực lực l ắ g động đồng dạng là hóa k ì n h đỉnh phong lẫn nhau ở giữa trên lệch lại cực lớn chương 140, lòng sinh sắc cơ các mạch tụ tập ba chương 140, lòng sinh sắc cơ các mạch tụ tập ba có hóa k ì n h đỉnh phong thực lực võ giả cường hành có thể lấy một được nhiều nhẹ nhõm nghiền ép đồng cảnh võ giả nhưng có hóa kinh đỉnh phong thực lực thậm chí không bằng một chút lâu dài m à i dua thực chiến phổ thông hóa kinh võ giả chỉ có cảnh giới lại vô đối nên chiến lược mà tông môn thiết lập long môn võ thí khảo nghiệm vừa vặn chính là điều này tông môn cần chính là cường giả chân chính mà không phải chỉ nắm giữ hóa kinh đ ỉ n h phong cảnh giới cái thùng giống bây giờ tông môn bên trong đặt tới hóa kinh đ ỉ n h phong nhưng thủy t r u n g dừng lại ở ngoại môn không cách nào thông qua long môn võ thí đệ tử còn nhiều rất nhiều trong đó không ít người thử qua mấy lần cuối cùng đều là thất bại lâu này cũng dần dần nối xông qua khảo hạnh mất đi hy vọng liệu l u nhịn không được nghĩ thầm có lẽ dương cảnh này sau cũng sẽ trở thành một thành viên trong đó nhưng thế sự vô thường cũng chưa chắc không có ngoại lệ nói không chừng có một ngày dương cảnh liền có thể gặp phải cơ duyên một lần hành động sống qua long môn võ thí ai cũng không nói chắc được như vậy nghĩ ngợi l i ê u n u cảm thấy ngược lại là có thể cùng dương cảnh nhiều thân cận mấy phần đến mức triệu hồng tường bên kia trong nội tâm nàng rõ ràng triệu hồng tường căn bản không có đem nàng để vào mắt nàng cũng không muốn tận lực cưỡng ép dán đi lên lấy lỏng dù cho thật đục lên đi triệu hồng tường cũng chưa chắc sẽ chào đón nàng mà còn nàng mặc dù xuất thân gia đình thương nhân kiểu được xem xét thời thế nhưng cũng làm không được giống tô thanh nguyệt như vậy không có chút nào điểm mấu chốt định mệnh định g ọ n chú định không cách nào cùng triệu hồng tường đi đến quá gần ngày bình thường chỉ cần tận lực không đắc tội liền tốt ngược lại là cùng dương cảnh giao hảo không cần tận lực nên hợp trong âm thầm bảo trì hữu hảo lui tới ngược lại nhẹ nhõm tự tại thân thỉnh song long môn võ thí về sau mấy ngày kế tiếp bên trong dương cảnh cũng không bởi vì sắp đến khảo h ạ c h tận lực điều chỉnh tiết ấu ngược lại đem tâm tính để làm ngang trí hoãn vẫn như c ũ lần theo ngày xưa quỹ tích dốc lòng khổ tu mỗi ngày đúng hạn tiến về phòng luyện công n g i d u võ học chưa từng có nửa phần lười biếng đối hắn mà nói khảo hẹp phía trước tốt nhất chuẩn bị chính là bảo trì tự thân trạng thái tốt nhất mà không phải là tận lực thay đổi tu luyện quen thuộc bây giờ hắn băng sơn quyền đã đạt hóa kình đ ỉ n h phong đến tiếp sau vô đối nên công pháp võ học chống đỡ đã đến v à o không thể vào tình trạng cho nên mấy ngày nay tu luyện trọng tâm toàn bộ đặt ở kinh đảo thối cùng bất phôi c h â n công bên trên gắn đặt tới để cái này hai môn võ học tạo nghệ lại tinh tiến mấy phần để nụ thân cùng nội kình dung hợp càng thêm hòa hợp tu luyện khoảng cách dương cảnh đặc biệt dành thời gian đi một chuyến vân hy vọng đem chính mình sắp tham gia long môn võ thí thông tin báo cho tôn lương tôn ngưng hương biết được phía sau bị dọa nhảy dựng không nghĩ tới dương cảnh nhanh như vậy liền thân tình tham gia long môn bỏ tí nhưng tất nhiên đã thân tình cũng không có biện pháp lại hủy bỏ tôn ngưng hương không khỏi vì đó lau một vệ mồ hôi nói thẳng khảo hạch này đó nàng chắc chắn trước thời hạn tiến về long môn quảng trường chờ nàng thân là vân hy phong đệ tử không t i ệ n trực tiếp tiến về linh tịch quảng trường cùng dương cảnh tụ lại chỉ có thể tại chủ phong hạ khảo hạch địa điểm chờ đợi dương cảnh chú ý tới tôn ngưng hương lo âu và khẩn trương cười đáp ứng trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần ấm áp có người như vậy lo lắng cũng là để trận này khảo hạch nhiều hơn mấy phần không giống ý nghĩa. trừ tôn l ư n g ương cùng ở số chín sân triệu h ồ n g t ư ờ n g tô thanh nguyệt lâm văn hiên cùng với đoạn thời gian trước mới vừa chuyển vào đến một tên tân nhân ngoại môn đệ tử thái hạ khang cũng đều biết được dương cảnh s ắ p tham gia long môn võ thí sự tình việc này tự nhiên là liễu nhu đề cập dù sao mấy người cùng ở một cái viện hàng ngày ngẩng đầu không thấy cúi lầu thấy nói chuyện t i ế m lúc thuận miệng nói lên liền để những người khác biết được chỉ là biết việc này về sau trừ liễu nhu thỉnh thoảng sẽ căn dặn hắn vài câu thật tốt chuẩn bị mấy người còn lại đều ăn ý bảo trì trầm ặ c chưa từng có nửa câu tỏ thái độ lâm văn hiên muốn làm ộ t lòng đi theo triệu h ư n g tưởng Từ、trước ừ t đến nay đối dương cảnh tận lực xa lánh tên tia tân nhân mới vừa vào tông môn không lâu tâm tư cực kỳ linh hoạt biết dương cảnh cùng triệu hồng tường quan hệ không thân mà triệu hồng tường tiền đồ càng thêm quang minh phải nhiều vì không đắc tội triệu hồng tường tự nhiên cũng tận lực cùng dương cảnh kéo dài khoảng cách ngày bình thường gặp mặt liền ánh mắt đều không muốn nhiều có quý triệu hồng tường biết được dương cảnh muốn tham gia long môn võ thí về sau chỉ coi là nghe kiện không quan trọng việc nhỏ không chút nào từng để ở trong lòng hắn thấy long môn võ thí độ khó cực lớn liền hắn tỉ mỉ chuẩn bị rất lâu đều không thể thông qua dương cảnh mới vừa đột phá hóa bình định phong liền vội vàng báo danh quả thực ngu xuẩn không có chút nào tích lũy có thể nói chú định sẽ thất bại tan tắc mà quay trở về căn bản không đáng hắn hao tốn sức lực quan tâm có lẽ có thể nói tô thanh nguyệt là trong mấy người duy nhất đáp lại dương cảnh tham gia long môn bó thí nàng mượn một lần trong sân ngẫu nhiên gặp dương cảnh cơ hội ở trước mặt châm trọc khiêu khích một phen chủ quan chính là dương cảnh không biết trời cao đất rộng liền đi sông long môn bó thí nàng vốn là nhìn dương cảnh không vừa mắt nếu không phải triệu hồng tường ngăn cản nàng đều muốn tìm mấy tên hóa kình đệ tử đi dạy dỗ dương cảnh bây giờ gặp dương cảnh như vậy không biết lượng sức tự nhiên sẽ không bỏ qua trào phúng cơ hội trong n ô n n g ự tràn đầy khinh thường cùng kinh m i ệ t đối mặt tô thanh nguyệt khiêu khích dương cảnh chỉ là nhàn nhạt liếc nàng một cái trực tiếp chưa chuyển thân rời đi chưa từng nhiều lời một cái chữ trong lòng của hắn rõ ràng nếu không phải h u y ề n chân môn môn quy nghiêm ngặt cấm chỉ đệ tử lén lút giết người tô thanh nguyệt như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích sớm đã chọc g i ậ n tới hắn nếu là tại ngoại giới và nàng như vậy tìm đường chết răng dấp hắp sợ là sớm đã nhịn không được độc thủ và bên dưới đầu của nàng chấm dứt hậu hoạn ơ i nào sẽ tha cho nàng làm cản như thế thời gian trôi mau. bốn ngày thời gian thoáng qua l i ề n q u a trong c h ư ớ c mắt liền đến ngày hai mươi tháng b ố cũng là dương cảnh tham gia long môn võ thí thời gian trời mới vừa tờ mờ sáng linh tịch phong bên trên liền đã nổi lên n h à n nhạt ánh nắng ban mai dương cảnh tỉnh lại đơn giản sau khi rửa mặt hắn lấy ra một thân rửa đến sạch sẽ thanh bảo thay đổi lộ ra ngăn nắp nhanh nhẹn nổi bật lên thân hình hắn càng thêm thẳng tắp anh hùng thu thập thỏa đáng về sau hắn trực tiếp tiến về p h ủ sơn đảo trung ương thiện phòng ăn nhập tâm hôm nay muốn tham gia long môn võ thí cần để thân thể bảo trì trạng thái tốt nhất hắn đặc biệt điểm một phần đại bổ chân phẩm dị thú thịt môn ăn trong bà tản r a nồng đậm tươi hương còn phối hợp tẩm bổ khí huyết dược thiện canh hao phí điểm cống hiến so bình thường thượng đẳng dị thú thịt món ăn nhiều gần gấp đôi dương cảnh miệng lớn đem đồ ăn ăn chỉ toàn ấm áp dị thú thịt cùng dược thiện canh vào bụng nháy mắt hóa thành tinh thuần khí huyết cùng năng lượng theo trong cổ truyện vào thể nội lưu chuyển đến toàn thân toàn thân đều nổi lên mánh liệt nhiệt lượng nội t ì n h cũng theo đó thay đổi đến càng thêm bành trướng mỗi một lần hô hấp đều có thể cảm nhận được khí huyết tại thể nội lao nhanh gân cốt dán ra thông đấu cả người tinh thần phân chấn trạng thái rất tốt ăn xong cơm sáng dương cảnh không có chỉ hoãn trực tiếp h đến quảng trường lúc nội sự đưa ngoài cửa lớn còn m ư ờ i phần thanh tĩnh hắn tùy ý tìm một chỗ ngóc ngách q u a n h chân ngồi xuống hai mắt khép hở chậm rãi điều chỉnh hô hấp đem lấy lòng tạp nghiệm toàn bộ vứt bỏ để thể xác tinh thần triệt để trầm t ĩ n h lại yên lặng vững chắc tự thân trạng thái là sắp đến long môn võ thí làm chuẩn bị cuối cùng theo thực trí ẩn một chút xíu trôi qua linh tịch quảng trường bên trên đệ tử dần dần nhiều hơn phần lớn là mặc áo bảo trắng nội môn đệ tử bọn họ sớm liền đến cái này mài d u võ học huyền phong trường ảnh đàn bạo không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt, nhạt, nhạt nội tình cùng nội tình cùng cho nên trên quảng trường thanh bảo thân ảnh đặc biệt hiếm thấy dương cảnh ngồi một mình ở nơi hẻo lánh có vẻ hơi đột ngột qua ước chừng nửa canh giờ lần lượt có mặt khác thân xuyên thanh bảo ngoại môn đệ tử trước đến kết bạn hướng về nội sự đường cửa lớn đi tới tới hai nhóm người cầm đầu là một nam một nữ phía sau hai người riêng phần mình vây quanh một đám mặt thanh bảo ngoại môn đệ tử một nhóm bốn năm người một nhóm sáu bảy người cười cười nói nói ở giữa lộ ra mấy phần á o nhiệt cầm đầu một nam một nữ thân hình thẳng tắp khí tức quanh người trở ổn hiển nhiên cũng là hóa kình định phong tu vi rõ ràng là mặt khác hai tên tham gia long môn võ thí linh tịch phong ngoại môn đệ tử bên cạnh bọn họ người chắc là riêng phần mình giao hảo bạn tốt đặc biệt cùng bọn họ chưa đến vì bọn họ cổ vũ đ ộ c g viên dương cảnh chậm rãi mở hai mắt ra ánh mắt nhàn nhạt đảo qua một vài người lập tức lại nhẹ nhàng đóng lại thần sắc vẫn bình tĩnh cái kia hai nhóm người cũng chú ý tới khoanh chân ngồi tại nơi hẻo lánh dương cảnh trong mắt đều là hiện lên một tia kinh ngạc lẫn nhau đưa đưa ánh mắt đệ tử này một thân một mình ngồi tại chỗ này m ặ t thanh bảo nhìn xem không giống đến luyện võ nội môn đệ tử nhưng nếu là có việc vụ cũng không nên một mình tính toạc chẳng lẽ hắn cũng là lần này tham gia long môn võ thí đệ tử. Trong lòng mọi người nghi hoặc nhưng cũng không có quá nhiều tìm tòi nghiên cứu riêng phần mình tập hợp ở một bên nói chuyện hiếm lại qua một lát nội sự đường cửa lớn từ từ mở ra ba tên i chấp sự sóng vai đi ra chính giữa lao giả cầm đầu khuôn mặt ngay ngắn ánh mắt sắp bén khi tức quanh người trầm ổ n nội liễm bên trái cũng là một vị lao giả tóc hoa r â m khuôn mặt hòa nhã nhìn xem mười phần ôn hòa phía bên phải người trung niên thì là sắc mặt lạnh lùng ăn nói có ý tứ quanh thân lộ ra mấy phần vi nghiêm nghe đến động tĩnh dương cảnh liền vội vàng đứng lên ánh mắt rơi vào ba vị chấp sự trên thân khi thấy chính giữa cầm đầu trịnh chấp sự lúc trong mắt có chút hiện lên một tia kinh ngạc hắn không nghĩ tới lần này dẫn đội càng là từng đang giảng pháp lúc chỉ điểm qua chính mình bằng sơn quyền trịnh chấp sự xung quanh mặt khác ngoại môn đệ tử cũng n ộ t nhịp dừng lại động tác bước nhanh đi lên trước đối với ba vị chấp sự không mình hành lễ cùng hô lên bài kiến chấp sự c h í n h chấp sự đứng tại trong ba người ở giữa ánh mắt chậm rãi đ ả o qua mọi người khẽ gật đầu một cái âm thanh trầm ồn mở miệng theo thứ tự đọc lên ba cái danh tự dương cảnh chu bá hạo t h ẩ m nguyện ba người có đ ọ không bị gọi tới danh tự ba người lúc này tiến lên một bước dương cảnh đứng ở bên trái ở giữa là thân hình khôi ngô chu bá hạo phía bên phải là khuôn mặt t h à n h tú t h ầ n nguyện ba người đều là gật đầu trả lời xác nhận lần này linh tịch phong tham gia long môn võ thi ba tên ngoại môn đệ tử đã đến đông đủ chính chấp sự thấy thế đưa tay vung lên trầm giọng nói canh giờ đ ế n xuất phát tiếng nói vừa ra chính chấp sự dẫn đầu hướng về dưới đỉnh đi đến lý chấp sự cùng vương chấp sự theo sát phía sau dương cảnh chu bá hạo t h ầ n nguyện ba người sóng vai theo ở phía sau còn lại tới đưa tiễn ngoại môn đệ tử thì xa xa đi theo đội ngũ cuối cùng một đường hướng về chủ phong phương hướng đi đến trên đường chính chấp sự ánh mắt vô tình hay cố ý tại trên người dương cảnh bỏ qua trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc hà n đ ô i dương cảnh tự nhiên có ấn tượng trước đây giảng pháp lúc đệ tử này nghe giảng bài đặc biệt nghiêm túc chuyên chú còn từng chủ động tiến lên thỉnh giáo b ă n g sơn quyền tu luyện n ă n đề thái độ khiêm tốn thành khẩn hà n đ ô i no ấn tượng có chút không sai chỉ là không nghĩ tới đệ tử này lại nhanh liền đạt tới hóa kình t ỉ n h phong còn thân thỉnh tham gia long môn võ thí cái này tiến độ ngược lại là không chậm chỉ là không biết hắn lần khảo hạch này chuẩn bị phải là không đầy đủ có thể hay không thuận lợi thông qua một đoàn người bước nhanh đi xuống linh tịnh phong theo phủ sơn đảo bên trên hợp quy tắc đá xanh con đường tiến lên người đồng hành đều là tu vì không cạn võ thể phách cường kiện bước đi nhẹ nhàng đi đường tốc độ cực nhanh dưới chân đá xanh bị đạp đến phát ra rất nhỏ t i ế n g vang dọc đường có cây phi t ố c hướng về sau rút lui b ấ t quá lượng nén nhang công phu mọi người liền đến huyền trân môn chủ phong giới đỉnh chủ phong giới đỉnh đứng sừng sững lấy một tòa cực kỳ rộng rãi quảng trường quảng trường mặt đất từ to lớn tảng đá xanh lất thành trải qua tuế nguyệt mài ruốc bề mặt sáng bóng chân trượt nhưng không mất nặng nghề biên giới điêu khắc cổ pháp đường vân lộ ra trang nghiêm uy nghiêm ký tức nơi này chính là long môn quảng trường bởi vì huyền trân môn tất cả loại môn đệ tử long môn võ thi đều ở đây tổ chức mà gọi tên. quảng trường trung ương đứng sừng sững lấy một tòa đại cao đại cao hai bên trưng bày rất nhiều binh khí cùng mấy chục cái tre vải đèn to lớn bốn phương khối xem tình hình lần này long môn võ t h í cần thiết sớm đã bố trí thỏa đáng yên tĩnh c h ờ các mạch tham gia long môn võ t h í đệ tử đến lúc này long môn quảng trường bên trên đã tụ tập không ít đệ tử người người n g nôn áo có chút náo nhiệt trong đó tuyệt đại đa số là mặc thanh bảo các mạch ngoại môn đệ tử cũng xen lẫn một chút mặc áo bảo trắng nội môn đệ tử bọn họ phần lớn đứng tại quảng trường các nơi hướng về xung quanh quan sát ngẫu nhiên thấp giọng trò chuyện vài câu linh tịch phong người đến dọc theo quảng trường đống nhiên có người cao r ộ n g kêu m ộ t c âu âm thanh rõ ràng chuyển khắp quanh mình tiếng nói vừa ra nguyên bản phân tán tại quảng trường các nơi đệ tử nhộn nhịp quay đầu ánh mắt đồng loạt hướng về dương cảnh một đoàn người trông lại trinh chấp sự thần sắc bình tĩnh không chút nào chịu quanh mình ánh mắt ảnh hưởng mang theo lý chấp sự vương chấp sự hai người dẫn dương cảnh chu bá hạo thẩm n g u y ệ t ba người trực tiếp hướng về long môn quảng trường trung ương đài cao đi đến dọc đ ư ờ n g các mạch đệ tử thay thế nhộn nhịp hướng hai bên nội bộ chủ động nhường ra một đầu rộng rãi con đường dù sao có ba vị chấp sự tại phía trước dẫn đội đều là tông môn trường bối đệ tử tầm thường bọn họ không rằng có chỗ lãnh đạo dương cảnh đi theo trong đội ngũ ánh mắt tùy ý đảo qua quảng trường một phía đỗng nhiên thoáng nhìn mấy khuôn mặt quen thuộc trong mắt có chút hiện lên một tia kinh ngạc quảng trường bên trái trong đám người tôn ngưng hương mặc vân hy phong thanh bảo chính nón mũi chân hướng bên này nhìn quanh nhìn thấy dương cảnh lúc lập tức lộ ra một vệ mừng rỡ nụ cười dùng sức phất tay trong mắt thần sắt tuy có lo lắng nhưng như cũng là dương cảnh của vũ cách đó không xa liếu đu cũng đứng ở trong đám người gặp dương cảnh xem ra nhẹ nhàng gật đầu ra hiệ mang trên mặt nụ cười ôn h ò a càng làm cho hắn ngoại ý muốn chính là lại vẫn nhìn thấy rất lâu chưa từng liên hệ giả ngọc lượng đối phương cũng mặc linh tịch phong thanh bảo đứng ở trong đám người nhìn thấy hắn lúc lúc này cười đưa tay lên tiếng chào hỏi mười phần nhiệt tình sau một khắc dương cảnh liền phát hiện giả ngọc lượng nhiệt tình không chỉ đối hắn ánh mắt đảo qua bên cạnh chu bá hạo cùng thầm n g u y ộ n lúc cũng đồng d ạ n g cười đưa tay chào hỏi ngựa khí quen thuộc phản phát sớm đã quen biết rất lâu dương cảnh trong lòng lâm thầm cảm khái vị này giả sư minh thật là trời sinh xã giao người phong k h o n g giao thiệp rộng rãi ánh mắt cũng đủ linh hoạt không quản đối với người nào đều như vậy nhiệt tình chú đáo ổn thỏa đầu tư mạo hiểm tay thiện nghệ khó trách tại linh tịch phong ngoại môn đệ tử bên trong rất có nhân duyên chương một trăm bốn mươi mốt một quyền một chương một trăm bốn mươi mốt một quyền một d ư g n g cảnh chu bá hạo thẩm n g u y ệ t ba người theo sát ba vị chấp sự sau lưng từng bước một đi đến long môn quảng trường trung ương trước đ à i cao đ à i cao từ nặng nề thanh n h a m thạch xây thành ước chừng cao khoảng một t r ư ợ n g mặt bàn bằng phẳng rộng lớn biên giới điêu khắc cổ p h á t thú văn lộ ra mấy phần trang nghiêm bị áp giờ phút này đại cao xung quanh đã tụ tập không ít người đều là mặc thanh bảo ngoại môn đệ tử đến từ huyền trân môn chủ phong cùng bảy mạch các nơi mỗi người đều thần sắc khác nhau có người thần sắc khẩn trương nắm chặt n ắ m nấm âm thầm điều chỉnh ký tức có người thì thong dong chấn định cùng bên cạnh đồng mạch đệ tử thấp giọng trò chuyện hiển nhiên là làm tốt đầy đủ chuẩn bị những người này chính là lần này sắp cùng nhau tham gia long môn võ thí các mạch ngoại môn đệ tử đến mức những cái kia trước đến ngắm nhìn đệ tử thì đều tự giác đứng tại càng xa xôi khu vực không có tùy ý tới gần đại cao giờ phút này dưới đài cao trên đất trống chỉ có các mạch trước đến dẫn đội chấp sự cùng với sắp tham chiến thanh bảo ngoại môn đệ tử bầu không khí dần dần thay đổi đến ngưng trọng lên mơ hồ lộ ra mấy phần khảo hạch phía trước khẩn trương cảm giác dương cảnh ánh mắt tùy ý hướng xung quanh quét một vòng thô sơ giản lược đánh giá một chút ở đây thanh bảo đệ tử tổng cộng ước chừng mười bốn mười lăm người đến từ khác biệt mạch hệ trong đó linh tịch phong tới ba người so với mặt khác đa số chỉ một hai người mạch hệ đã xem như là nhân số khá nhiều trong lòng hắn rõ ràng các mạch tham gia long môn võ thí đệ tử nhân số vốn là không cố định đều xem làm kỳ đạt tới hóa đỉnh đỉnh phong lại nguyện ý báo danh khảo hạch đệ tử số lượng có khi nào đó nhất mạch đệ tử tụ tập tham gia khảo h có khi thì l ắ c đác không có mấy nơi xa long môn quảng trường một góc t ô n ngưng hương một mình đứng tại đám người biên giới con mắt chăm chú rơi vào đài cao phương hướng vừa lúc có thể rõ ràng nhìn thấy dương cảnh bò má nàng có chút cao mày trên mặt khó nén một vệ thần sắc lo lắng bây giờ nàng sớm đã không phải mới vừa bái nhập huyền chân môn lúc ngây thơ vô c h i tân nhân đoạn này thời gian tại vân hy phong tu hành đối tông môn các hạ n g u y củ cùng khảo hạch đều có thâm nhập hiểu rõ đã từng xa xa nhìn qua mấy lần long môn võ thí biết rõ khảo hạch này khó khăn trình độ vượt xa tưởng tượng ngày trước tham gia long môn võ thí đệ tử hơn vân nửa đều sẽ lấy bị đào thải chấm dứt. có thể thuận lợi thông qua rất ít thậm chí sẽ t ạ i khảo hạch trên chiến đài cùng dị thú chém giết lúc t h ụ thường nhẹ thì chậm chê mấy tháng tu luyện nặng thì tổn thương tu hành căn cơ hậu quả khó mà lường được giờ phút này dương cảnh mới vừa đột phá hóa kình đ ỉ n h phong liền nội vàng báo danh tham gia khảo hạch không có chút nào dư thừa tích lũy cùng chuẩn bị tôn ngưng hương mặc dù biết dương cảnh từ trước đến nay trầm ổn tuyệt không phải lô mãng xúc động người nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được vì hắn lau một bệ mồ hôi yên lặng cầu nguyện hắn có thể thuận lợi quá quan ai dương sư đệ ngực có trí lớn bằng không ta cùng hắn lưu tại ngư hà huyện cũng rất tốt ta bồi tại phụ thân bên cạnh hắn cũng có thể chiếu cố trong nhà tôn ngưng hương trong lòng âm thầm nghĩ lấy dương sư đệ bản lĩnh tại ngư hà huyện ai dám trêu chọc há không so tại chỗ này khó khăn rễ rủa tốt hơn nhiều nếu như dương sư đệ lần này lòng môn võ t h í thất bại nếu không để ta muốn khuyên hắn một chút cùng nhau về quê nhà càng xa xôi một gò núi nhỏ bên trên hai thân ảnh chậm rãi cất bước đi đến đỉnh núi chính là linh tịch phong phong chủ bạch băng cùng linh tịch phong đại sư tỷ tự giai văn bạch băng vẫn như c ũ mặc một bộ trắng tuần trường bảo dáng người cao gậy thẳng tắp khu khi tức quanh người chầm ngưng như vực sâu nhìn không ra mảy may tâm tình chập trờn tự giai văn theo sát phía sau mặc theo ngân văn áo bào trắng dáng người nhanh nhẹn giữa lông mảy mang theo vài phần sắc bén hiển thị rõ đại sư tỷ trần bồn khí độ gò núi nhỏ này khoảng cách long môn quảng trường rất có một khoảng cách chính giữa ngăn cách mảnh rừng núi lớn cùng đất trống đệ tử tầm thường đứng ở chỗ này chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy long môn quảng trường bên trên mơ hồ bóng người cùng hình dáng căn bản là không có cách thấy rõ chi tiết nhưng mạch băng cùng tự g a i văn đều là tu vì cao thâm người hai mắt trải qua nhiều lần rèn luyện sớm đã vượt xa người bình thường dù cho đứng đến như vậy xa cũng có thể đem long môn quảng trường bên trên tình hình nhìn đến rõ ràng liền đài cao bên trên s ắ p phát sinh nhỏ bé tình hình chiến đấu đều có thể toàn bộ thu vào đáy mắt bạch băng đứng yên tại đồi núi nhỏ đ ỉ n h thanh lanh ánh mắt chậm rãi đảo qua long môn quảng trường lướt qua rộn ràng đám người cùng trang nghiêm đại cao cuối cùng rơi vào linh tịch phong ba tên đệ t ử vị trí phương hướng nàng ánh mắt tại trên người dương cảnh hơi dừng lại t r o n g mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác mong đợi lập tức lại khôi phục ngày xưa lạnh nhạc quanh thân vẫn như cũ trầm tình e rằng sóng không vận sóng tự giai văn đứng tại bạch băng bên n g trong lòng tràn đầy nghi hoặc, lông mày nàng vốn tại bế quan tu luyện mai rốt u tự thân tu vi lại bị sư phụ đột nhiên gọi tới nhìn trận này đối nàng mà nói có thể nói không liên hệ chút nào long môn võ t h í thực tế không có manh mối tự long môn võ thi đối tìm kiếm tấn thăng ngoại môn đệ tử cực kỳ trọng yếu có thể đối nàng như vậy sớm đã vững vàng nhất mạch đại sư tỷ vị trí tu vi vượt xa cùng thế hệ nội môn hạch tâm đệ tử đến nói bất quá là bình thường ngoại môn k hảo hạch ngày bình thường căn bản sẽ không quan tâm quá nhiều sư phụ hôm nay cử động thực tế k h á c thường đột nhiên nàng chợt nhớ tới trước đây sư phụ đặc biệt căn dặn nàng lưu ý thanh lân đài chi chiến sự tỉnh trong lòng hơi động một chút, mơ hồ có suy đoán. chẳng lẽ lần này linh tịch phong muốn hiện ra một vị t i ê n phú dị bẩm có thể được sư phụ như vậy coi trọng đệ tử mà vị t i ê n đệ tử giờ phút này liền tại dưới đ à i cao phương linh tịch phong ba người bên trong ý nghĩ này dâng lên tự giai văn ánh mắt lúc này nhìn về phía long môn quảng trường dưới đ à i cao một mực rơi vào linh tịch phong ba tên thanh bảo đệ tử trên thân tinh tế đánh giá ba người nhìn xem đều là thân hình thẳng tắp khí tức trầm ổn lại nhìn không ra quá mức chỗ nổi bật nàng nhất thời khó mà phân biệt như chính mình suy đoán là thật cái gọi là đệ tử thiên tài đến tột cũng sẽ là trong ba người cái nào cùng lúc đó long môn quảng trường dưới đ à i cao chính chấp sự đứng chắc tay thân hình t h ẳ n g t ắ p khuôn mặt nghiêm túc quanh thân lộ ra một c ố mang theo nhàn nhạt cảm giác gác bách phi nghiêm lần này linh tịch phong t r ư ớ c đến dẫn đội ba vị chấp sự bên trong hắn tư lịch sâu nhất thực lực cũng mạnh nhất là hoàn toàn xứng đáng người dẫn đầu lấy hắn bây giờ tu vi chỉ cần lại hướng phía trước đột phá một bước liền đã có đảm nhiệm trong núi trưởng lao tư cách thực lực như vậy cùng tư lịch để hắn tự mang một phen bất phàm khí độ đứng ở trong đám người đặc biệt dễ thấy hắn cặp kia chầm ổ n mà sắc bén con mắt chậm dãi đạo qua đại cao xung quanh mười bốn mười lăm tên thi sinh ánh mắt sắp bén mang theo cường giả đặc hữu u y áp n g ẫ nhiên cũng sẽ ngẩng đầu hướng nơi xa quan sát một cái mắt chỗ cùng vô luận là đệ tử dự thi hay là nơi xa ngắm nhìn mọi người đều là vô ý thức tránh đi hắn ánh mắt không người dám tới chính diện đối mặt cường giả chi uy liếc qua t h ấ y ngay sau một khắc khi ánh mắt của hắn quét về phía phương hướng tây bắc lúc khỏe mắt liếc qua đ ỗ n g nhiên thoáng nhìn cách đó không xa trên đồi núi nhỏ tựa hồ đứng lặng hai thân ảnh chính hướng về quảng trường bên này nhìn tới chính chấp sự trong lòng thắng nghi chỉ cảm thấy hai đạo thân ảnh kia nhìn có chút quen mắt liền vô ý thức cả người hắn đông nhiên s ư ơ n g sở thân thể đột nhiên cứng đ ở trong mắt lõe lên một vệ ngạc nhiên kinh hãi liền hô hấp đều vô ý thức chậm lại mấy phần nguyên bản thẳng tắp như tủ ù lưng không tự giác có chút con m ộ t í trên t mặt cỗ kia uy nghiêm lạnh thấu xương khí thế cũng nháy mắt thu lại phải sạch sẽ thay vào đó là mấy phần câu n ệ cùng trị trọng Chính chấp sự trong lòng nhắc lên sóng to gió lớn bởi vì hắn đã rõ ràng thấy rõ nơi xa phương hướng tây bắc trên đồi núi nhỏ hai đạo thân ả n h kia rõ ràng là linh tịch phong phong chủ mệnh băng cùng với trong phong đại sư tỷ tự giai ban hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ hôm nay là cạo ngọn gió nào hai vị này ngày bình thường cực ít quan tâm ngoại môn khảo hạch đại nhân vật vậy mà lại đặc biệt chạy tới quan sát một tràng phổ thông long môn võ thí hắn vô ý thức liền muốn đưa tay xa xa hướng đ ồ i núi nhỏ phương hướng không mình hành lễ có thể mới vừa giơ cánh tay lên liền gặp trên đồi núi nhỏ bạch băng khẽ lắc đầu ánh mắt ra hiệu hắn không cần đa lễ hiển nhiên là không muốn bại lộ tự thân hành tung chinh chấp sự ngày bình thường tâm tư chầm ổn cực ít như vậy linh hoạt có thể giờ phút này đầu góc lại phi tóc chuyển động đứng lên một lát liền mơ hồ phỏng đoán đến bạch băng không muốn q u ấ y dày người khác hắn lúc này thu cánh tay về, vội vàng quay đầu rời đi ánh mắt thần s ắ c khôi phục như thường phản phất vừa rồi cái gì cũng không xảy ra chỉ là không người phát giác c h ă n của hắn lặng y ê n d ị n ra mấy giọt m ồ hôi mịn h i ệ n nhiên là bị bất thình lình tình hình cả kinh không nhẹ cũng không lâu lắm huyền c h â n môn chủ phong cùng bảy mạch sở hữu tham gia lần này long môn võ thí đệ tử liền đã toàn bộ đến đông đủ d ư ớ i đ à i cao thanh bảo thân ảnh dần dần tập hợp lẫn nhau ở giữa duy trì một ít khoảng cách không khí bên trong khẩn trương bầu không khí càng thêm dày đặc các mạch dẫn đội trước đến các chấp sự nhộn nhịp gom lại cùng một chỗ vây quanh tại đài cao một bên thấp r ộ n g trò chuyện bàn bạc lần này tất cả đỉnh núi đệ tử trước sau lên đài trình tự n g ư ỡ khí tùy ý cũng không quá mức xoắn suýt đối tham gia khảo hạch đệ tử mà nói lên đài trình tự vốn là không quan trọng thực lực đầy đủ liền không sợ trước sau sớm một trang muộn một chẳng cũng không có khác biệt d ư ơ n g cảnh một mình đứng tại linh tịch phong đệ tử vị trí nơi nhỏ l á n h thần s ắ c bình tĩnh cũng không chủ động cùng xung quanh mặt k h á c mạch đệ tử đ á p lời hắn m u ố n là tính cách nặng thu lại cùng những này lạ lâm đệ tử cũng không có gặp nhau dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần yên lặng điều trình tự thân trạng thái cùng l á linh tịch phong đệ tử dự thi chu bá hạo cùng thẩm n g u y ệ t hiển nhiên sớm đã quen biết đang đứng ở một bên thấp giọng trò chuyện với nhau trong n ô n ngữ tràn đầy đối khảo hạch k i ế n kỵ ánh mắt hai người từ đại cao hai bên một hàng kia xếp hình tứ phương miếng vải đen bên trên đào qua sắc mặt ngưng trọng hiển nhiên trong lòng cực kỳ khẩn trương thấp t h ỏ g dương cảnh cũng quay đầu nhìn ánh mắt rơi vào cách đó không xa từng hàng miếng vải đen bên trên những cái kia miếng vải đen ướt c r h ừ n g cao cỡ một người có hình tứ phương gắn vào trên mặt đất dập dạp chẳng trị sắp hàng mấy chục cái mơ hồ trong đó có thể nghe đến miếng vải đen phía dưới chuy Tâm thanh một ngạt lộ ạ i hiếp, rất có lực l uy hiếp, lộ ra một câu nguyên thủy hưng lệ nghe đến người lông tơ không tự giác dựng thẳng lên đáy lòng nổi lên mấy phần hàn ý hắn trước đây từng nhìn qua một lần long môn võ thí đối khảo hạch phương thức đã có hiểu biết huyền c h â n môn long môn võ thí coi trọng nhất chính là đệ tử năng lực thực chiến thiên phú kém đệ tử năng lực thực chiến tự nhiên sẽ không mạnh thiên phú cao đệ tử dù cho một lần thất bại nhưng luôn có thể tích lũy đầy đủ hùng hậu xông qua long môn võ thí võ thí khảo hạch hạch tâm chính là cùng manh thú dị thú chính diện chém giết chỉ có tại bên mở sinh tử trong chém giết trổ hết tài năng mới tính có tấn thăng nội môn tư cách mà những cái tia miếng vải đen phía dưới cũng không phải gì đó tạp vật mà là từng cái dùng nặng nề g h tinh thiết chế tạo lớn lồng sắt chiếc lồng cực kỳ kiên cố bên trong chính giam giữ lần khảo hạch này muốn dùng các loại manh t h u cùng dị thú yên t ĩ n h ẩn nút chờ đợi khảo hạch bắt đầu long môn võ thí quy tắc trải qua năm tháng dài đằng đắng diễn biến cho tới bây giờ kỳ thật đã cực kỳ đơn giản không có phức tạp quá trình hạch tâm chính là tại trung ương phía trên đài cao này liên tục đánh thắng bốn trận chiến đấu chỉ cần có thể toàn bộ thủ thắng liền coi như là thuận lợi thông qua long môn võ thí thành công tấn thăng nội môn đệ tử nhưng cái này bốn trận chiến đấu độ khó tiến hành theo chất lượng. một tràng so một tràng h u n g hiểm tuyệt không nửa phần đổ nước khả năng trận đ ầ u chiến đấu đối thủ là bình thường manh thú phần lớn là núi rừng bên trong cực kỳ hung h ă n sói hổ báo gấu theo rừng loại hình loại này manh thú mặc dù giã tính mười phần khí lực cường hãn lại cũng chỉ là có ma lực đối hóa kinh đ ị n h phong đệ tử mà nói chém giết độ khó cũng không tỉnh lớn chỉ cần ổn định tâm thần phần lớn có thể thuận lợi quá quan có lẽ trận thứ hai chiến đấu bắt đầu đối thủ liền sẽ đổi thành dị thú dị thú cùng bình thường manh thú có bản chất khác nhau phổ biến so manh thú càng cường đại hơn n ụ c thân cường h à n Nanh n u ố t sắc bén bộ phận dị thú còn nắm giữ đặc biệt năng lực thiên phú chiến lược vượt xa đồng thể loại hình mánh thú đối phó xa so với trận đầu khó khăn nhiều lắm phải biết rất nhiều loại loại dị thú dù cho không tận lực tu luyện công pháp trở sau trưởng thành nhục thân cũng có thể tự động nắm giữ sánh vai nhân tộc hóa kỉnh đỉnh phong thực lực võ giả, thậm chí còn hơn cái này đều là bởi vì dị thú trời sinh liền có thể bị động p h u n ra nuốt vào giữa thiên địa nguyên khí ngày qua ngày tầm bộ rèn luyện thân thể cùng nanh luốt nhục thân cường độ cùng lực b u ộ phát vượt xa người bình thường cũng chính bởi vì những n à y phổ thông cấp thấp dị thú không hiểu được chủ động vận dụng thiên địa nguyên khí chỉ có thể dựa vào bản năng chấm giết nếu không chỉ dựa vào hóa kình thực lực v õ giả căn bản không phải đối thủ của bọn chúng liền trận thứ hai đều khó mà chịu được được mà đến trận thứ tư khảo hạch độ khó sẽ nên đón bay vọt về chất đệ tử cần đồng thời đối mặt hai đầu dị thú b a y công hai đầu dị thú liên thủ xuất kích hung lệ gấp bội hơi không cẩn thận liền sẽ bị thua thậm chí t h ụ thương đương nhiên là có chủ phong trưởng lão cùng rất nhiều chấp sự ở một bên quan chiến bình thường cũng sẽ không xuất hiện trọng thương thậm chí chết tình huống chính là bởi vì long môn võ thí độ khó khổng lồ như thế mỗi cuộc chiến đấu đều kèm theo rất cao nguy hiểm nhất là phía sau hai chàng cùng dị thú c h é m g i ế t càng là đối với đệ tử thực lực tâm tính năng lực ứng biến toàn bộ phương hướng khảo nghiệm cho nên long môn võ thí tỷ lệ thông qua mới sẽ như vậy thấp hơn mười người tham gia khảo hạch cuối cùng có thể thông qua thường thường chỉ có chút ít hai ba người thậm chí thường xuyên xuất hiện toàn b i ê n bị đào thải tình huống đây là bởi vì huyền trân môn đệ tử phổ biến so ngoại giới hóa kình địch phong tán tu võ giả càng mạnh c ă n cơ càng vững chắc thủ đoạn càng nhiều nếu là đổi lại những tán tu kê hóa kình tham gia long môn khảo hạch trên cơ bản chính là chịu chết một lát sau t r í n h chấp sự mang theo lý chấp sự vương chấp sự hai người từ chấp sự trong nhóm đi trở về trực tiếp đi tới dương cảnh chu bá hạo thẩm m ệ t ba người trước mặt t r í n h chấp sự thần sắc vẫn như cũng h i ê m túc trầm giọng nói lần này lên đài chỉnh tự đã định chúng ta linh tịch phong phân tại tổ thứ ba gia sơn phía trước phân biệt là thanh hư phong cùng phần dương phong đệ tử các ngươi tại cái này hơi chút chờ, chuẩn bị sẵn sàng ba người nghe vậy đều là trịnh trọng khẽ gật đầu trả lời chu bá hạo vô ý thức siết chặt nằm đấm trong mắt khó nén vẻ khẩn trương hô hấp cũng hơi rồn dập mấy phần t h ầ m nguyệt cũng nhẹ nhàng cắn môi d ư ớ i vẻ mặt nghiêm túc thỉnh thoảng đưa tay vớt lên áo b à o bên trên nhăn nheo dùng cái này che giấu nội tâm tác p h n g dương cảnh mặc dù đối t ư ợ thân thực lực có n ắ m chắc nhưng cũng không dám có nửa phần kinh thị sắc mặt trầm n g ư n g khi tức quanh người lạc yên thu lại trận địa sẵn sàng đem đ ấ y lòng tạp niệm toàn bộ vứt bỏ chỉ lưu thuần túy chiến ý cùng cảnh giác dù sao đây là liên quan đến tấn thăng nội môn mấu chốt khảo hạch dung không được mảy may chủ quan cũng không lâu lắm đài cao một bên chủ phong trưởng lão chậm rãi đưa tay ra hiệu khảo hạch bắt đầu theo trưởng lão động tác tay rơi xuống long môn võ thi một tên mặc thanh bảo thanh hư phong đệ t ử hít sâu một hơi ánh mắt ngưng lại bước nhanh đi lên đài cao rắn người thẳng tắp lại khó nén hai đầu lông mày khẩn trương lúc này một vị mặc màu xám chấp sự bảo chủ phong chấp sự cất bước đi đến đài cao bên cạnh một hàng miếng vải đen phía trước đưa tay đem trong đó một mảnh vải đen bỗng nhiên để lộ lộ ra phía dưới lớn lồng sắt từ to bằng cánh tay tinh thiết chế tạo lộ ra lạnh leo cứng rắn kim loại sáng bóng trong lồng giam giữ một đầu thân hình to con heo rừng lớn toàn thân lông đen thô cứng rắn như trâm làn da thật dày thô giáp khoe miệng lật ra ngoài hai cây ố vàng bén nhọn răng nanh răng nanh bên trên còn dính một ít vết máu khô lộ ra mấy phần hung lệ giờ phút này heo rừng chính nôn nóng tại trong lồng dạ bước thỉnh thoảng dùng đầu v a chạm lồng sắt phát ra tiếng vang chầm nặng chủ phong chấp sự một tay chế trụ lồng sắt biên giới dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất q u a n thân đột nhiên nổi lên nhàn nhạt nội kình ba đậu càng là trực tiếp xách theo nặng mấy trăm kg heo rừng cùng lồng sắt như lại điệu dương cánh thả người n h y lên vững vàng rơi vào đáy cao bên trên động tác nhẹ nhàng nh nhẹ không thấy mảy may phí sức một màn này r để đáy lòng của hắn đột nhiên chấn động âm thầm tính ra đầu này heo rừng ít nhất cũng có ba bốn trăm kg lại thêm nặng nề g h tinh thiết chiếc lồng tổng trọng lượng sợ là tiếp cận năm trăm kg có thể chủ phong chấp sự n h ấ t lên đến lại cử trọng đ ư ợ c h ì n h thực lực như vậy thực tế d ọ người h ắ n tự nghĩ dù cho đã đem kinh đào thối luyện tới hoa kỉnh nhục thân cùng nội k ì n h đã v ừ a xa cùng dai cũng tuyệt khó làm đến loại này trình độ trong lòng không khỏi đối thực khí cảnh cảnh giới cao thâm c à n g thêm khát vọng chủ phong chấp sự tại đài cao bên trên đứng vững về sau đưa tay mở ra lồng sát cửa đầu kia heo rừng muốn là nôn nóng bất an giờ phút này cửa lồng mở rộng lại bởi vì k i ê m kỵ chủ phong chấp sự khí tức trên thân chỉ là nút ở trong lồng run lời bầy đầy mắt sợ hãi nhìn chằm chằm chấp sự không dám tùy tiện động đậy chủ phong chấp sự thấy thế đưa tay đối với heo rừng nhẹ nhàng bung tay lên một cỗ vô hình nội kỉnh c u ố n theo u i áp rơi xuống heo rừng hoảng sợ phía dưới lúc này gào thét lao ra lồng sắt lảo đảo bổ nhào vào chính giữa đài cao đón lấy chủ phong chấp sự nhấc lên chống không lồng sắt lại lần nữa t h ả người nhẹ xuống đài cao đem lồng sắt thả lại chỗ cũ lập tức đứng tại bên cạnh đài cao ánh mắt sắc bén mà nhìn chằ dương cảnh ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua đài cao một bên chỉ thấy nơi đó còn đứng một vị mặc trường báo màu tím lão giả lão giả dâu tóc bạc trắng thân hình gầy gò lại thẳng tắp đứng chắc tay khí tức quanh người thâm bất khả trác phản phất cùng quanh mình hoàn cảnh hòa làm một thể nhưng lại lộ ra một cô vô hình uy nghiêm dương cảnh trong lòng hiểu rõ vị này chắc hẳn chính là phụ trách giữ gìn lần này lòng môn võ thi trật tự tùy thời xuất thủ cứu gặp nạn đệ tử chủ phong trưởng lão có trưởng lão ở bên dù cho khảo hạch hung hiểm cũng có thể tránh cho đệ tử trọng thương hoặc chết tình h u ố n phát sinh chủ phong chấp sự đi xuống đài cao về sau,、so tài chính thức bắt đầu. đầu kia thể trạng khổng lồ heo rừng thoát khỏi trói buộc lại mất đi chủ p h o n g chấp sự uy áp kinh sợ trong mắt e ngại dần dần rút đi thay vào đó là cuồng bạo hung tính một đôi vẩn đục con mắt nháy mắt thay đổi đến vỏ bừng g ắ t gao tiếp cận đối diện thanh hư phong đệ tử trong l ô mũi phun ra nặng nề g h khí tức quanh thân lông đen đều từng chiếc dựng thẳng đứng lên sau một khắc heo rừng bỗng nhiên buộc phát ra một tiếng đinh thai nhức g ố c gà o khét âm thanh hùng hồn trói thai lập tức tứ chi đạp như một đạo t i a chấp màu đen hướng về thanh hư phong đệ tử bọn mạnh màng cũng hơi rung động cuốn theo thẳng phảng phất muốn đem hết thể trước mắt đụng thành mảnh vỡ đối mặt heo rừng cuồng bạo x u n g kích tên t i a thanh hư phong đệ tử cũng không bối rối thân ảnh đột nhiên l ó a lên thân hình linh động như ly xào rượu tránh đi heo rừng va chạm hiểm lại càng hiểm trốn đến heo rừng bên người hắn am hiểu là một môn linh động t r ư n g pháp chỉ thấy hai tay của hắn thành trường lòng bàn tay quanh quẩn nhàn nhạt nội kình cũng không cùng da dày thịt béo lực lượng kinh người heo rừng cứng đôi cứng mà là lợi dụng heo rừng thể trạng khổng lộ quay người xê dịch không tiện thể yếu không ngừng tại heo rừng quanh thân du tàu né tránh tìm đúng cơ hội liền huy trưởng đánh ra trường phong lăng l ă mỗi một kích đều rơi vào heo rừng trên thân phòng ngự a yếu kém bộ vị heo rừng lần lượt quần bạo va chạm nhưng thủy t r u n g không cách nào chạm đến thanh hư phong đệ tử ngược lại bị đối phương không ngừng đánh lén trên thân dần dần thêm không ít vết thương máu tươi theo vết thương chảy ra nhuộm đỏ t h u cứng rắn l ô n g đen động tác cũng dần dần thay đổi đến chậm chạp đứng lên như vậy chiến đấu kéo dài mấy chục chiêu heo rừng cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi vết thương chẳng chịt đổ vào đại cao bên trên khí tức yếu đớt tên tia thanh hư phong đệ tử nắm lấy cơ hội thả người v ậ lên một trưởng hung hăng đập vào heo rừng trên đầu chết để tên đĩa thanh hư phong đệ tử vừa v ặ n uống vào một k h ỏ a hồi khí đan thuốc trận thứ hai chiến đấu liền ngay sau đó bắt đầu chủ phong chấp sự bước nhanh về phía trước đem một tòa khác che kín miếng vải đen lồng sắt sách lên đại cao v é n lên miếng vải đen m ấ y mắt một đạo u lanh thú đồng đột nhiên sáng lên trong lồng giam giữ một con sói loại dị thú toàn thân bao trùm lấy màu xám đen lông ngắn thân hình mạnh mẽ thoát l â dài duy chỉ có cái đuôi tận gốc mà đức chỗ đức da lông sớm đã kết bể không biết là bị loại nào lợi khí chặt n ư ớ nhìn xem đặc biệt dữ tợn đầu này gãy đuôi sói thể trạng mặc dù kém xa v có thể quanh thân lại quanh q u ầ n một cố l ạ n h leo hung lệ chi k h í mỗi một lần hô hấp đều mang nhàn nhạt m ù i tanh mơ hồ trong đó cho người một loại cực mạnh cảm giác nguy hiểm xa so với heo rừng càng khiến người ta kiếm kỵ so với trận đầu cái kia sẽ chỉ man lực va chạm cùng bạo ra chư đầu này gãy b ô i sói rõ ràng rào hàng nhiều lồng sắt cửa sau khi được mở ra nó cũng không lập tức tấn công chỉ là chậm rãi ra khỏi lồng mỏ h ồ phách thú đồng gắt gao nhìn chằm chằm đối diện thanh hư phong đệ tử bước chân chậm rãi tại đài cao bên trên đi qua đi lại tư thái cảnh giác lại mang mấy phần g i xét giống như là đang tìm kiếm đối thủ s tên đưa thanh hư phong đệ tử mới vừa kinh lịch một trang át chiến khi tức vốn là có chút dối loạn gặp gãy đuôi sói chậm chạp bất động dứt khoát chủ động xuất thủ dưới chân một điểm đại cao thân hình lướt đi h á n trưởng pháp vẫn như c ũ linh động hướng về gãy đuôi đầu sói sọ bố tới có thể gãy đuôi sói phản ứng cực nhanh thân hình đ ố n g nhiên một bên nhẹ nhõm tránh đi t r ư ờ n g phòng đồng thời lợi chảo bắn ra mang theo hàn quang t r ụ vào đệ tử cánh tay một người một sói nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ gãy đuôi xói động tác rất mạnh linh hoạt lanh n u ố t sắc bén mỗi một lần tấn công đều tinh chuẩn hung ác tên đệ tử kia dần dần có chút lực bất tòng tâm hô hấp càng thêm gấp rút trường pháp cũng bắt đầu tán loạn sơ hở càng ngày càng nhiều trong lúc đó gãy đuôi lang trào ở thanh hư phong đệ tử né tránh không kịp khoảng cách thả người bật lên một trào hung hăng đập vào đệ tử ngực móng n u ố t sắc bén trực tiếp xé t o a n thanh bảo quần áo mấy đạo sâu đủ thấy xương vết máu nháy mắt hiện lên máu tươi theo vết thương quần quần thấm ra nhuộn đỏ trước ngực vài áo đệ tử kêu đau một tiếng thân hình lảo đạo l ư i lại sắc m một bên chuẩn bị chủ phong trưởng lao t h ế thế thân ảnh lóe lên liền lướt đến đài cao bên trên đưa tay vung lên một cố nhu hỏa lại không cho khang cự nội bình đem gãy đuôi s ó i đẩy lui mấy bước lập tức đỡ lấy thụ thương đệ tử trầm giọng nói khảo hạch thất bại đi xuống chữa thương đi dứt lời liền mang tên này thanh hư phong đệ tử đi xuống đài cao trận thứ hai so t ả i như vậy kết thúc tên này thanh hư phong đệ tử dừng bước tại đây thanh hư phong lần này tham gia long môn võ thí đệ tử chỉ có một người giờ phút này bị t h a liền tuyên cáo thanh hư phong khảo hạch kết thúc ngay sau đó liền đến p i ê n phần dương phong đệ t tổng cộng có ba tên đệ tử dự thi chương một trăm bốn mươi mốt một quyền bốn chương một trăm bốn mươi mốt một quyền bốn chỉ là may mắn cũng không hàn lâm ba tên phần dương phong đệ tử theo thứ tự lên này trước sau bị thua trong đó hai người đều là tại trận thứ hai gặp phải dị thú lúc không được lại bị trưởng lão kịp thời cứu chỉ có một người thực lực mạnh mẽ một đi ngang qua quan trạm tướng giết tới trận thứ tư có thể trận thứ tư hung h i ể m vượt xa tưởng tượng cần đồng thời đối mặt hai đầu dị thú vây công cái k i a hai đầu dị thú một đen một trắng thân hình mạnh mẽ hung lệ dị thưởng liên thủ tấn công phía dưới thế công kín không kẽ hở tên này phần dương phong đệ tử đem hết toàn lực ngăn cản trên thân rất nhanh liền thêm mấy đạo vết thương cực kỳ nguy hiểm nếu không phải chủ p h o n g trưởng lao phát giác không đúng kịp thời xuất thủ can thiệp cưỡng ép đem hắn từ hai đầu dị thú dưới vớt cứu hắn sợ là đã sớm bị xé thành hai nửa tính mệnh khó đảm bảo dưới đài vây xem các đệ tử gặp tình hình này cũng nhịn không được tiếp h ậ n tên này phần dương phong đệ tử đã là lần thứ năm thân thỉnh tham gia long môn võ thí cái này mấy lần long môn võ thí trước trước sau sau hắn trọn v ẹ chuẩn bị gần tới hai năm、Ngay、ngày n à y khổ tu mài rua thực lực không nghĩ tới hay là kém một bước cuối cùng rõ ràng đều khoảng cách thành công chỉ có cách nhau một đường thực tế đáng tiếc nhưng cũng không ít người thần sắc bình tĩnh cũng không cảm thấy bất ngờ tham gia long môn võ t h í đệ tử bên trong rất nhiều đều không phải lần thứ nhất dự thi có người liên tục thử nghiệm ba bốn lần thậm chí nhiều hơn đều là c h u y ệ n t h ư ờ n g long môn võ thi vốn là độ khó cực lớn đối thực lực tâm tính khảo nghiệm gần như khắc nghiệt thất bại là trạng thái bình thường có thể đi đến trận thứ tư đã là cực kỳ khó được thực lực chứng minh tiếp hận tiếng nghị luận dần dần lắng lại tiếp xuống liền đến thiên linh tịch phong đệ tử lên l i chính chấp sự đi lên trước đối với dương cảnh chu bá hạo thẩm nguyện ba người khẽ gật đầu ra hiệu có thể ra sân ba người l i ế n nhau vừa vặn tận mắt nhìn thấy tên kia phần dương phong cao thủ suýt nữa bị hai đầu dị thú xé nát hung hiểm tình cảnh chu bá hạo cùng thẩm nguyện sắc mặt đều có chút chấm bệnh hai người bọn họ đều là lần thứ nhất tham gia long môn võ thí vốn là thấp t h ỏ m trong lòng giờ phút này tận mắt nhìn đến khảo hạch hung hiểm càng là khẩn trương đến trái tim da tốc mẻ lên dưới chân giống như là đổ đồ trì đồng dạng chậm chạp không có c ấ c bước đều vô ý thức do dự không muốn cái thứ nhất lên đài dương cảnh thấy thế trong lòng không trần trờ chút nào lúc này một bước phóng ra thân hình thẳng tắp trực tiếp hướng về đại cao đi đến hắn sát mặt bình tĩnh trong mắt không có thấp thỏm cùng t h ậ n trường chỉ có trầm ồn cùng bình tĩnh chu bá hạo cùng thẩm n g u y ệ t gặp dương cảnh chủ động cái thứ nhất lên đài đều không nhịn được âm thầm thở dài một hơi căng cứng thần kinh thoáng thư giãn trong lòng hai người âm thầm vui mừng nghĩ đến dương cảnh có thể đi lên trước đỉnh một trận cũ n g tốt vừa vặn có thể để cho bọn họ nhiều điều chỉnh điều chỉnh tâm tính bình phục một chút giờ phút này hốt hoảng cảm xúc chờ tâm tính ổn lại lên trạng có lẽ có thể nhiều một ít năm chắc dương cảnh bước bước lên đài cao thân hình thẳng tắp như tủng nháy mắt hấp dẫn trên quảng trường vô số đạo ánh mắt khán đài bốn phía quan chiến đệ tử có hiếu kỳ có dò xét cũng có hứng hở dò xét mấy tên linh tịch phong ngoại môn đệ tử tụ cùng một chỗ thấp giọng lẩm bẩm một người trong đó đầy mặt nghi hoặc mà hỏi thăm đệ tử này là ai à nhìn xem rất là lạ mặt ngược lại là sinh đến một bộ a i hùng g á n g dấp cũng là chúng ta linh tịch phong người bên cạnh đều nhộn nhịp lắc đầu thần sáp mờ mịt chưa từng thấy phía trước căn bản không có chú ý tới linh tịch phong còn có như thế một người sợ là ngày bình thường chỉ lo tu luyện không thế nào cùng người lui tới đi càng nhiều người lại chỉ là quét dương cảnh một cái liền thu hồi ánh mắt theo bọn h ằ n nghĩ dương cảnh cũng sẽ cùng phía trước những cái kia bị thua đệ tử mở dạng rất nhanh liền sẽ bại xuống đài đến căn bản không có gì đáng giá quan tâm cần phải cũng không lâu lắm chủ phong chấp sự x á c h theo một tòa lồng sắt thả người nhảy lên đài cao lồng sắt lúc rơi xuống đất phát ra tiếng vang trầm nặng chấn động đến đài cao khẽ r u lên mọi người định thần nhìn lại chỉ thấy lồng sắt bên trong giam giữ một đầu thể trạng khổng lồ hắc hùng khoảng t r ừ n g hai người cao bao nhiêu thân hình cường tráng như núi nhỏ toàn thân bao trùm lấy n ồ n g đậm thô cứng rắn lông đen tứ chi tráng kiện có lực móng đốt sắc bén như lao cái này hắc hùng giờ phút này chính bực bội dùng đầu ba chạm lồng sắt lộ ra một câu ngang ngược vô song h u n g tính tại tầm thường manh t h u bên trong hắc hùng bốn là hung hãn nhất khó dây dừa tồn tại lực lớn vô cùng da dày thịt béo bình thường hóa k ì n h võ giả như muốn đánh giết thường thường muốn hao phí cực lớn khí lực d ư ớ i đài chu ba hạo cùng thẩm nguyện nhìn thấy đầu này hắc hùng đều là âm thầm nhẹ nhàng thở ra căng cứng thần sắc thư giãn mấy phần trong lòng hai người đều cảm thấy vui mừng đầu này hắc hùng tuy chỉ là manh thú nhưng làm a n h thú bên trong khá là khó đối phó một loại liệt tính dương cảnh có thể miễn cưỡng đem nó đánh giết cũng tất nhiên sẽ chi thao tổn đại lượng nội tình thể lực chống đỡ hết nổi tiếp xuống trận thứ hai đối mặt dị thú lúc chú định sẽ bị thua may mắn mới vừa rồi không có xúc động lên này không phải vậy hiện tại muốn đối mặt đầu này khó giải quyết hắc hùng chính là mình hai người âm thầm cảm thái cảm thấy dương cảnh vận khí này thực tế quá kém mới vừa lên t r à n g liền đụng phải khó chơi như vậy đối thủ long môn quảng trường một chỗ tôn ngưng hương nhìn thấy lồng sắt bên trong hắc hùng trái tim đ ố n g nhiên siết chặt vô ý thức siết chặt gấp áo là dương cảnh hung hăng lau một vệ mồ hôi nhìn hướng đài cao bên trên dương cảnh ánh mắt bên trong tràn đầy khó nén lo lắng sư lệ tôn ngưng hương nhịn không được nói nh cách đó không xa liễu nhu cũng như mày có chút thương hại lắc đầu dưới cái nhìn của nàng dương cảnh mới vừa đạt tới hóa kình đ ỉ n h phong tích lũy vốn là đơn bạc đối phó đầu này lực lớn vô cùng hắc hùng đã làm việc khó liền tính đem hết toàn lực may mắn chiến thắng cũng tất nhiên nguyên khí đại thương đến lúc đó trận thứ hai đối mặt dị tú h căn bản không có phần thắng chút nào thậm chí lấy hắn đơn bạc nội tình có thể hay không đánh qua đầu này hắc hùng cũng khó nói dạ ngọc lượng cũng đứng ở trong đám người thấy thế đồng dạng cảm khái lắc đầu ám đạo dương cảnh vận khí này thực tế học bét đầu này hắc hùng da dày thịt béo man lực kinh người đối phó cực kỳ không dễ sợ là trận đầu liền muốn gãy tại chỗ này nơi xa trên đồi núi nhỏ linh tịch phong chủ b ạ c h băng thanh lành ánh mắt rơi vào đài cao bên trên g i ư ờ n g cảnh trên thân t h ầ n s ắ c vẫn bình tĩnh không gợn sóng bên cạnh tự giai văn cũng có chút n h ữ n mày ánh mắt rơi vào g i ư ờ n g cảnh trên thân trong lòng có chính mình suy nghĩ trên đài cao chủ phong chấp sự mở ra lồng sắc cửa đầu kia hắc hùng mất đi c h ó i buộc lúc này ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng đinh thai nhức cóc gà thét âm thanh tựa như s ố n nổ v a n v ọ n toàn bộ long môn quảng trường lập tức tứ chi đạp mang theo một cỗ quần bạo thế sông hướng về giương cảnh gọt mạnh mà đi to lớn tay gâu cuốn theo tiếng gió gà th theo bọn hắn nghĩ đối mặt hắc hùng như vậy của bạo thế công dương cảnh tất nhiên sẽ lựa chọn tránh né mũi nhọn lợi dụng thân pháp né tránh lại tìm cơ hội phản kích liền như là phía trước thanh hư phóng tên đệ tử kia đối phó đầu k i n heo rừng lớn đồng dạng du đấu dù sao hắc hùng lực lớn vô cùng cứng đôi cứng không khác tự tìm khổ ăn liền xem như hóa kình đỉnh phong bó giả đang dẫn lực phương diện phần lớn cũng so ra kém hắc hùng khủng bố mã lực nhưng mà vượt quá mọi người dự đoán chính là đối mặt hắc hùng đồ ý đi hển đánh tới tay gấu dương cảnh càng là đứng tại chỗ không n ú c đ í c h không tránh không nhẽ vẫn như c ũ duy trì c h ở m ổ n tư thái một màn này nhìn đến mọi người n ộ t nhịp mở to hai mắt nhìn tim đập đột nhiên ra tốc giới đài các nam đệ tử cũng c a o mày lên cảm thấy dương cảnh quá mức lỗ mãng liền cơ bản đối chiến sách lược cũng đều không hiểu có chút nhát gan nữ đệ tử càng là có chút che lên con mắt không dám nhìn tiếp phản phất sau một khắc liền sẽ nhìn thấy dương cảnh bị hắc hùng đánh bay máu tơi bay là tả thê thảm tình cảnh liền đài cao một bên chủ phong trưởng lão cũng nhịn không được n h ữ n mày khi tức quanh người l ạ g yên vận chuyển làm tốt tùy thời xuất thủ cứu dương cảnh chuẩn bị sợ hắn tại chỗ bị hắc hùng đập chết l i ê n tại hắc hùng tay gấu sắp đập tới dương cảnh trước người nháy mắt dương cảnh gấu nhiên động h á n chân trái hướng phía trước nhẹ nhàng phóng ra một bước thân hình có chút chìm xuống hai tay nắm lại bày ra một cái ngắn gọn có lực thập tự s ô n g quyền giá thế quanh thân nháy mắt phun trào lên nồng đ ậ m nội k ỉ n h vang sơn quyền cường hành vi thế đột nhiên bộ phát lập tức một q u y ề n đón hắc hùng tay gấu hung hăng đánh tới quyền phong gạo thét mang theo một cỗ kinh sợ tâm hồn lang lệ khí thế sau một khắc một tiếng do nét tiếng tạch tạch tại tất cả mọi người nghe đến rõ rõ r à n g r à n g biết đó là tiếng sương gãy trong lòng mọi người đều không nhịn được dâng lên một tia đồng tình ám đạo dương cảnh quá không tự lượng sức nhất định muốn cùng hát hùng cứng đôi cứng lần này tốt sương đều bị đánh gãy sợ là tu luyện về sau đều sẽ chịu ảnh hưởng thậm chí khả năng lưu lại mà bệnh dẫn đến tàn t h ậ t t ô n ngưng n ư ơ n g nghe đến cái này âm thanh tiếng sương n ư ớ con c mắt nháy mắt đỏ lên nước mắt cũng nhịn không được nữa theo gương mặt lăn xù đến trong lòng nắm chặt đến đau nhức nàng không để ý người xung quanh ánh mắt trực tiếp hướng về phía trước đài cao chạy đi muốn lập tức nhìn dương cảnh tình huống sợ hắm có cái gì bất、chắc. nhưng lại tại tất cả mọi người cho rằng dương cảnh sẽ bị hắc hùng đánh bay thụ thương lúc xuất hiện một màn rất có lực trùng kích tình cảnh chỉ thấy đầu kia hai người cao bao nhiêu cường t r ắ n g như núi nhỏ hắc hùng lại giống như là cái bóng r a hòn đá đ ồ n g dạng nháy mắt hướng phía sau bay rớt ra ngoài thân thể tại đài cao bên trên lật lăn lộn mấy vòng lảo đảo lan lộn đập ầm ầm hướng bên cạnh đài cao vách đá phát ra một tiếng ngột ngạt tiếng vang đồng thời kèm theo hắc hùng thê lương thống khổ tiếng giống t h a n h â m bên trong tràn đầy khó có thể tin đau lớn toàn bộ long môn quảng trường nháy mắt rơi vào hoàn toàn tính mình tất cả mọi người bồi dối sững sờ nhìn xem đài cao bên trên đầy mặt mờ mịt trong lúc nhất thời lại không có kịp phản ứng không đúng rõ ràng hẳn là dương cảnh bị đánh bay đi ra mới đúng làm sao ngược lại là đầu kia lực lớn vô cùng hắc hùng bị đánh đến lăn lộn đi ra dưới đài chủ phong trưởng lão cùng trịnh chấp sự đám người thấy cảnh này cũng đều là bỗng nhiên s ư ơ n g sở k h ắ p khuôn mặt là ngạc nhiên lập tức con mắt đột nhiên sáng lên trong mắt vẻ kinh ngạc khó mà che giấu trịnh chấp sự đám người lại nhìn về phía đài cao bên trên dương cảnh á n h mắt đã triệt để thay đổi răng dấp bên trong trộn lẫn lấy ngạc nhiên kinh ngạc kinh hỉ kinh ngạc chờ tâm tình rất phức tạc lòng tràn đầy đều là ngoài ý mới phía trước ngược lại là thật không có chú ý tới linh tịch phong còn có như thế một vị lợi hại ngoại môn đệ tử tuổi con trẻ lại có như thế thực lực mạnh mẽ có thể một quyền đem một đầu to con hát hùng đánh bay vẹn vẹn phần này lực lượng có thể nói đã vượt xa bình thường hóa bình định phong đ õ giả chương một trăm bốn mươi hai quét ngang một chương một trăm bốn mươi hai quét ngang một chính hướng về đài cao bước nhanh chạy đi tôn ngưng hương đống nhiên dừng chân lại cả người cứng tại tại chỗ kinh ngạc nhìn nhìn qua đài cao bên trên cảnh tượng trên mặt còn mang theo chưa khô vệ nước mắt trong mắt lại tràn đầy khó mà che giấu kinh hãi nàng vô ý thức đưa tay che miệng lại nhìn xem đầu kia to con hát hùng đâm vào đài cao trên lan can phát ra thống khổ kêu trên tráng kiện chân t r ư ớ c vô lực rủ xuống h i ệ n nhiên đã mất đi chiến lược lại quay đầu nhìn hướng chính giữa đài cao dương cảnh vẫn lạnh nhạt như c ũ đứng thẳng thanh bảo phần phật phản phất vừa rồi một q u y ề n hướng kia chỉ là tiện tay vì đó không có chút nào gợn sóng cương liệt như vậy tương phản để nàng trong lòng sông lên một cỗ cảm giác không chân thật nhưng nhìn lấy dương cảnh trở m ồ n thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi ngay lấy xung quanh liên tục không ngừng sợ hai thám p h ụ trong lòng nàng lặng yên hiện ra một ý nghĩ sư đệ rất soái trên quảng trường yên tĩnh rất nhanh bị m á n h liệt tiếng nghị luận đánh b ỡ quan chiến các đệ tử sôi trào nhộn nhịp đối với đài c a o chỉ trỏ t a thiên cái này ra hỏa khí lực cũng quá lớn a là trời sinh thần lực hay là luyện cái gì đỉnh cấp khổ luyện võ học một tên ngoại môn đệ tử đầy mặt rung động nói trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin bên cạnh một tên mặc thanh bảo nữ đệ tử ánh mắt tỏa sáng gắt gao nhìn chằm chằm đài cao bên trên giữ cảnh nữ khí chắc chắn đối bên cạnh đồng bạn nói ra một nén hương bên trong ta muốn lấy được hắn sở hữu tư liệu loại này nam nhân mới xứng cùng ta sóng vai đồng hành tiếng nghị luận liên tục không ngừng dương cảnh một quyền này s á c thực kinh hãi đến không ít người nơi xa trên đồi núi nhỏ mạch băng vẫn như c ũ đứng yên như núi thanh lanh khuôn mặt bên trên không có chút nào ba đậu phảng phất sớm đã dự liệu được một mặt này bên cạnh nàng tự d a i văn nhưng là có chút nhữ mày nguyên bản bình tĩnh trong mắt nhiều hơn mấy phần coi trọng trong lòng âm thầm suy nghĩ tiểu từ này ngược lại là có chút môn đạo một quyền liền có thể đánh bại như vậy to con hát hùng lực lượng vượt xa bình thường hóa kình tị phong chỉ là đây vẫn chỉ là trận đầu phía sau còn có ba trận thảo hạnh một tràng so một tràng hữu hiểm nhất là trận thứ tư muốn đối mặt hai đầu dị thú vây công h ắ n có thể một đường vượ long môn quảng trường trên trung ương chiến đài chủ phong chấp sự thả người nhảy lên đ à i cao bước nhanh đi đến có giúp ở nơi hẻo lánh kêu trên hắc hùng bên cạnh đưa tay sách theo lồng sắt đem thụ thương hắc hùng ổn thỏa bỏ vào trong lồng lập tức thả người nhảy xuống đ à i cao đem nó mang rời khỏi khảo hạch tràng dựa theo long môn võ t h í quy tắc khảo hạch bên trong đối với đối thủ xử lý cũng không có cứng nhắc yêu cầu đã có thể trực tiếp chém giết cũng có thể đem nó nặng tổn thương khiến cho mất đi chiến lực chỉ cần có thể thắng được thắng lợi là đủ đầu này hắc hùng hiển nhiên thuộc về cái sau bị dương cảnh một quyền đánh gãy chân trước giờ phút này nhìn hướng dương cảnh ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cũng không dám lại có chút h u n g lệ c h i t để mất đi ý chí chiến đấu tự nhiên cũng liền phán định là thất bại như vậy mất đi chiến lược bánh thú đến tiếp sau hạ tràng đại khái chính là được đưa tới t h i ệ t phòng trải qua xử lý phía sau làm thành một phần phần bổ dưỡng dị thú thịt món ăn cung các đệ tử tiêu phí điểm cống hiến hối đoái dùng ăn cũng coi là vật tận kỳ dụng không có quá nhiều lúc tên bia chủ phong chấp sự liền lại lần nữa xách theo một cái lớn lồng sắt leo lên đại cao lúc rơi xuống đất phát ra tiếng vang trầm đạo dương cảnh dương mắt nhìn lên ánh mắt rơi vào lồng sắt bên trong chỉ thấy bên trong giam giữ một đầu toàn thân bao trùm lấy lông đen hình bò dị thú lông đen bóng l o á n g bóng loáng giống như tốt nhất tơ lụa áp sát vào thật dày r a thịt bên trên lộ ra không thể phá vỡ cảm nhận cùng bình thường c h â u loại khác biệt chính là đầu dị thú này trên trán chỉ sinh ra một cái sừng độc giác có màu đen đặc mặt ngoài che kín tinh mị n đường vân mũi nhọn vô cùng sắc bén hiện ra hàn quang lạnh l é o nhìn xem liền rất có lực sát thương càng làm người khác chú ý chính là đầu dị thú này quanh thân quanh q u ầ n một cỗ cùng bình thường m á n h thu hoàn toàn khác biệt khí t ứ c đó là trải qua thiên địa nguyên khí trường kỳ rèn luyện phía sau tạo thành đặc biệt ba động hùng hồn mà bá đạo chủ phong chấp sự đưa tay đem lồng sắt cửa triệt để kéo ra bàn tay có chút vung lên một cỗ vô hình khí lực cuốn theo u y áp rơi vào độc giác hắc nhu trên thân hắc nhu bị kinh sợ q u ấ n h i ê u lúc này bước nặng nề móng đi ra lồng sắt vừa bước vào chính giữa đài cao liền d ừ n g bước lại quanh thân cỗ kêu hùng hồn khí tức bá đạo lạng yên khuếch tán ra tới chấp sự thay thế nhấc lên chống không lồng sắt thả người nhảy lên liền nhả đem sân bãi triệt để để lại cho trên đài một người một thú đại cao bên trên nháy mắt yên tĩnh lại chỉ còn lại dương cảnh cùng độc giác hắc lưu xa xa tương đối thanh lạnh ánh nắng ban mai rơi vào trên thân hai người phát họa ra căng cứng rằng co bầu không khí đầu này độc giác hắc lưu tính tình hiển nhiên so trước đó đầu kia hắc hùng c h ầ m ồn rất nhiều cũng không mới vừa thoát khốn liền cuồng bạo xuất kích chỉ là có chút túi đầu xuống cặp kia trong đồng đại lưu mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m dương cảnh con của nó bên trong tràn đầy cảnh giác trong lỗ mũi không ngừng phun ra nặng nghề khí tức bóng lỗ nhiên tại trên mặt bàn nhẹ nhàng vấp bê t í c h góp lực lượng hiện nhiên tại trong thâm tâm theo ì m kiếm t ờ dương cảnh không ngừng tới gần độc giác hắc nhu trong mắt cảnh giác dần dần bị hung lệ thay thế trong cổ họng phát ra tiếng gào thét trầm thấp mong tại trên mặt bàn ma sắt đến càng thêm dùng x ư c lưu lại từng đạo nhàn nhạt bế cắt làm dương cảnh đi đến khoảng cách nó không đủ xa ba chữ lúc độc giác hắc nhu cuối cùng đống nhiên ngầm đầu cái chán cái kia sắc bén độc rác hiện ra l ạ n h leo hàng quang tứ chi bỗng như đạp thân thể cao lớn giống như một tòa ngọn núi nhỏ màu đen hướng về dương cảnh hung h á n b à o tới cuốn theo tiếng gió gào thét sắc bén độc rác nhắm thẳng vào dương cảnh ngực thế muốn đem nhân loại trước mắt tại chỗ trọc t h ủ n g đối mặt hắc như tấn m á n h xung kích dương cảnh thần sắc chưa biến dưới chân bộ pháp đột nhiên tăng nhanh thân hình giống như quỷ b ị nghiêng người loại lên động tác nhẹ nhàng mau lẹ nhanh đến chỉ để lại một đạo nhản nhạt thanh bảo tàn ảnh hắn đã sớm đem kinh đảo thối luyện tới hoa kinh thân pháp linh động p i ê u giật v ư ợ xa cùng g a i võ giả hắc như cái này nhìn như hung hán ba trong mắt hắn sơ hở trong chỗ liền t ạ i tránh đi độc giác hắc n mưu va chạm nháy mắt dương cảnh thân hình có chút chầm xuống quanh thân nội kình đột nhiên phun trào tay phải nắm tay không chút do dự một q u y ề n hướng về hắc n mưu trang kiện c á i cổ vung đi quyền phong lăng lệ mang theo ngột ngạt tiếng x é gió ngưng tụ toàn thân hắn nội kình lực đạo cường hành vô s o n g vay một tiếng v ă n g trầm n ắ m đ ấ m tinh chuẩn nện ở độc giác hắc n mưu trên cổ lực lượng khổng lồ nháy mắt buộc phát ra độc giác hắc mưu thân thể cao lớn bỗng nhiên trì trệ lập tức không bị khống chế hướng về bên cạnh tà phi đi ra chúng đ i ệ ngã xuống tại đài cao bên trên. phát ra một tiếng biết hai tiếng vang mặt bàn đều phảng phất đi theo chấn động kịch liệt một chút hắc như ngã trên mặt đất về sau giấy ruổi lấy muốn đứng dậy trong cổ họng phát ra thống khổ tiếng nghẹn ngào khoe miệng không ngừng có máu tươi chẳng ra theo bóng loáng lông đen nhỏ xuống n h u ộ n đỏ dưới thân tảng đá xanh có thể nó trong xương hung tính còn t ạ i dù cho bị trọng thương vẫn như cũng vặn mẹo thân thể tính toán một lần nữa đứng lên tiếp tục công kích dương cảnh thân ảnh lại lần nữa lóe lên kinh đảo thối thân pháp phát huy đến t ự c hạ sau một khắc liền đã xuất hiện tại hắc như trước người hắn cũng không lại dùng quyền mà là nâng tay phải lên bàn tay có chút của mình quanh thân nội tình toàn bộ hội tụ ở lòng bàn tay dù cho không có tu luyện qua trường pháp loại võ học nhưng cái kia lòng bàn tay quanh quần k i n h lực vẫn như cũ sôi trào mãnh liệt h á n bất phôi chân công sớm đã luyện tới hóa kỉnh nhục thân bị rèn luyện đến cực kỳ kiên cố nội tình càng là hùng hồn nặng nề giờ phút này tiện tay đánh ra một trường uy lực cũng vượt qua bình thường hóa kỉnh võ giả một kích toàn lực t r ư ơ n g một trăm bốn mươi hai 142, quét ngang hai d ư ơ n g cảnh không chút do dự bàn tay hướng về hắc nhu đầu hùng hàng đọc xuống bàn tay rơi vào hắc nhu trên đầu phát ra một tiếng n ộ t ngạt nổ vang lực lượng khổng lồ theo lòng bàn tay truyền ra đến hắc mưu thân thể cao lớn run lên bần bật lập tức triệt để tê liệt trên mặt đất đầu vô lực rũ cục lấy hai mắt dần dần mất đi thần thái trong cổ họng chỉ ngẫu nhiên phát ra yếu ớt tiếng thở dốc tinh thần triệt để vể phải xuống hít vào nhiều thở ra ít h i ệ n nhiên đã triệt để mất đi năng lực chiến đấu long môn võ thi trận thứ hai từ trước đến nay là đa số đệ tử chướng ngại v ậ t dị thú bẩm sinh cường hành đục thân cùng thiên địa nguyên khí tẩm bổ chiến lực xa không phải bình thường bánh thú có thể so sánh cho dù là tu vi vững chắc hóa kinh đình phong đệ tử đối mặt dị thú cũng thường cảm giác cố hết sức phần lớn sẽ dừng bước ở đây. có thể xông qua trận thứ hai vốn là số ít nhưng trước mắt này đầu thực lực không tầm thường độc giác hát y ê u tại dương cảnh thủ hạ lại ngay cả một lát đều không thể chống đỡ chỉ chịu một quyền một trường liền mất đi sức sống thít vào nhiều thở r a ít làm như vậy giòn lưu loát nghiền ép chết để vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người dưới đài cao nháy mắt buộc phát ra liên tục không ngừng tiếng thán phục quan chiến các đệ tử nhộn nhịp t r ừ n g lớn hai mắt đầy mặt rung động nhìn qua đài cao bên trên thân ảnh tiếng nghị luận so trước đó càng thêm mãnh liệt nhất là linh tịch phong các đệ tử càng là đầy mặt kinh ngạc lẫn nhau trâu đầu kẹt hai trong giọng nói tràn đ bọn họ tại linh t ị c h phong tu hành rất lâu lại chưa hề chú ý tới còn có dương cảnh sâu như vậy giấu không lộ nhân vật lợi hại vừa rồi dương cảnh lên đài lúc chỉ coi hắn là cái vùi đầu khổ tu phổ thông đệ tử không nghĩ tới thực lực lại cường h à n h đến trình độ như vậy g i á ngọc lượng đứng ở trong đám người sớm đã nhìn đến đứng chết chân tại chỗ miệng có chút mở lớn trong mắt tràn đầy khiếp sợ hắn phía trước trong âm thầm còn âm thầm phỏng đoán dương cảnh mới vừa đội phá hóa kình đ ỉ n h phong liền đội vàng tham gia long môn võ t h nhiều nhất chống nổi một hai trận liền sẽ bị thua nhưng trước mắt cảnh tượng hung hăng lật đổ hắm nhận biết dương cảnh không những nhẹ n h ó n xông qua trận thứ、hai. còn lấy bá đạo như vậy phương thức đem dị thú đánh giết phần này thực lực vượt xa hắn tưởng tượng giả ngọc lượng âm thầm ước lượng dù cho chính mình toàn lực ứng phó cũng tuyệt đối làm không được dương cảnh như vậy cử trọng được khinh chỉ là một q u y ề n kiêm một trường ẩn chứa lực lượng cũng đủ để cho hắn theo không kịp càng không nói đến dương cảnh vừa rồi chỗ biểu hiện ra tốc độ cũng là nhanh đến mức kinh người trên đài cao dương cảnh cũng không bởi vì tùy tiện thủ thắng mà có nửa phần lười biếng thân sắc trầm ổn như cũ trinh trọng có chút đưa tay p h ủ nhẹ thanh bảo bên trên nhiễm một ít bụi đất trong mắt không thấy mảy may tự mãn h ắ n rõ ràng biết đây chỉ là trận thứ hai phía sau còn có hai chàng khảo hạch đang đợi mình một chàng so một chàng hung hiểm chỉ có từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác mới có thể vững vàng sống qua cửa ải khó khăn tuyệt không thể có chút chủ quan cũng không lâu lắm chủ phong chấp sự liền lại lần nữa leo lên đài cao đem sủi lơ trên mặt đất độc rác hắc miêu chuyển vào lồng sắt xét theo chiếc lồng thả người nhảy xuống đài cao ngay sau đó hắn lại khiêng một cái khắc hình thể hơi nhỏ chút lồng sắt bước nhanh đi tới lại lần nữa thả người nhảy lên đài cao đem lồng sắt vững vàng đặt ở mặt bản trung ương d ư ơ n g cảnh d ư ơ n g mắt nhìn lên ánh mắt rơi vào lồng sắt bên trong chỉ thấy bên trong giam giữ một đầu toàn thân bao trùm lấy bộ lông màu bạc cự lang lông bạc m ư ợ t mà tỏa sáng tại dưới ánh nắng ban mai hiện ra lạnh leo rực rỡ s ắ t bén nhanh vớt lộ ra ngoài hiện ra rét lạnh mạch quang một đôi màu băng lam thú đồng gắt gao nhìn chằm chằm ngoài túi ánh mắt hung ác ngang ngược quanh thân quanh quần so độc g i á c hắc nhu nồng đậm hơn hung lệ khí tức hình thể ước chừng có một đầu trưởng thành con bê con kích cỡ tương đương nhìn xem cực kỳ do người chủ phong chấp sự đưa tay mở ra lồng sát cửa lập tức vận chuyển nội khí một cỗ vô hình khí lực hướng về ngân lang ép tới đem nó cứ thế mà bước ra lồng sát ngân lang mới vừa bước ra chiếc lồng liền lập tức con người lên bày ra vận sức c h ở phát động công kích tư thế tứ chi căng cứng lợi trào thật sâu bắt bỏ vào đ à i cao t ả n g đá xanh bên trong lưu lại mấy đạo rõ ràng vết g ạ o màu băng lam thú đồng gắt gao khóa chặt d ư i n g cảnh trong cổ họng phát ra tiếng gào thét trầm thấp quanh thân lông bạc đều từng chiếc dựng thẳng lộ ra một cỗ cực hạn cảm giác nguy hiểm sau một khắc ngân lang đỗ nhiên đạo thoát ra tốc độ nhanh đến kinh người gần như hóa thành một đạo màu bạc huyết ảnh q u ê n thân chỉ để lại nhàn nhạt tàn ảnh cuốn theo tiếng gió bén nhọn hướng về dương cảnh bộ nhỏ mà đến dương cảnh sắc mặt hơi đổi một chút trong lòng âm thầm nghiêm nghị đầu này ngân lang tốc độ thực tế quá nhanh dù cho hắn đem kinh đảo thối luyện tới h ó a kình thân pháp đã cực kỳ mau lẹ có thể so với đầu này ngân lang hay là chậm một đoạn căn bản không kịp hoàn toàn né tránh vẹn vẹn một cái hô hấp đ ấ y mắt ngân lang liền đã vượt qua mấy trượng khoảng cách đột nhiên xuất hiện tại dương cảnh trước người móng đốt sắc bén mang theo xe rách không khí dội bang hướng về dương cảnh cái cổ hùng hàng trọc tới thế công rất mạnh hư không cho người ta phản ứng chút nào chỗ trống dưới đài cao rất nhiều ngoại môn đệ tử thay thế sắc mặt nhộn nhịp đ ở biến n h ì n không được hít sâu một hơi khắp khuôn mặt là kinh hãi bọn họ không khỏi kinh hãi cái này ngân lang tốc độ nhanh đến vượt ra khỏi bọn họ nhận biết nếu là đổi lại chính mình đứng tại đài cao bên trên đối mặt như vậy tấn manh công k í c h tất nhiên phản ứng không kịp căn bản không thể nào ngăn cản đài cao bên trên dương cảnh nhìn xem như tia chớp màu bạc đánh tới ngân lang trong lòng nháy mắt thanh minh tốc độ của mình so ngân lang chậm một đoạn giờ phút này nếu là lui lại né tránh tất nhiên sẽ bị đối phương bắt lấy sơ hở đến tiếp sau chỉ có thể bị động ăn đòn rất khó có phản chế cơ hội một khi rơi vào bị động đối mặt ngân lang như vậy tấn manh tốc độ sẽ chỉ từng bước bị quản chế cuối cùng khó thoát bị thua hạ tràng nghĩ tới đây dương cảnh trong mắt lóe lên một vệt lăng lệ hạ quang không chút do dự cả người không những cũng không lui lại ngược lại dưới chân bỗng nhiên phát lực toàn lực vận chuyển kinh đảo thối thân hình nháy mắt tăng tốc hướng về ngân lang trực tiếp tới gần mà đi khi tức quanh người đột nhiên thay đổi đến lăng lệ lộ ra một cỗ thẳng tiến không lùi chơi liều ngân lan g m u ố n cho rằng dương cảnh sẽ kinh hoàng trốn tránh lại không có ngờ tới hắn lại sẽ làm ra như vậy cử động các thường đột nhiên s ư ơ n g sở trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc hiển nhiên bị dương cảnh đột nhiên thế sông giật này mình nhưng nó trong xương hung lệ đã sớm bị kích phát ngắn ngủi kinh ngạc sau đó trong mắt nháy mắt bị hung á c thay thế móng đốt sắc bén vẫn như cũ hướng về dương cảnh cái cổ bắt đi đồng thời đ ỗ n g nhiên mở ra miệng to như chậu máu lộ ra miệng đầy sâm b ạ c h r ă n g nanh mang theo nồng đầm mụi canh hướng về dương cảnh cái cổ hùng hàng t ắ p tới thế muốn đem b ế t hầu của hắn cắn một cái đoạn khoảng cách của hai người nháy mắt rút ngắn gần như tại dương cảnh tới gần ngân lang nháy mắt ngân lang răng nhanh liền đã gần đến tại c ă n g tấc dương cảnh ánh mắt ngưng lại không lui mà tiến tới đột nhiên đưa ra hai tay hai tay như kiểm soát tinh chuẩn bắt lấy ngân lang trên giới hàm đầu ngón tay gắt gao chế trụ miệng sói biên giới r a thịt lực đạo hùng hồn gắt gao đem nó chống đỡ ngân lang phát giác được không đúng lúc này phát lực muốn khép lại miệng sắc bén răng gần như muốn cắn đến dương cảnh ngón tay có thể dương cảnh cánh tay kiên cố không những không có bị nó cắn phải ngược lại đảo ngực dùng sức kéo ruôi tách ra cứ thế mà ngăn cản nó hợp miệng động tác ngân lang bị triệt để chọc giận trong cổ họng phát ra hung ác gà o khét tứ chi điên cùng giấy ruộng sắc bén lợi trả o hướng về d ư ơ n g cảnh trước ngực cánh tay hung hăng bắt đi trả o phong lăng lệ nháy mắt liền xé ra d ư ơ n g cảnh trên thân thanh bảo xoẹt mấy tiếng giòn vang d ư ơ n g cảnh thanh bảo bị bắt đến d â n h m ư ớ c vải bay tán loạn lộ ra phía dưới bền chắc g a thị t